313, ban thượng, Nguyễn Long Cựu phòng tấn chương 313, ban thượng, Nguyễn Long Cựu phòng tấn công hổ là kỳ họa triệp quân. Họ Độ Sĩ si mãn thở dài, tại gặp gỡ kỳ họa triệp phía trước, hắn tự nhận chính mình là trên đời nhất đẳng người thông minh, liền xem dù hạt Hyjama, Uchi Hama đa dạng cũng không bằng chính mình, cảm thấy sớm muộn có một ngày có thể tơi ra những người kia cũng không biết giới lý dạ chi mê. Nhưng mà, gặp gỡ kỳ họa triệp sau, hắn lần lượt phát hiện thiên phú của mình, ở trước mặt đối phương lộ ra không đáng giá nhất tới, mỗi lần chính mình có ý tưởng mới, kết quả đối phương đã sớm biết. Kỳ họa trịa tiểu tử này chỉ là không nói mà thôi. Im lặng mà phát tải, nói đúng là tiểu tử này. Có lẽ, trong đầu của hắn, không chỉ cái này một cái thuật ý nghĩ, thậm chí còn có càng nhiều, lại có lẽ. Cái này căn bản là kỳ họa trịa vì hắn mà nghĩ. Mấy giây ngắn ngủi, họ rồi xí mặt trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Vĩ thú có thể sống lâu như vậy, chính xác làm cho người hiếu kỳ, cho nên liền tùy tiện suy nghĩ một chút, bất quá bọn hắn cùng chúng ta còn là không giống nhau, dù sao. Sáng tạo bọn hắn chính là lục đạo tiên nhân. Kỳ họa nhắc nhở nói Họ Đỗ Si Mã Tử chấm 4, con mắt hiếp hiếp nói, ý của ngươi là muốn đặt đến loại tầm thứ này, muốn nắm giữ tiên nhân mô thức. Đây là một loại khả năng, nhưng tiên nhân mô thức cùng lục đạo tiên nhân vẫn có trên lệ không nhỏ, ta hoài nghi lục đạo tiên nhân sáng tạo chi thuật, có thể là một loại chúng ta không hiểu rõ tính chất biến hóa. Y họa chìa đem quyển trục thu hẹp, thuận tiện cùng họ Đỗ Si Mã nói, hắn biết naga tổ tại sát vách. Trên thực tế, đoạn văn này, hắn cũng hy vọng naga tô nghe thấy, chúng ta không hiểu rõ tính chất biến hóa, ngươi chỉ là áp dương tổng hợp tính chất biến hóa. Họ Đỗ Si rất thông minh. Kỳ họa triệt liền nữa thích cùng người thông minh nói chuyện tiếng, không lao lực, có thể suy một ra ba, tuy nói lợi tức cũng biết ít một chút, nhưng nghĩ tới cùng ổ bị tổ loại này truyền thụ dạng giải âm dương thuộc tính hắn liền đau đầu. Thu chi. Nội lông dê điều kiện tiên quyết là đối phương còn phải biết rõ linh ngộ. Họ Đồ Sĩ Mã cũng rất không tệ. Âm cùng linh hồn liên quan, dương thị cùng liên quan tới thánh mạng. Muốn như vậy mà nói, kết hợp âm dương chính là sáng tạo chi thuật, có thể sáng tạo chân chính sinh mệnh. Họ Đồ Sĩ Mã cảm thấy chính mình khám phá giới nhị dạ chí mê. Nhưng mà, nghĩ tới đây là kỳ họa triệt chỉ điểm xuống vừa nghĩ đến. Hắn trong nháy mắt không cảm thấy có gì có thể kích động, nhìn đối phương nhiều bình tĩnh, chỉnh chính mình giống như thằng hề. Họ đổ sự mãng cương ép trấn định lại, khôi phục trước đây đạm nhiên tự nhiên, cười một cái nói, Kỳ họa Triệu Quân thực sự lạ, nhìn như không gợn sóng chút nào, trên thực tế nội tàng cầu khe. Nếu không phải là biết rõ người trước mắt không thể nào là Xen rủ Tổ bị dạ mạ, hắn cơ hồ đều cho rằng đối phương là Xen rủ Tổ bị dạ mạ phục sinh. Thật là đáng sợ. Thôi hận, trên thực tế trong lòng sớm đã có rất nhiều nhận thuật phương án suy tính, chỉ là không có đi thực hiện thôi. Mà Kỳ Dạ Triệu cùng Xen Dụ Tổ bị dạ khác biệt chính là ở rất nhiều thuật hắn căn bản sẽ không đi đến thử, đáy lòng có rất rõ ràng một cân đòn, tuy nói họ Dori Si mà không tán đồng điểm này, nhưng hắn cảm thấy từ hướng này mà nói, Kỳ oa tria càng đáng giá to trọng. Bởi vì hắn chân chính đem nói chuyện hành động hấp nhất, không có làm lớn nhà không được hắn lại có thể song tiêu xáo lộ. Chính là tùy tiện đoán mò mà thôi, muốn thực hiện quá khó khăn, cho nên tạm thời không có bất kỳ cái gì đồ bối, âm dương đột. Tạm thời gọi như vậy tốt, loại độn vật này là thần tiên chi bí, không phải phàm nhân có thể bằng. Kỳ oa tria thở dài. Đơn dương đột, âm độn kết hợp, căn bản không gọi âm dương đột, nó giống như một đột những nhẫn thuật này là hoàn toàn mới một loại đặc tu độ tuẩn. Cho đến trước mắt, tại trong hạn niệm đều chỉ có mấy cái tiên lục đạo cấp nhẫn giả nắm giữ. Họ đồ sĩ mà mặc dù không biết những thứ này, nhưng hắn chỉ là một độn liền nghiên cứu lâu như vậy, mới có một chút khuôn mặt, thú chi loại này chỉ có tiên thần mới nắm giữ mới bí. Bất quá, chỉ là nhìn thấy một góc, nhưng cũng để cho hắn hưng phấn vô cùng. Mặc dù đáng tiếc, nhưng loại này mạch suy nghĩ là đúng, mượn dùng trả cờ dạ ký thác tự thân linh hồn, để cho mình có thể đạt đến tình cảnh chuyển sinh, gửi lại bên ngoài thân, đến nỗi cơ thể óo dồ mà khè miệng hết. Nếu như nói phía trước, Hắn còn cần suy xét thân thể chuyện, có lẽ khó tránh khỏi cùng kẹn đả kỳ họa triệt lý niệm phát sinh xung đột, cuối cùng mỗi người đi một ngạ, nhưng bây giờ, đây không phải có thể dị độ dẹp sao? Loại kia đặc thù tế bào, có thể thôn phệ khác tế bào cho mình dùng, cũng sẽ không giống như hạt hỷ dị giả tế bào bằng gỗ hóa biến thành cây cối, quả thực là tuyệt cao cơ thể cấu thành tế bào. Có vật kia, chế tạo ra thân thể hoàn toàn mới không phải bị khó. Đừng gây chuyện sao liền tốt, nếu không thì xem như ta, cũng sẽ không lưu tình." Kị họa triệt miem nói, họ dò xỉ nhẹ nhàng gật đầu, mà lần sau cắt tay ra hiệu cáo biệt, tiếp theo một cái trước mắt, hắn từ ngoài cửa sổ thuấn thân ly khai. Szept, Nagato lâm vào trạm 4. Kỳ họa tria cùng họ Đồ sĩ mà đối thoại, cũng không có tận lực tránh đi hắn, cho nên hắn tự nhiên cũng toàn bộ nghe thấy được. Ban sơ những cái kia, tương đối kinh thế hai tụng. đánh đủ chỉ hạ xạ gìn gắng chú ý, hơn nữa còn là ngay trước hắn cái này bên ngoài thôn nhân mặt. Cái này muốn thật làm, sợ không phải muốn đi khẩu. Đương nhiên, hắn tin tưởng Kỳ họa tria không sẽ làm loại sự tình này, nhưng họ mà nhưng là không quá dễ nói, cũng may bây giờ Kỳ họa tria tại làng Lá là quyền lên tiếng cao. Lời hắn nói coi như họ rổ xỉ mà tự hổ cũng phải nghe tử cho nên Naạ tổ yên tâm không thiếu nhưng phía sau những cái kia âm dương đột thần tiên chi bí sáng sinh chi pháp còn có trường sinh bất tử vô luận cái nào nói ra đều đủ để phá vỡ giới mỉ dạ rất nhiều người nhận thức tại nhận giới nhắc lên một hồi sóng to gió lớn mà bây giờ hắn dễ dàng liền nghe được loại cảm giác này rất phức tạp Na tôi tự ở bên tường, trong đầu vốn loạn suy nghĩ âm dương đột nếu như nắm giữ âm dương đột nói không chính xác vất quá sau đó hắn liền hết một tiếng khí Bây giờ liền gìn nghệ găng đều không thể triệt để nắm giữ, càng không nói đến âm dương đột, đây chính là lục đạo tiên nhân mới nắm giữ tiên thuật, cách mình còn quá mức xa xôi. Bất quá, điều này cũng làm cho nạ gạ Tổ trong lòng có phương hướng. Trước tiên nắm giữ vững, thử nghiệm tiến thêm một bước trưởng công gìn nhẹ găng, sau đó liền căn cứ vào thông linh thuật kết quả quyết định sau này là muốn nghiên cứu âm dương đột vẫn là khác. Nạ gạ Tổ trong lòng có quyết đoán. Sau đó, hắn cầm lấy phong ấn thuật kiến thức tương quan, tiếp tục bắt đầu nghiên ngẫm đọc. Phong Thuật, hắn không tính là thành thạo Tuy nói có vũ vũ mạc ký nhất tập huyết mạch, nhưng mâu thân hắn cũng không phải cái gì cường đại nhẫn giả, nắm giữ phong ấn thuật cũng mười phần đồng dạng. Bây giờ thuộc về bắt đầu lại từ đầu. Naga Tô rất cảm kích, phải biết những thứ này đều là chân quý tri thức, nhưng kỳ họa triệt không có gì do dự liền cho hắn. Đây là tín nhiệm, ta tuyệt đối không thể cô phụ kỳ họa triệt quân. Hắn cho chính mình động viên, để bị mục tiêu nhỏ. Đêm nay đem những cơ sở này phong ấn thuật tri thức xem xong, không xem xong liền không ngủ được. Kỳ họa triệt tự nhiên không biết, nhưng mà, ngày thứ 2 tỉnh ngủ. Suy đấu qua hệ thống phản hồi, vẫn có thể đoán được một điểm hoàn thành phong ấn thuật dạy học đánh giá, như ban thượng, huyện Long, Cựu Phong trấn huyện Long, Cựu Phong trấn. Cái đồ chơi này, kỳ quả triệ phản ứng đầu tiên là mê hoặc, sau đó suy nghĩ phục chốc, ngược lại cũng cảm thấy không có gì, có dù sao cũng so không có hảo. Nhận lấy ban thưởng sau, hắn linh hội, suy tư phục chốc. Cái đồ chơi này tựa hồ có thể đảo ngược lợi dụng một chút, hoặc cải tạo một chút dùng chính mình nham thạch cự nhân. Câu mới phiếu, chương 314, trả cơ nạp tiền kỹ thuật chương 314. Trà Cờ Dạ đạt tiền kỹ thuật Huyễn Long Cửu Phong Tân có thể đem Vĩ thú Trà Cờ Dạ, từ các gìn cờ gì kỳ thể nội hút ra tới phong ấn đến trong cơ thể của 괴mạt, loại này phong ấn thuật không chỉ cần ma tượng trí năng, còn cần những người khác phối hợp. Cho nên, nghĩ xong đẹp thực hiện, đó là gần như không có khả năng chuyện. Thú chi, khi họa Triệt từ không nghĩ tới mượn loại này phong ấn thuật đạt đến đệ mặt cái loại tầng thứ này. Dù sao, 괴mạt hấp thu Vĩ thú Trà Cờ Dạ, không chỉ là đơn giản phong ấn đến thể nội, mà là phong ấn đồng thời, còn dung hợp tất cả Vĩ thú Trà Cờ Dạ, đem bọn hắn chỉnh hợp thành cao đẳng hơn thập vĩ Trà Cờ giả mà hắn không cần những thứ này. Kỳ hoạch chưa cần, là cái này một số người đem tự thân trả cờ dạ đưa vào nham thạch cự nhân, xem như nham thạch cự nhân nguồn năng lượng khu động, dạng này có thể trên phạm vi lớn giảm bất tự thân trả cờ dạ hao tổn. Không chỉ là nham thạch cự nhân. Trở mình một độn tạo nghệ tiến thêm một bước, có thể sử dụng ra một nhân tri thuật, thậm chí tiến thêm một bước phối hợp tiên nhân trả cờ dạ, có thể dùng ra lỗ gà y xẹt dù cờ hở gì kỉ bục thời điểm. Thuật này liền hữu dụ. Chân chính đem quang giao cho ta. Kỳ hoạch triệt tâm bên trong suy xét phút chốc, phối hợp tới tay Nguyễn Long Cửu Phòng tận tri thức, đại khái có kế hoạch Tuy nói còn muốn cải tiến, nhưng đại phương hướng không có vấn đề. Đến nỗi họ đồ si mạn bên kia, vô luận tiên nhân mô thức vẫn là bất tử chi thuật, đều cần thời gian rất lâu tìm tòi cùng nghiên cứu, trong ngắn hạn muốn đạt được lợi tức phản hồi hết sức khó khăn. Hơn nữa, Kỳ Họa Triệu cũng không trông cậy vào hắn có thể cho chỗ tốt gì, có thể an phận mà chờ ở trong thôn không cho hắn thêm phiền phức, đồng thời thuận tay giúp hắn làm chút việc, hắn coi như cảm ơn trời đất. Dưới mắt Ngâu Chốt vẫn là nạ Naga Tổ. Bất quá, cũng may, Naga Tổ rất nghe lời, cũng rất cố gắng, để cho hắn tu luyện phong vân Hắn trong đêm nhìn mãi cho đến học xong mới có thể nghỉ ngơi loại này hăng hái hướng lên tinh thần hắn khổ cực bồi dưỡng dưỡngố chi ý chí bọn nhỏ nhìn đều phải xấu hổ nếu không phải là nạ gạ tổ thân phận đặc thù, hắn đều để cho nạ gạ tổ đi cùng những hài tử kia ở cùng một chỗ để cho những hài tử kia xem bên ngoài thôn nhân là thế nào liệu mạng học tập nhưng mà bây giờ cái này đương miệng, cũng không thích hợp làm những thứ nàyạ gạ tổ cần thời gian đi học viện lý Dạ làm những cái đó chuyện sẽ phân tán sự chú ý của hắn cho nên hắn cũng chính là suy nghĩ một chút Mộ độ gần nhất kỳ vạc triệt cũng không thả xuống, mặc dù thời gian không đủ, nhưng hắn đối với một độ trường công, giống như phi lôi thần một dạng không ngừng thành thảo, bây giờ đã có thể so sánh thoải mái mà sử dụng một độ. Không chỉ như vậy, gần nhất sự vật gìn tiên nhân hóa tu hành, cũng có trình độ nhất định tiến triển, hắn có thể cảm giác được, thân thể mình tiên nhân hóa lại càng dễ. Không chỉ là tiên nhân hóa tốc độ, nguyên kết, hấp thu tiên nhân chạ cỡ dạ tốc độ cũng tăng lên không thiếu, hơn nữa bây giờ tiên nhân hóa trình độ cao hơn. Nếu nói phía trước, kỳ vạc triệt chỉ là có thể so sánh tốt lợi dụng tiên nhân chạ cỡ dạ, như vậy hiện tại Toàn thân hắn đại bộ phận bộ vị đều có thể lộ ra tiên nhân hóa. Mặc dù cùng Xèn Dụ Hà Hỉ Dạ Mạc không cách nào so sánh được, nhưng ở tiên nhân mô thức có lợi là tiến bộ không nhỏ. Hắn bây giờ tiên nhân thể, cũng liền so sánh Dụ Hà Hỉ Dạ Mạc kém. Nhưng mà, người đó là gì? Trời sinh tiên nhân thể, ạt khu dạ trạ cự dạ chuyển thế, có thể xuyên qua bức tầm thường tồn tại. Chính mình mặc dù cũng có hệ thống, thế nhưng tất cả đều là dựa vào tự thân cố gắng phải đến, cùng Xèn Dụ Hà Hỉ Dạ Mạc có bản chất khác biệt. Ký họa triệt tâm bên trong tự an ủi mình. Thực lực bây giờ, hầu đã lão niên mạc dạ dễ dàng co như mà đã dạ đối với nhục thân tiến hành cải tạo chữa trị, để cho chính hắn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ cũng không sợ. Chỉ cần không có gìn nệ gặng, cho dù có mạn dễ kỳ hắn đều không sợ. Bây giờ để cho nạ gạ tổ không ngừng nghiên cứu, học tập trưởng cũng gìn nệ gặng, chỉ là không hy vọng sự tình hướng về hư phương hướng phát triển, ít nhất đừng quá ngây thơ, Cú Roxes vừa lắc lư liền tin tưởng đối phương. Bất quá, ngoại trừ để cho chính hắn nắm giữ gìn nệ gặng, xác định nạ gạ tổ có hay không phủ chú cũng là nghiêm nghị khiêu chiến, thứ yếu. Có phù chú mà nói, như thế nào giải quyết? Đây cũng là một vấn đề lớn. Nhưng mà Cũ mày những chuyện lạc lần này, có người có thể xuất sắc hơn hoàn thành, điều trị bên trên, vẫn Lạc su nã càng thêm chuyên nghiệp. Bây giờ, trước tiên đem Viễn Long Cửu Phong trấn giải quyết. Hắn không có thời gian, cho nên muốn chế tắt một cái ngụy để mát. Cái này ngược lại không khó khăn. Có Phi Lôi Thần, lẫn nhau thừa khởi bạo phù học tập kinh nghiệm, kỳ họa chỉ không tiêu tốn nửa ngày thời gian, liền mẫn mê ra một cái chỉ hướng một nhân hoặc nham thạch cự nhân tòa thước. Mô chốt vẫn là, khiến người khác học được Viễn Long Cửu Phong một bộ phân cùng với trả cơ dạ truyện họa lấy ra quyển trục trước đi. Cửu Phong trấn tự nhiên cũng muốn cải tạo ngày thứ hai hắn mang theo của trụp đi tới ạ bù bên này Đến đếnạ bù kỳ họa chưa phát hiện bởi vì gần nhất hắn vẫn luôn không tại mà bị nạ tổ vì dạy bảo Phi lôi thần, phi lôi trận thì không thể không lưu lại A bù kết quả dẫn đến rất nhiều chuyện đẹp cổ kỳ chỉ kỳ bắt đầu xin trị thị bị là tổ đây cũng không có gì nhìn thấy kỳ họa chưa tới bọn hắn ngược lại kinh ngạc ngạc nhiên nội trưởng ngài sao lại tới đây ta không phải là nói ngày không thể tới việc cổ kỳ tri kỳ vội vàng nổi giọng Mỹạ thì tại một bên nửa điểm không nhú ích bày tỏ ý thứ Hắn giúp Kỳ họa triệt xử lý sự vụ, Kỳ Vệ chưa cảm kích hắn còn đến không kịp, làm sao lại trách tội. Tiểu tử này liền hận không thể đem tất cả sống đều ra. Trong lòng Minato bục báng, Kỳ Vệ bay khoát tay nói, "Không có gì, chuyện này ta vốn là nhờ cậu Minato." Là... kỳ chi Kikichi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn mới hồi phục tinh thần lại. "Đội trưởng hôm nay tới, có chuyện trọng yếu sao? Thuật này để cho Phong Lấn ban học một chút." Kỳ Vệ lấy ra của chủ. cổ trụ. Gecko Kikichi tiếp nhận đi, tò mắt nhìn, sau đó không khỏi gãi gãi đầu, một mặt mê mội bảo. Không thể nói thơ bảo chỉ có thể nói hoàn toàn xem không hiểu. Đây là bí nạp Tô lại nhìn hiểu, hắn sửng suốt một chút, sau đó nghĩ tới nhà mình cờ tin ạ. Thuật này, như thế nào cảm giác là dùng để đối phó bí thú. Gecko Kỳ Chi Kỳ rất cho thời. Mặc dù biết thuật này có thể đề cập tới kỳ vãi nào đó công năng, nhưng đây không phải hắn cần biết đến, hắn cần phải làm là đem nó truyền cho phong ấn ban. Biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. Gecko Kỳ Chi Kỳ ly khai. Bí nạp Tô mới mở miệng nói, thuật kia dường như là dùng để đối phó bí thú. Ừm, thì ra là như thế, nhưng bây giờ ta sửa lại một chút đem nó nghịch hướng sử dụng, dùng để để cho đại gia cung cấp trả cờ dạ cho một cái nào đó thể. kỳ họa chữa giảng giải đạo. Bí nạp tổ nghe xong nghi nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, loại này thuật quả thật có tác dụng trên chiến trường cá thể sức mạnh quá có hạ, mà có một chút cường đại nhận thuật hạn chế tại trả cờ dạ số lượng khó mà thi triển, có thuật này liền không cần lo lắng. Thì Như Thông Linh Thuật, nếu là có đầy đủ trạng cờ giả, dù nã nếu có thể thông linh ra toàn bộ các tiểu tiên nhân, chàng diện kia, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bí tổ rõ ràng cũng nghĩ đến. Vất quá, hắn nghĩ tới chính là nạp giả nhất tộc bên kia. Nạ dạ nhất tộc cái bóng bắt trước thuật rất cường đại, nhưng tương tự vô cùng tiêu hao trạng cơ dạ, nếu có thể phối hợp loại này thuật đem mọi người trả cờ dạ tập trung ở trên người một người. Như vậy, cái bóng bắt trước thuật hiệu quả, tại chiến trường liền có thể nhận được cực lớn tăng phúc. Bất quá những thứ này tạm thời vẫn chỉ là phỏng đoán, cụ thể được hay không, còn phải biết luyện mới có thể quan sát, điều chỉnh. Câu mới phiếu, chương 315, đi ở khôi lỗi thời đại tuyến đầu chương 315, đi ở khôi lỗi thời đại tuyến đầu đối với kỳ họa chưa ma lời, những thứ này chỉ là thuận tay mà làm, cũng không tiêu phí bao nhiêu khí lực. Bây giờ Hàng Nghi tiến thêm một bước đề thăng, càng ngày càng khó khăn, cho dù đi đường nghiêng cấp bậc xạ gì đẳng, lấy trước mắt nhiều lắm là tăng câu ngọc tình huống, trên thực chất cũng khó có thể có rõ ràng đề thăng, ngược lại có thể liên lụy tự thân. Lấy trước mắt tình trạng, tìm người mới là mấu chốt, mà những thứ khác cũng chỉ là thuận tay mà làm, cũng không tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Y Họa Triệu cũng không chờ mong thủ đoạn của bọn hắn có thể uy hiếp được Mã Đa Dạ, có thể đối phó sự dị độ hoặc hỗ trợ kiểm chế sợ sản độ liền có thể. Ban đêm làng lá hoàn toàn yên tĩnh. Y Họa Triệu cùng Mĩ Tổ Tử đi tới, thấy thấy không dùng phi lôi thần gấp rút lên đường. Vĩ nạp tổ đi vài bước, mở miệng nói ra, "Cờ tí nạp bên kia, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta có thể còn không biết Nguyên Lai like Mã Đại Dạ còn đối với Cửu vi con năng lực trừ khống." "Không có gì, ta cũng không khả năng sau khi biết còn cái gì đều không làm." Y họa chỉ cười cười. Vĩ nạp tổ không có nhận xuống nói chuyện, nhưng hắn đem những ân tình này ghi tạc trong lòng, cho nên chỉ là yên lặng bắt đầu, đi qua một con đường, mới lên tiếng, "Phi Lôi Trận Á Bu bên trong đã có ba cái tiểu đội nằm giữ, huyện ở giữa bọn hắn cũng bắt đầu hợp tập, sau này ngươi có kế hoạch gì?" Âm thầm triệu tập các đại tôn, chỉ cần định vị đến Mã Đại chỗ liền trực tiếp động thủ giải quyết đi họa lớn trong lòng. họa Triệu nói đạo, bây giờ cách điểm ấy không tính xa, muốn ta giúp một tay sao? Tạm thời còn không cần, thật muốn ngươi xuất thủ thời điểm, ta lúc nào khách khí qua. họa Triệu cùng Minato đều cười cười. Chính xác, điều từ này, thật muốn người khác hỗ trợ thời điểm, đó là một chút đều không khách khí, thật không thể đem nhân thủ dùng đến tối đại hóa, đó là hoàn toàn không đem người làm người dùng. Đương nhiên, họa Triệu đối với chính hắn cũng giống như vậy. Bản thể, phân thân làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cũng chính là xẻn dự thể chất đủ cường đại. Đội người bình thường sớm không chịu nổi bực này phụ tải ít nhất bị nạ tổ liền chịu không được cho nên hắn chỉ có thể đáy lòng hâm mộ nhanh đến phân đạo thời điểm bị nạ tổ đột nhiên nghĩ tới một chuyện đúng ta hôm nay nhìn thấy tiền tuyến trả lại thì báo là cắt có cái nhẫn giả tiểu đội vượt qua bên cảnh đi ngang quauyên Quốc tựa hồ tới chúng ta làng lá ha ha, rốt cuộc đã đến kỳ họa chưa cười cười đám người kia nhất định sẽ tới bởi vì cả ré đệ Tam thi thể ngay tại trong tay hắn chúng chi còn có xả số gì vô luận là đời 4 phong hành vẫn là chếr e cũng sẽ không ngồi nhìn đặc biệt là đời 4 phong hành Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là Từ Độn. Đối với đời 4 Phong Ảnh mà nói, hắn không thể lập tức thuấn di đến làng lá, trao đổi trở về cả dẹp đệ tam thi thể, miễn cho Từ Độn bí mật bộp lộ ra đi. Đến nỗi Akatsuna no xạ Saseori, Là Sa hận không thể hắn chết sớm một chút, nhưng xem như Phong Ảnh, hắn muốn tránh làng lá từ trên thân xạ sổ Saseori thu mạch khắc tỉ báo. Thì như khôi lỗi thuật. Đây là làng cắt tối cường thuật, như bị làng lá phá giải học tập, đối bọn hắn mà nói đơn giản chính là thai hoàng ở đầu. Kỳ gì gạ cụ thôn ví dụ ngay tại lúc trước, lấy làng lá năng lực, một khi học được khôi lỗi thuật chỉ sợ có thể trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc phát triển ra siêu việt kích thước của bọn họ. Có lẽ làng các tại những cái kia tiểu nhẫn thôn trước mặt là ngũ đại nhẫn thôn. Nhưng mà, tại làng lá mặt phía trước, hắn giống như kỳ dị gạ củ thôn, tất cả đều là tiểu đệ cấp bậc, chăm chỉ so đầu nhận thuật tin thua, kết quả chính là thua thương tích đời mình, mặt ngũi, lớp vải lót giáo. La Lasa không cần mặt mũi. Cho nên, lần này đi xứ làng lá người, đúng là hắn không thích hạ củ dạ, vụ này nửa nhận thuật về chế giỡ, bị bên này. Hơn nữa, bây giờ làng các nhìn như Lasa là phong ảnh. Trên thực tế quyền hạn lại bị è e bị rồ cùng chia rồ phân đi hơn phân nửa, La Sa chỉ là một cái người phát ôn. Hắn không có quá nhiều lựa chọn. Hạ Cụ Dạ không dám có phút chốc dừng lại, cơ hội là toàn lực từ làng cắt chạy đến làng lá, trên đường cũng không dám có chút đi quá giới hạn, Đàng Hoàng Tuân theo nhẫn giả quý củ. Đến làng lá bên này, nàng trước tiên liền đưa lên bài tiếp. Tú nạ lườm nhắc xử lý chuyện này. Kỳ họa chưa có chính hắn ý nghĩ, làng cắt bái phòng, vốn là tiểu tử kia từng bước một tạo nên tới cục diện, để cho tiểu tử kia tự mình xử lý. Thế là Ngạc Cụ già không thể làm gì khác hơn là tại hộ cả đại lâu văn phòng chờ đợi. Lão sư không có việc gì, có thể làng Lá bên này tương đối bất động. Ngạc Cụ già vừa cười vừa nói, các học sinh của nàng đều trầm mặc. Lão sư tính khí, lúc nào tốt như vậy? Đổi tại những tốt khác, Ngạc Cụ già đã sớm nổi giận, nhưng mà, tại làng Lá, nàng không dám. Dù sao, cái này, nàng là muốn cầu cạnh làng Lá, mà không phải làng Lá muốn cầu cạnh nàng các, đúng chi, lần này tăng cứ vào làng Lá để lộ ra tỉ báo, vẫn là làng cắt cho bọn hắn làng Lá tạo thành nhỏ không nhỏ khốn Nàng ấy lòng lo lắng bất an đã làm xong bị hố bên trên một đao chuẩn bị. Nhưng mà, đợi đã lâu, một đao này vẫn là không có rơi xuống. Nàng có chút thất vọng. Mãi cho đến giữa trưa, bà cụ già đều nhanh ngồi không yên, nghĩ lại đi tìm Su Na nói một chút thời điểm, ngoài cửa rốt cuộc đã đến người. "Xin lỗi, sáng sớm có một số việc cần xử lý, tới chậm một chút." Kỳ Họa chưa mở cửa đi bảo, "Người tới là bà cụ già?" Hắn bất tương đối bất ngờ, bởi vì nguyên bản bà cụ già cơ hồ tại Lhasa thượng vị sau không bao lâu, liền bị Lhasa tên kia hạ độc thủ giết, mà bây giờ chẳng những không có bị xử lý, hồ quyền hạn còn thêm một bước tăng cường. Hắn nhìn vị này khí khái anh hùng hừng hực nữa nhẫn một mắt, không cho nàng cơ hội phản ứng, ngắt nói, "Ân, mắt thấy giữa trưa, không bằng đi trước ăn một bữa cơm a." Cái này là vô cùng cảm tạng ngại. Lão cụ dạ tự nhiên hi vọng sớm một chút nói chuyện chính sự, nhưng dưới mắt kỳ họa triệu mời các nàng đi ăn cơm, các nàng cũng không tốt từ chối. Ăn gì? Tự nhiên là mì sợi. Xem như làng lá đặc đã sắp thực, kỳ họa tria không cho phép không có người ăn qua. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là, hắn đoán trưởng cụ dạ cũng không gì khẩu vị ăn tiệc, bánh bột còn dễ dàng tiêu hóa. Nhìn nàng ăn mì sợi tình huống liền biết Sau khi ăn xong, Kỳ họa Triệt mang các nàng trở lại cao ốc để cho cái kêu Ba Hải tử tìm địa phương lợi, sau đó cùng hạ cụ già đơn độc đến hội bàn bạc trong phòng. Kỳ họa Triệt đại nhân, ta phụ mệnh vật trở về đệ tam đại nhân cùng sạ sổ dị thi thể. Hạ cụ già túi người chào thật sâu. Ta biết, bất quá bên này có một chút tình huống đặc biệt, các ngươi phải biết." Kỳ họa Triệt nói lấy, đem cả dẹt đệ tam khôi lỗi lấy ra, đồng thời lấy ra ạ cả su nạ nó sạ sổ dị thi thể, ạ cụ già nghi ngờ phút chốc, sau đó đôi mắt đẹp dần dần lớn. "Cái này, cả dẹt đệ tam đại nhân bị chế tác trở thành khôi lỗi. Đương nhiên Điểm ấy nàng sớm có đoán trước, thật cũng không kinh ngạc như vậy, nhưng sạ sổ gì thân thể là chuyện gì xảy ra? Kỳ họa chia lại nhân, cái này, tha thứ ta ngu muội, đây là sạ sổ gì thi thể. Hạ cụ dạ không phải bạn hỏi, nàng thật sự không biết rõ tình trạng. Đây rõ ràng là khối lỗi a. Dĩ nhiên không phải bản thể, bản thể của hắn tương đối là thủ, ngươi thấy ở giữa cái động đó không có. Bên kia trước tiên là thân thể của hắn chỗ, bây giờ cơ thể bị ta phong ấn. Cái này hạ cụ già trong nháy mắt biết rõ chuyện gì xảy ra. Sạ xả sồ gì đem hắn chính mình cũng chế tác trở thành khối lỗi, khối lỗi cải tạo đến trình độ như vậy. Thật là một cái điên rồ. Từ một loại nào đó ý nghĩa nói, xà xồ gì cũng coi như là đi ở khôi lỗi thời đại tuyến đầu a. Câu mới phiếu, chương 316, bị quân mang. Chương 316, bị quân mang. Thời đại tuyến đầu. Ngạ Cú Dạ trong lúc nhất thời đoán không được kỳ họa chỉ chỉ là nói bừa, vẫn là ám chỉ bọn hắn làng cắt đang nghiên cứu nhân khôi lỗi những thứ này. Lời này đáp đúng không có ban thưởng, đáp sai có thể mất mạng. Trong lòng bàn tay nàng mồ hôi đều đi ra. Kị họa chỉ đại nhân chớ cần trường, chỉ là thuận miệng nói, ta tin tưởng làng cắt là không có nghiên cứu loại kỹ thuật này, nếu là nghiên cứu "À, cả Suna nó Sạ Sở gì cần gì phải chạy, đúng không?" "Không tệ." Hạ Cú dạ đấy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Sạ sổ Dị khô lỗi. Tim lỗ hồng, rõ ràng kém Sạ Sở gì bản thể, nhưng bây giờ nàng có chút không biết làm sao mở miệng yêu cầu, phía trước vô luận nàng vẫn là trí giỏi đều không nghĩ đến Sạ sổ Dị điên cuồng đến một bước này. Cho nên, bây giờ Sạ sổ gì chết hay không, thi thể là trạng thái gì, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn là cắn kị ba nói, ký họa triệt lại nhân, không biết ta có thể hay không xem Sạ Sở Dị chân chính thi thể. Vậy cũng tốt thủ tiêu nhị dạ phản bội truy sát danh sách, đối với ngài đối với làng cắt trợ giúp, chúng ta cũng biết mau chóng tặng bên trên tạ lễ. Tạ lễ ngược lại không gấp, sổ Sasori bên này, chúng ta còn cần khai quật một chút trọng yếu hơn tình báo, đợi đến khai quật ra chúng ta cần tình báo, liền sẽ trả lại cho quý thôn thẩm phán. Vậy thì nhiều. Vân vân. Thẩm phán. Chẳng lẽ ạ Cạ Suna nó no xạ sổ gì không chết sao? Ngạc Cụ già trợn to hai mắt, Kiyoa trên mặt mang mỉm cười, từ Tốn nói, ta lúc nào nói hắn chết. Cái kia, Cụ già ngốc trẻ mấy giây, sau đó phản ứng lại. Chính xác Kỳ hỏa họa từ tới không nói ạ cả cảù nạ nó xạ sổ gì đã tử vong là nàng mong muốn đơn phương cảm thấy xạ sổ dị chắc chắn chết ở trong kỳ hỏa chiaa tay dù sao giống xạ sổ gì kẻ như vậy bắt sống độ khó quá lớn hắn có quá nhiều phương thức tự sát muốn bắt sống xạ số gì thực lực liền phải là nghiền ép thức để cho xạ sổ dị căn bản không có tự sát cơ hội bằng không xạ sổ dị căn bản không có khả năng để cho kỳ hỏa chỉ có cơ hội bắt hắn nhưng mà kẻ đã kỳ hỏa chưa hắn tượng hồ quả thật có cơ hội này chính xác nói làng cắt chưa từng thấy kỳ họa chỉa chân chính ra tay là cái dặm gì bọn hắn chỉ là nghe nói qua kỳ họa triệ sự tích, cho nên đối với kỳ họa triệ thực lực đến cùng như thế nào, cũng không có một cái hệ thống hoàn chỉnh nhận thức. Hạ Cụ Giả rõ ràng chính mình ngu xuẩn ở nơi nào sau, sau đó không khỏi âm thầm suy xét. Tất nhiên cũng chết. Cái kia làng Lá cần gì tình báo? Chẳng lẽ là khôi lỗi thuật? Nhưng mà, nàng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy làng Lá làm như thế khả năng rất thấp, nếu như chỉ là khôi lỗi thuật, liền kẻn đạt kỳ họa triệt cùng làng Lá năng lực cũng sớm đã phá giải, không, có thấy kỳ dị gạ cụ thôn kỳ dị gạ cụ bây giờ là Lãng Lá đáp y nhận thuật một trong. Nhưng mà Bây giờ còn chưa phá giải, hoặc là muốn đào đào tầm sâu hơn bí thuật, hoặc chính là có mục đích khác. Nàng nghĩ đến làng mưa bên kia thái độ, gần nhất mưa gần tụội hồ cùng làng lá cũng giao lưu thường xuyên. Hạ cụ già không có do dự nữa, làng lá cần gì tình báo, có lẽ chúng ta làng cắt có thể cung cấp một chút trợ giúp. Xa số gì làm sao lại trợ giúp Uchiha Madara già, các ngươi cũng biết sao? A. Hạ cụ dạ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó khiếp sợ đột đỉnh. Uchiha Madara già, danh tự này cùng Sasu gì làm sao có thể cùng tới, nhưng nàng không cho rằng kị họa chịu biết nói mê sảng. Mẫu chốt là, làng mưa xem như độc lập nhân thôn, tuy nói cùng làng lá là hữu hảo nhận thôn quan hệ, nhưng theo lý thuyết gần nhất điều động cũng quá thường xuyên hữu hảo, đơn giản giống như là một thể đồng minh. Nếu nói có ủ trì hà mà đạ dạ cái này nhân tố bên ngoài, vậy thì có thể giải thích. Không hề nghi ngờ, khen đã ký họa trịa hiện tại nói những thứ này, cũng không phải thật sự hy vọng làng cắt lấy ra tình báo, mà là cần làng cắt đưa ra thái độ rõ ràng. Muốn hay vào kẻ bị rổ đại nhân cùng trịa rổ đại nhân ý nghĩ. Đứng tại thôn góc độ suy xét xem như tay chân hình trình, mà cụ giả không thể nghi ngờ là hợp cách, nàng kết tầy gần cải giao cho nàng thực lực cường đại, tại trình đều thuộc về tương đối ưu tú nhẫn giả. Nhưng mà, muốn nói người lãnh đạo, nàng còn chưa đủ tư cách, coi như ẹ e bị rủ cùng triỆ dỗ một mực cố ý giải bảo, có thể gặp phải loại này hoàn toàn không có dự án vấn đề, vẫn là trong lúc nhất thời không biết làm sao. Cái này cũng không chắc nàng, liền xem như triỆ dỗ, ẹ bị rủ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sự tình vậy mà nghiêm trọng như vậy, mà đa dạ còn sống. Không chỉ như vậy, sao gì phản bội chạy trốn sau đó, Lại vẫn cùng mạ đã dạ lấy được cùng một chỗ đơn giản khó có thể tưởng tượng là lá nắm giữ bọn hắn hoàn toàn không biết tin tức thời khắc này bà Cụ cụạ tại hơi suy nghĩ một chút sau rốt cuộc minh bạch chính mình không có quá nhiều cơ hội lựa chọn trước mắt thế nhưng là kẻ đa kia chiaưu chỉ thả mạ đã dạ không ra toàn bộ giới giớiỷ dạ chỉ sợ cũng chỉ có ổ nổ kỳ có thể cùng kỳ họa chỉ chui toàn một chút. chútố kỳ nắm giữ giới bị Dạ có rất ít người có thể nắm giữ phi hành nhân thuật nếu như kỳ họa chỉ có nhanh chóng phi hình thuật cái cái ổ nổ kỳ đoán trừng cũng muốn bị trọng mà và cụạ rất rõ ràng một điểm chính là Nếu như làng là nghĩ đối bọn hắn làng cắt độc thủ làng các căn bản không có năng lực phản kháng nhân thôn vòng rất tốt đẹp bây giờ làng cácượn nhờ nhân thôn vòng, trở nên so trước đó cường đại hơn nhiều phong chi quốc đại đạimỉ bên kia đối với làng cắt giúp đỡ cũng nhiều gấp 2 3 lần nhưng mà gần nhất làng mưa bên kia cho một chút áp lực bọn hắn mới đột nhiên phát hiện bây giờ thuộc về làng các vẻ đẹp toàn bộ đều đến từ làng mưa cùng khác tiểu nhân thôn làng mưa có thể cho bọn hắn thủy mạch liền có thể đứt rời những thứ này thủy mạch mà làng mưa lại với ai cùng một chỗ không hề nghi ngờ làng lá làm do mấu chốt Ngạ Cú Già đầu thấp hơn. Nếu như là Mã Đại Già mà nói, chúng ta làng các chính xác không có tình báo, nhưng nếu như cần chúng ta trợ giúp, làng các tuyệt đối sẽ không chút do dự." Ngạ Cú Già như đinh chém sắt nói. Người nói tính toán?" "Tính toán?" Ngạ Cú Già nặng nề mà gật đầu. "Bây giờ tình huống này, đã không có thời gian trở lại thôn lại thương nghị." Kỳ Họa chĩa gật đầu, đem cả Z Đệ Tam quần chụp ném cho nàng. "Khôi lỗi nàng có thể mang về." Cạ Dẹt Đệ Tam đối với Kỳ Họa chĩa mà lời, chỉ là một cái tương đối không tệ khôi lỗi mà thôi, thậm chí chính hắn còn cần không quá bên trên. Nhưng đối với làng Cắt mà nói lại là giá trên trời bảo vận. Ngạ Cù ra nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết mình đáp ứng cái gì, nhưng đây là làng Cắt nhất định phải làm hứa hẹn, làng lá như thế nào cho phép bọn hắn cái này một số người đứng ngoài cuộc. Bây giờ còn là tương đối lễ phép thủ đoạn. Tiếp qua một hồi, vậy coi như không nhất định. Nàng không nói lời gì nữa muốn Ngạ Cạ sủ nạ no xạ số gì. Cùng ký họa chịu cáo biệt sau, nàng trước tiên hoàn thành bái phòng quá trình, sau đó vội vắng dẫn người ly khai làng lá. Ký họa chưa có tiến đưa nàng. Làng Cắt sẽ như thế nào, hắn không rõ ràng, nhưng có thể xác định là Bây giờ làng Cắt La xa nói không tính, chân chính cũng có quyền lực trên thực tế là Triệu Dụ tỷ để tạo thành trường lão đoàn. Nếu là hắn không đồng ý, kết quả cuối cùng có thể sẽ rất thế thảm, đến nỗi làng đã thôn. Kỳ họa chế đổ là không lo lắng. Ôn nổ Kỳ xưa nay là cái rất biết nhìn thế của người. Bây giờ làng Lá, làng Mưa cùng làng Cắt hợp thành nhất tuyến, mà kỳ gì gạ cụ thôn bên kia cũng là kiên định không thay đổi đứng tại phản kháng mã đã dạ trận tuyến, tạm thời cùng làng Lá là một bên. Ôn nổ Kỳ không được chọn, chỉ cần nhận rõ những thứ này, hắn sẽ rất mong phái người tới làng Lá. Ngược lại với các đệ tử Giáp mã này kỳ họa chưa đoán không tấu. Kế hoạch của hắn tại lôi cốt thực hành mà không tệ, nhưng mà, làng mây không phải lấy lý trí chứ danh tôn. Vẫn là đến làm cho bị nạ tổ đi một chuyến. Câu một phiếu, chương 318, giúp ngươi toàn bộ tiểu kiểu vi chương 318, giúp ngươi toàn bộ tiểu kiểu vi tự nguyện. Cợt tí nạ hơi độc lòng, lập tức nghĩ tới kỳ họa kia từng từng nói tới một sự kiện. Làng mây nhìn cợt dị kỳ bắt vít, tựa hồ cùng vi thú đạt đến một loại nào đó kỳ lạ trạng thái, trong chiến đấu buộc phát ra lực lượng cường hơn. Lúc đó kỳ họa kia liền để cả qua rất có thể bí mật ở chỗ vi thú bản thân, mà không phải là trả cờ dạ về vấn đề. Bây giờ nhìn, có thể kỳ họa trịa ngờ tới là đúng, loại trạng thái kia bí mật, chính là ở vi thu tài nguyên đem tự thân trả cờ dạ giao cho dịn cờ dị kỳ sử dụng. lang lá không thể nào làm được là bởi vì, trước đó kiểu vi cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng bọn hắn hợp tác. Coi như ủ rủ mạ kỳ mi tôi dùng điều cảm hóa cũng không được. Dù sao, kiểu vi khúc mắc không chỉ là bị giam giữ, còn có mạ đạ dạ, sen dù hạt tầng nguyên nhân Nếu không phải gần nhất Kỳ Họa Triệt không đánh gãy lùng tìm liên quan tới mã đa dạ manh mối, có thể các nàng hoàn toàn không biết trong cơ thể của Kiểu Vi còn có mã đa dạ khuyết ước. Nàng nghĩ tới đây, không khỏi nhìn về phía Kỳ Họa Chia. Lúc này Kỳ Họa Triệt biểu lộ không biến hóa, mà là nói, "Bây giờ nói đối phó mã đa dạ còn hơi sớm, mà khác, ta muốn nhắc lại một điểm, phóng thích người điều kiện tiên quyết là sẽ không tổn hại đến cờ Tín ạ." "Ha, vậy ta còn không biết." Kiểu Vĩ không có gì hảo thái độ, nhưng sau đó liền nghĩ đến. Trúc mặt thực lực của người này bất phàng, nội tình cũng rất thần bí, hoàn toàn nhìn không thấu có thể không đắc tội hay không đắc tội cho thỏa đáng, cho nên rất nhanh ngựa khí trở nên ôn hòa. Ta biết rõ, ta đồng ý ngài trước đây đề nghị, phân chia ra một bộ phận, thả nó tự do, đến nỗi bản thể ta, đợi đến kỹ thuật thành tụ lại nói cũng không được. Thành Dao, ký họa chĩa khuôn mặt bên trên vẫn như cũ mang theo mịm cười thản nhiên. Cửu vĩ nhẹ nhàng thở ra, ra hoàn này, thật là khiến người ta nhìn không thấu. So với mình còn giống hồ ly, nó đáy lòng chửi bậy. Một giây sau, nó liền thấy ký họa chĩa đứng, đội vương thần chương nhìn xem hắn nói, ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi cắt chết a Kỳ Hỏa Triệt nói đạo, vẫn là nói, ngươi bây giờ còn không quá nghĩ ra đi. Hiện, bây giờ liền có thể. Cửu vi mắt trợn tròn. Hắn còn tưởng rằng Kỳ họa Triệt không sẽ có loại này nhất vật, dù sao cắt chém vi thu không phải đơn thuần phân ly trả cỡ ra, thật sự là tương đối tinh tế một loại thuật. Kết quả, kẻ đệ Kỳ họa Triệt vậy mà lại. Cái này, hắn còn có cái gì sẽ không sao? Xách, bây giờ liền phân ly, muốn hay không đem xù Nạ đại nhân kéo đến. Bây giờ là ý thức trạng thái, bằng không thì cỡ tỉ khuôn mặt sớm trắng. Vi thú cũng không phải loại lương thiện, chia cắt vi thú, còn đem nó phong xuất hậu quả này khó có thể tưởng tượng. Không có việc gì, không cần lo lắng." Kỳ họa chia nhẹ khẽ gật đầu, sau đó ý thức ly khai bên này, trở lại trong cơ thể mình. Sau đó, hắn đi ra bên ngoài, hai tay kết ấn, một cái cây mầm từ trong đất mọc ra. Không bao lâu liền lớn lên trở thành hồ ly bộ dáng. Không chỉ như vậy, cờ Tí Na có thể cảm giác được, cái này cây cối không tầm thường, tựa hồ hẩn chứa tiên nhân trả cơ Dạng, tượng gô vô cùng kiên cố, hơn nữa trung tâm tựa hồ có kỳ quái thoát dược. Đây là thuật thức gì?" Cợt Tí Na nghi ngờ hỏi. "Một cái tiêu ký điểm, có thể đem vĩ thú chạ cơ Dạng hội tụ tới." Hiện tại thả ra cấm chế, ta đem kiểu vi chạ cờ dạ rút ra đi ra, để nó phối hợp một chút." "Hảo." Cợ Tí Nạ nhắm mắt, sau đó, trên người nàng xuất hiện đặc thủ vi thú chạ cỡ dạ. Nàng ánh mắt sáng lên, cùng phía trước không giống nhau. Trước đây vĩ thú áo quát, mặc dù có thể tạo được bảo hộ tự thân tác dụng, nhưng chạ cờ dạ đang bảo vệ đồng thời cũng biết sinh ra cường đại ăn mòn hiệu quả. Ngay từ đầu lấy nàng thể chất ngược lại là có thể chống đỡ, nhưng làm chạ cỡ dạ tích lũy tới trình độ nhất định, vĩ thú chạ cỡ dạ liền sẽ ngược lại ăn mòn thân thể của nàng. Cợ Tí Nạ vĩ thú chạ dạ sử dụng số lần không nhiều lắm chỉ là âm thầm từng có nghiên cứu, cho nên không biết trả cờ dạ toàn bộ chiến khai là dạng gì trạng thái. Nhưng mà, có thể xác định chính là nàng thân thể hiện tại trạng thái tốt vô cùng. Những thứ này vĩ thú chạ cơ dạ, chẳng những không có ăn mòn tính chất, ngược lại đang bảo vệ thân thể của nàng, nàng có thể cảm giác được thể năng của mình những thứ này đều đang mạnh lên. Đây là chân chính vĩ thú mô thức. Hừ, lão phu năng lực cùng những cái kia tên ngu xuẩn cũng không đồng dạng, làm sao lại chỉ có như vậy điểm hiệu quả? Kiểu vĩ vô cùng đắc ý đây là nó gần nhất ít có, có thể hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm cùng thực lực thời điểm bằng không cùng kỳ họa trì ở lâu, thật cảm thấy chính mình giống như phế vật không có gì tác dụng. Quả nhiên, không phải mình quá yếu đất, ngoại giới tiến bộ quá nhanh, mà là tiểu tử này cũng không phải là người bình thường, từ tư chất bên trên có thể chỉ có lục đạo tiên nhân mấy cái kia có thể cùng hắn so sánh. Không có gì dễ nói, Cửu Vĩ tâm tính bình thản. Cờ Tí nạ tâm tình thì có chút kích động, nàng rất rõ ràng loại mô thức này chỗ cường đại. Trước đó không dám vận dụng Vĩ thú trả Cở Dạ, chính là sợ chính mình không cách nào chưởng khống, dung hợp vi thú Trạ Cở Dạ sau đó lâm vào trạng thái báo động, nhưng bây giờ Cửu Vĩ chủ động phối hợp hiệu quả phía dưới, căn bản không cần lo lắng những thứ này. Nói như vậy, mình có thể toàn lực vận dụng vĩ thú sức mạnh. Lực lượng cường đại như vậy, nếu như vận dụng toàn lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thế tiếp ta sẽ dùng nhẫn thuật rút ra người bộ phận chạ cơ dạ, ngươi đến lúc đó theo chạ cơ dạ đi vào là được rồi. Hiểu rõ. Cửu Bĩ là cái biết hàng. Nó nhìn ra được, cái này tựa gỗ 10 phần cứng cỏi, cường đại, xem như tạm thời cơ thể hoàn toàn đầy đủ. Sau đó, Kỳ họa chưa bắt đầu dùng Huyền Long Cựu Phong tấn tương tự thủ pháp, từ trong cơ thể của Cở Tỳ rút ra cửu vị sức mạnh, xem như vĩ thú Bọn chúng vốn là chạ cờ dạ tạo thành sinh mạng thể, cho nên bọn chúng bản thân liền tương đối dễ dàng bị triệt cắt, chỉ cần nó tự thân đầy đủ phối hợp. Đương nhiên, muốn làm đến âm, Dương Hoàn Mỹ phân ly vẫn có chút khó khăn, có thể cần phải mượn tự thần đao mới được. Cái kia đại giới liền tương đối lớn. Tiểu vi rất hiểu, những thứ này chính là giống ảnh phân thân thuật cách dùng, kỳ thực không tính khó khăn, chỉ là xem như vĩ thu đồng dạng không quá nguyện ý dù sao. Vĩ thú cùng nhân loại không giống nhau. Nhân loại phân đi ra sớm muộn trở về, mà vĩ thú phân đi ra tư tưởng thì bất đồng mức, mà hắn tự thân là thuần túy suy yếu. Đồ đần mới làm như vậy. Nhưng mà, bây giờ cái này cũng là không có cách nào, hơn nữa cựu vị chính xác cũng cần từ trong cơ thể của cự tỷ nạ ra ngoài. Bằng không thì, Liên Lang Lá tình trạng, nó nghĩ chính mình ẩu đả mạ đã dạ, báo năm đó thủ liền gần như không có khả năng. Dù sao, Lang Lá mẹ nó là thực sự không thiếu một cái gìn cờ gì kỳ sức mẹ a. Không nói đến Nami cạ giờ Minato. Tiểu tử kia tuy nói thủ là nhiều, nhưng còn không làm gì được nó, nghĩ đến đối với mạ đạ dạ cũng không tạo được cái nguy uy gì. Thế nhưng là, kẻ đạ kỳ vạ kia nó nhìn không đấu. Mặt khác, Làng lá bên trong còn có cái nắm giữ gìn để rằng không biết về sau có thể phát triển đến mức nào cho nên nói lại không quy thuật về sau liền đến đã không kịp. thú chi kỳ họa chia cho điều kiện thật sự rất không thể tại kỳ họa chia điều khiển cùng ti kiểu vi tự thân phối hợp xuống nó thành công đem tự thân chia lịa bộ phận ra ngoài không đầy một lát tượng gỗ bên trong thuộc về kiểu vi trảờ dạ dần dần đồng đậm, những thứ này trả cờ dạ vây quanh thuật thức kết tạo thành một cái hoàn Mỹ hình thú sau đó tiện thể tượng gỗ bề ngoài cũng biến thành càng ngày càng cùng ti kiểu tương tự qua vài giây đồng hồ Tựa gỗ hoàn toàn biến thành một cái rất sống động tiểu cửu bích. Có chút bỏ túi, nhưng trong bên cạnh ẩn chứa chạ cỡ dạ, chứa bán thể một năm. Số lượng này cũng không nhỏ. Câu mới phiếu, chương 319, tiểu vĩ, ta thật sự không có bí hiệp. Chương 319, tiểu vĩ, ta thật sự không có bí hiệp. Uy, thân thể này có phải hay không quá nhỏ, trên giới kiểu bích xây dịch, có chút bất mãn. Nhiều như vậy chạ cỡ dạ, nhét vào trong nhỏ như vậy tựa gỗ. Tuy nói cái đồ chơi này tương đối là đủ, tựa hồ có thể chứa phải phía dưới, nhưng nơi nào có nó cửu vị khí phách. Người bên ngoài nhìn sợ còn tưởng rằng là nhà ai nuôi tiểu sư vận. Kỳ họa tria không có lý tới sự ván trách của nó, mắt liếc thấy nó, biểu lộ lạnh lùng không có quá lớn ba động. Nhưng mà, Cửu vi thấy thế, nhịn không được trong lòng run lên. Khá lắm, sẽ không phải chính mình không được, kẻ đại kỳ họa tria liền muốn đem chính mình nhét về đi thôi. Thế? Thế nào? Ngươi liền trụ hay không trụ a? Ờ, Cửu vi không chút do dự, tuy nhỏ một chút, nhưng thân thể này tốt xấu có thể tự do di động, sẽ không nhận gìn cờ gì, gì kỳ ảnh hưởng, hơn nữa, dứt bỏ lớn nhỏ không nói. Thân thể này chính xác thập phần cường đại, nó có thể cảm giác được đầu gỗ chất liệu rất là tù, hẳn là sáp nhập vào một loại nào đó cường đại trả cơ dạ, ngay cả mình vi thu trả cờ dạ đều có thể chống lại. Có thể gặp phải. Gia hỏa này đã sớm làm xong tương án, chỉ chờ chính mình mở ra chân tới nhảy vào. Cái này cợt tí nạ túi đầu, nhìn xem cùng nhận quyển lớn nhỏ giống vậy kiểu vĩ, có chút một người, nhưng lại cảm thấy rất an thượng. Tuy nói chỉ có một năm sức mạnh, có thể nó đến cùng vẫn là cửu vĩ. Một cái vĩ thú chạy khắp nơi, dù đại nhân có thể đồng ý không? Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Quy Hoa Cơ Tí Na không cảm thấy kỳ họa kia cùng Sú Na bắt chước qua, ít nhất phân ly cửu vĩ trong hành động, chắc chắn kỳ họa kia tự chủ trương tỷ lệ tương đối lớn. Quay đầu sợ không phải chính mình muốn chịu năm đấm. Cơ Tí Na đang suy xét ở giữa. Tiểu Bí, biến cái không có như thế sốc nổi ngoại hình, quá rêu giao cẩn thận mà đa dạng dẫn người chỗ người. Bản đại gia sẽ sợ hắn. Cửu Bí một bộ hoàn toàn không sợ hữu trí hạ mã đa dạng biểu lộ, nhưng mà, hành động của nó so miệng ba càng thành thật, mỗi một một lát liền biến thành tương đối thông thường hộ ly ngoại hình. Trên thực tế, cơ thể của Cửu Bí đi qua kỳ họa kia đặc tù cải tạo, không những mạnh mẽ cứng cỏ. Còn có thể trình độ nhất định che giấu trả cờ dạ khí tức cùng ba động, ngoại trừ Bạch Nhãn cái này đặc thù cảm giác điều tra thủ đoạn, khác rất khó phát hiện, Cửu Vĩ vừa bạn. Cợ Tín Na nhìn xem một màn này, khoe miệng không khỏi nhẹ run rẩy. Gia hoàn này, thực sự là Cửu Vĩ sao? Như thế nào cảm giác một điểm không giống, hơn nữa không có nửa điểm uy nghiêm, chỉ như sủng vật. Bây giờ, Cửu Vĩ đột nhiên cảm thấy đi theo Cợ Tín Na có lẽ tốt hơn, quay tới đang muốn nói gì, cũng cảm giác mình bị sách đến trên không. "Đi, cái này chỉ liền thả ta bên này à?" Vừa bạn buổi tối cùng hộ cả đại nhân nói một chút. "Cũng tốt." Cờ ti nạ hẽ miệng nở nụ cười. Kiểu vi nếu là lưu lại trong nhà nàng, nàng thật là có điểm không quá yên tâm, dù sao, cho đến trước mắt cờ ti nạ còn không có cảm giác loại kia đặc thủ sinh vật thủ đoạn. Vị kỳ họa trịa mang đi, chắc chắn là cao nhất tình huống. Ít nhất, nàng bên này là không cần lo lắng. Không, ta muốn ở lại chỗ này, ta muốn cùng bằng không thì ngươi trở về. Kỳ họa trịa liếc mắt đó qua, liền biết kiểu vi có chủ ý gì. Đối với kiểu vi dạng này đóng lâu vi thu mà nói, thu được tự do sau, thật không thể chạy khắp nơi vui chơi Giữ cửa hải cầm đoán nhiều năm như vậy góp nhặt biệt xuất phiền muộn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nhưng mà, theo kỳ hòa triều, nhưng là không còn pháp như vậy. Nhiều quý củ, cũng không có biện pháp quá tự do, nhưng mà nghĩ đến đủ trì hạ mã đa dạ, Tiểu vi tuy nói phiền muộn, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo kỳ bạ triều đi, túi đầu nhặt túm. Cờ Tina nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nàng bên này còn có một cái phiền thức, nhưng mà mang một cái dù sao cũng tốt hơn mang hai cái, nếu là mỗi ngày gặp màng vi thu dày bò, nàng sợ chính mình nhịn không được tính tình nóng nảy kia. Trên đường, Tiểu Bị cũng nghĩ mở, mình bây giờ tình huống đã so bản thể tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa, đi theo kẽn đã kỳ Họa Triệu đến thiếu còn có thể sống động gần cốt, về sau nói không chính xác còn có ủ đả mạ đa dạng cơ hội. Đây đều là phân ra tới thời điểm bản thể suy tính. Mặc dù quá trình có chỗ biến cố, nhưng kết quả vẫn như cũ. Nó bị kỳ Họa Triệu mang đến trong nhà. Hữu Bị 4 đang cảm thấy chính mình mặc dù đi theo kỳ Họa Triệu, nhưng nói không chính xác mình còn có vụ trộm tại bốn phía đi loanh quanh cơ hội, kết quả đến kỳ Họa Triệu nhà bên trong sau, nó lập tức dục đầu. "Mẹ nó, đây là địa phương nào? Vì sao nó cảm nhận được hai cái vũ trụ mạ kỳ nhất tộc khí tức?" Không chỉ như vậy, trong đó một cái, cảm giác khí tức rất quái dị, tựa hồ sen lẫn những thứ khác hương vị. Kiểu vi đang suy xét, liền thấy một thiếu nữ từ trong nhà ra đón, túi đầu sau khi thi lễ, con mắt xoay tít nhìn xem nó. Loại cảm giác này, không sai. Nữ hài này chính là trong đó một cái. Cũng không biết, nàng có hay không nắm giữ kim cương siềng xích Kiểu vi bắt đầu lo nghĩ chính mình sau này sinh hoạt. Tu nạ trở về rồi sao? Trở về, cũng tại ăn, nàng nói không cần trở ngái. Khủ, vậy thì trực tiếp ăn đi, ngươi đi ra làm gì? Đi, ăn cơm. Kỳ Dạ chỉ mang theo kiểu Bĩ đi đến đầu đi. Nói đến, tựa hồ còn không có cùng Sú Na bắt chuyện qua. Hừ, nên vấn đề không lớn a. Kiểu Bĩ sau khi vào cửa, tò mò nhìn quanh, rất nhanh liền chú ý tới chuyên tâm cơm cô nạ gạt tổ. Nó lưu ý một chút, nạ gạt tổ tóc cắt ngang chán hơi dài, thế nhưng ánh mắt, không sai, gìn lệ đáng, ta mẹ nó, người nhà này đến cùng cũng là gì lai lịch. Mình tới chỗ này, không được hay sao xã hội tầng dưới chót. Cửu Bĩ càng xem càng kinh hãi, tiếp tục nhìn những người khác, sau đó nhẹ nhàng tỏ ra. Nữ nhân này cùng Vũ Dụ Ma không có gì quan hệ. Còn tốt, nó đang nghĩ ngờ. "Ừm, cái đồ chơi này là cái gì? Tại sao ta cảm giác có điểm giống là ngươi sẽ không phải đem kiểu bí cho mang ra ngoài a?" Tú Nạ đầu lông mày nhướng một chút, vừa uống bảo rượu trong nháy mắt tỉnh. "Cửu bí? không sai, đây là cửu bích Trạ cờ Dạ khí tức." Những người khác cũng trong nháy mắt nhìn qua, có chút là hiếu kỳ, tỉ như Nạ Gato, hắn còn là lần đầu tiên gặp làng lá bí thú. Kết quả, cửu bí liền dài dạng này, nhìn chỉ là một cái phân thân a. Nhưng mà, đối với Tú Nạ mà nói, Cho dù cái này kiểu vi có chút bọ túi đó cũng là kiểu vi cường hình đáng sợ bị thú kết quả khi họa chị làm sùng vật một dạng mang theo trong người hơn nữa không có thực hiện bất kỳ cấm chế gì đây cũng quá làm loạn khu khu ra một chút chuyện bây giờ ta cùng kiểuu vi đã đã đặt thành chung nhận thức trước mắt kiểu vi nguyện ý chủ động phối hợp trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó Uchiha chỉ hạmạ đã ra khi họa chia đơn giản giải thích một chút tu nạ khỏe miệng đang co cóắp nhìn ra được nàng ấy lòng rất nổi nóng đây cũng quá là loạn nàng căn bản không có biết một chút nào nhưng mà mắt nhìn kỳ họ chia Tu nạ bất đắc di thở dài, giá hỏa này so với người khác mạnh chỗ, cũng không phải chính là dám nghĩ dám làm sao, chính mình thưởng thức cũng là điểm ấy, tính toán, không có gì dễ nói, nhưng mà, cái này dù sao cũng là vĩ thú, quay đầu vẫn là báo cáo chuẩn bị một chút, thôn bên này, tính toán, ý kiến của bọn hắn cũng không quá quan trọng, người có bao nhiêu sức mạnh. Thu nạ chống lên bàn, cự vũ bốn định lớn tiếng quát lớn, bày ra bản thân tồn tại cảm, nhưng đối đầu với Tu nạ ánh mắt, cũng cảm giác một cú cường đại cảm giác gáp bách xông tới mặt, đặc biệt là, sau lưng còn đứng kỳ họa tria. Ta ta chỉ có một năm trả cờ dạ, không, sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn. Câu nguyệt phiếu, chương 320, mục tiêu, thập vi trả cờ dạ trường 320, mục tiêu, thập vi trả cờ dạ nếu không phải là rõ ràng cảm giác được trước mắt cái đồ chơi này là kiểu vĩ, đại gia tuyệt đối không tin, ăn nói khép nép như thế, nhìn qua giống nhẫn khuyển cảng vượt qua hồ ly đồ chơi là kiểu vĩ. Thực sự thật không có có vĩ thú tôn nghiệm. bầu không khí trong lúc nhất thời trở mặc. Tu nạ người này à. Nếu là cùng với nàng đối nghịch, nàng không chắc liền muốn giáo hấn kiểu vĩ một trận nhưng cái đồ chơi này chỉ vừa Nàng trong lúc nhất thời cũng không tốt trực tiếp xử lý. Suy đi nghĩ lại, cặp mắt nàng trừng kỳ họa chia. "Tiểu tử ngươi chỉnh ra chuyện tốt." Bất quá Sú Na nghĩ đến kỳ họa tria trước đó đưa ra qua một cái tình báo cùng phán đoán, trong lòng Đại khái cũng hiểu rồi kỳ họa tria tranh lấy kiểu vị nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, kỳ họa tria chắc chắn đã nghiệm chứng qua. Tại một loại điều kiện nào đó phía dưới, vi thú cùng gìn cờ gì kỳ có thể kết hợp, sinh ra lực lượng cường đại hơn. Tự nguyện có thể chính là cái này điều kiện. Nếu như cửu vị không có ý khác, thật có thể vì làng La sử dụng, cái kia, một chút ngoại ý muốn cũng không thể coi là cái gì. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, Ăn cơm đi, Tu Na một lần nữa cầm đuốc lên. Nhà này chủ nhân là Kỳ Hỏa Triệt, bất quá bình thường đại gia cũng không quy củ nhiều như vậy, sớm tại Sú Na lúc nói chuyện, Kỳ Hỏa Triệt đã ngồi xuống. Ăn An An, an. đường đem nó quá coi ra gì, bây giờ chính là trước tiên cho nó một điểm tự do, chờ giải quyết đi Vũ Trí Hạ Mã đã dạ cái này vấn đề lớn, đến lúc đó ta còn có mới xử lý phương án. Kỳ Hỏa Triệt không có nói tỉ mỉ, nhưng Sú Na hiểu ý chắc chắn còn có tầng sâu hơn điều khoản không nói rõ, nhưng những cái kia không quá thích hợp ở trên bàn cơm nói, dù sao chỗ này không chỉ lãng lãng người. Còn có cái đến từ làng mưa nạạ tổ mặc dù nạ gạ tổ thái độ gần nhất đối với làng lá ngày càng hữu hảo, Nếu không phải là tất cả mọi người nhớ kỹ thân phận của hắn, nhìn không hắn hành động quen thuộc đoán chừng cùng làng lá người không kém quá lớn nhưng mà đến cùng không phải người của mình dù sao Naạ tổ tại làng mưa còn có hai cái phát biểu ra khi cổ tiểu Nam bọn hắn tại nạ gạ tổ trong lòng địa vị chắc chắn cao hơn làng lá những thứ này cơ mật vẫn là không thể không phòng bị lấy một chút Naạ vô cùng rõ ràng sau khi cơm nước xong khi họa chịu cùngsủ nạ đơn độc đi tới thư phòng đem chúng quanh dùng kết giới ngăn cách, tiếp lấy, kỳ Hỏa Triệu đem chính mình cùng kiểu Vĩ đặt thành hợp tác tỉ mỉ nói một lần. Tu nạ ban đầu kém chút nhịn không được đập cái bàn, nhưng mà, nghĩ tới đây là nhà mình cái bàn, nàng không thể làm gì khác hơn là nhịn được, hơn nữa dù sao phía trước nghe qua một bộ phận, có một chút chuẩn bị tâm lý, nàng cũng chỉ là sinh khí kỳ Hỏa Triệu không có cùng với nàng thương lượng mà thôi. Bất quá, thật muốn đi thôn quá trình, chuyện này thật đúng là không có khả năng đặt tới hợp tác. Hơn nữa, loại kia hoàn mỹ vĩ thú mô thức, vậy mà cường đại như thế. Ý vị này Nếu như cần, bây giờ cờ ti nạ có thể bộc phát ra có thể so với vĩ thú sức mạnh, tuy nói tại Mã Đa Dạ định phong kỳ mà nói không tính là gì, nhưng bây giờ Mã Đa Dạ, bọn hắn không tin đối phương vẫn còn thực lực định phong. Nếu là như thế, Mã Đa Dạ còn cần trốn chốn tranh tránh. Lấy vũ trì hạ Mã Đa Dạ bá đạo tính cách, đã sớm giết đến làng lá, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Du nạ trầm ngâm chốc lát nói, nếu như kiểu vĩ nguyện ý tuân thủ điều kiện, cái này hợp tác cũng không có gì vấn đề, dù sao chúng ta bây giờ đã nắm giữ phi lôi trận chi thuật, vô luận tình báo thông tin vẫn là phòng hộ vấn đề đều có thể nhận được giải quyết. Ơn, ta cũng là muốn như vậy. Kỳ họa chia gật đầu. Là hắn biết, Tuna nhất định sẽ đồng ý lựa chọn của mình. Dù sao, bây giờ làng lá cơ sở xây dựng, tuyệt đối đi ở giới nghĩ dạ hàng đầu. Tại phi lôi trận, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không chỉ như vậy. Họa quốc, một đầu vượt ngang đổ vật xe lửa đường dây cũng tại kiến tạo, nếu như kiến tạo thành công, như vậy nhẫn giả từ làng lá chạy tới đồ vật biên cảnh chỉ cần nửa ngày không đến. Tốc độ này là ngoại thôn đều khó có khả năng làm được. Đương nhiên. Kỳ họa Giống xe lửa loại này đại công trình, muốn lừa gạt người khác là không thể nào. Ít nhất, Ông nổ kỳ làng đá thôn chắc chắn biết, bọn hắn sát vách chính là Tuyết Chí Quốc, rất rõ ràng xe lửa hình thái cùng tác dụng, nhưng mà, biết không nhất định hữu dụng, bọn hắn nếu dám tới làm phá hư, biên cảnh Thiết trí ạ bụ tiểu đội không phải mã trí. Ngoài ra, Vũ Quốc bên kia bây giờ cùng làng Lá triệt để liên hợp, thủ quốc thật có động tính, làng Mưa ạ bụ tuyệt đối là trước tiên biết đến, mà bọn hắn tại làng Mưa liền có một tiểu đội. Cho nên, bây giờ Ōno Kì, căn bản không có khả năng đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm. Mà ổ nổ kỳ cũng sẽ không ngu đến mức đi tìm cái chết. Ngược lại là lao tử. Tên Địa Kỳ Họa Triệt vẫn còn tương đối lo lắng. Phản bội chạy trốn ly khai làng đá thôn sau, cũng không biết hắn đi nơi nào. Gần nhất để cho hạ bù môn quan chú một chút. Kỳ Họa chia tâm bên trong thầm nghĩ, nếu như có thể thành công, hắn vẫn là hy vọng có thể gộp đủ 9 cái vi thú trà cơ dạ, thử một chút chính mình hợp thành thập vi trạ cơ dạ, đây cũng không phải là vì phòng bị mạ đa dạ. Mạ đa dạ bây giờ rất suy yếu, cho dù hắn chấp vá, chỉ ra tương đối biết đánh nhau cơ thể, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn không có đi tìm Mã Đa Dã cũng không tệ rồi. Lo lắng vẫn lạt sủ sủ kỳ đám người kia. Đao thức những cái kia đoán chừng còn xa. Tu sủ kỳ tôn nệ gì, nhưng là khó mà nói, tiểu tử này có chút tà tính, ai cũng không biết hắn là nghĩ gì. Vạn nhất xuống náo một trận, không có thập vị trả cờ Dạ dự chứ còn có chút phiền phức. Mã Đa Dã chính là một cái cơ hội rất tốt. Nghĩ tới đây, Kỳ Họa chia Tâm thực chất có dự định. Trước tiên đem lão tử bọn hắn bắt lại, chế tạo ra Mã Đa Dã tại sưu tập vị thú giả tượng. Cứ làm như thế. Tu gặp Kỳ Họa Triệt trầm mặc, biết gia hỏa này lại mất thần. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tử này, cái gì cũng tốt, chính là ý nghĩ quá nhiều, rất nhiều ý nghĩ cùng những cái kia thế hệ trước hoàn toàn không tại một đầu trên quỹ đạo. Cũng may bây giờ, quyền thế lớn nhất đệ tam chính mình thoái vị, đạn đồ thì trực tiếp bị kỳ họa tria công thẩm chứng cư phạm tội, liền giúp hắn tẩy trắng người cũng không có, thế hệ trước nhóm cơ bản đều không có gì thực quyền. Bằng không muốn làm chuyện thật đúng là phiên thức. Tú nạ chống lên đầu, nhìn xem kỳ họa tria ở bên kia suy xét, trong lúc nhất thời trong phòng im miệng không nói. "Cương, A, vô cùng xin lỗi, ta yên lặng mở cửa đi bảo, vừa định nói chuyện." Liền thấy Tú Na cùng Ký Họa trợ tư thế quá dị, lập tức biểu lộ khẽ giận mình, vội vàng túi người chào thật sâu. Tú không nói nhìn nàng một cái. Cô nàng này, không xin lỗi vẫn còn hảo, xin lỗi chỉnh nàng đang làm gì tựa như. Nàng khoát tay áo. Thế nào? Thôn có tin tức khẩn cấp, điên lặng đưa lên với chủ. Tú Na tức giận tiếp nhận đi, mở ra mắt nhìn, lập tức ngồi ngay ngắn. Hỗ nộ kỳ phái người tới. Kỳ Họa trợ ngắm một mắt. Đúng, bất quá bọn hắn chỉ là đem thư đưa đến bên cạnh, từ chúng ta ạ bộ tiếp nhận, chính mình cũng không đến. Tú Na nói đem quyển trục mở ra, bên trên từ ấu Nổ Kỳ tự tay viết, rõ ràng rành rành viết quyết định của hắn, chỉ cần có lợi cho giới lý dạ hòa bình, làng đá tôn đều biết ủng hộ. Kỳ họa kia trầm mặc chỉ chốc lát, mặc dù viết đơn giản trực tiếp, nhưng giá hỏa này có phải là hiểu lầm cái gì hay không? Hắn ngược lại là trực tiếp. Du nạ cười cười. Âu Nổ Kỳ gia hỏa này cáo giả, tuy nói gửi thư bên trên viết như vậy, nhưng nàng tin tưởng, thật đến xâm hại đến thổ quốc lợi ích thời điểm, lao giả kia vẫn sẽ liều mạng. Câu mới phiếu, chương 321, làng lá tôn sủng hòa bình chương 321, làng lá tôn sủng hòa bình ấu ngủ ký cáo giả. Không chắc sau lưng làm chuyện gì xấu, ta ngược lại thật ra không sợ hắn, nhưng ta lo lắng hắn phạm ngu xuân tứ địch, để cho Mã Đạ Dã nhận được vi thú sức mạnh. Trước mắt tự do bên ngoài vi thú gìn cờ gì kỳ, chính là làng đá thôn lão tử cùng hắn, các cơ bản đều bị tất cả thôn trong trường rất chết. Tuy nói cái này một số người không phòng được Mã Đạ Dã lên bảo, nhưng tốt xấu tính an toàn bên trên so hai cái này cao hơn một chút. Hơn nữa, Âu Ngổ vì cái này chỉnh chính mình muốn nhất thống giới lũ dạ, tranh bá một dạng. Kỳ họa Triển nghĩ nghĩ, nói, chúng ta làng lá một mực tôn sùng hòa bình, không làm tranh bá một bộ kia đồ vật. Uổng nổ kỳ bên kia hay là muốn hồi phục, miễn cho hắn về sau lấy ra làm văn chương. Ân, đây là khẳng định. Tu nạ gật đầu, nàng rất đồng ý Kỳ Họa chia thuyết pháp, không quan tâm Âu nổ kỳ khiến cho cái gì hỏng, loại lời này nhất định phải đáp lại. Bất quá, sợ đó đâu, làm như thế nào đáp lại rất trọng yếu, cũng không thể nói yêu thích hòa bình liền song việc, cũng không thể tại thư tín đã nói mà đã giả cái này chuyện trọng yếu như thế. Kỳ Họa chụm ngón tay nhẹ chụp, nói, "Tỷ, chúng ta quay đầu lộng một lần vô ca hội đàm a." Vô cả hội đàm? Tu nạ nghĩ nghĩ, rất có vài phần đau đầu. Cái này chỉ sợ cần mạ đa giả phối hợp, bằng không bằng vào chúng ta mấy câu, liền để bọn hắn đồng ý mở gỗ cả hội đảm kỳ thật cũng không khó. Bây giờ ngũ đại thôn chúng ta đã làm xong 3 cái thôn, ủng nộ ký bên này cũng thật không dám không đồng ý, cho nên chúng ta chỉ cần giải quyết làng mây là được rồi. Kỳ họa Triệu nói đến bên này dừng lại một chút, đem vị nạ tổ xuất phát đi đến làng mây chuyện nói một chút. Việc này, tu Nạ tự nhiên là biết đến. Dù sao, gia thôn cho phép vẫn là nàng trả lời. Nếu như làng mây bên kia giải quyết, thật đúng là có thể tới một lần gộ cả hội đàm, mà lại là lấy làng lá làm chủ gộ cả hội đàm. Tú Nạ rất có vài phần phần chấn. Lần trước gỗ ca Hội Đàm, vậy vẫn là tại đệ nhất thời kỳ đó. Nàng suy nghĩ mấy giây, vô bàn đứng dậy. "Hạo, liên lạc gỗ Cạ Hội Đàm, để cho mạ đa ra nhìn chúng ta một chút ngũ đại thôn sức mạnh." Tu Nạ hăng hái, Tiên lặng nghe nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy chính mình chứng kiến lịch sử, nói không chính xác có thể tận mắt thấy Tú Nạ tại lưu danh sử xanh. Nhưng mà, sau một khắc, Kỳ Hòa Trịa liền chống lên đầu nói, "Đừng cao hưng quá sớm, coi như gỗ ca Hội Đàm thành công, hợp thành Nhẫn Giả Minh Quân, bọn hắn đại bộ phận cũng chỉ có vất cờ họ gieo, đối phó loại kia đặc thủ sinh vật năng lực" Chính xác, ngươi nhắc nhỏ ta, những tên kia có thực lực cũng không nhất định ra, lần trước giới mỉ ra đại chiến, đại bộ phận thôn đều thường cân động cốt sủ nạ tỉnh táo lại. Mặc dù vừa rồi có chút kích động, nhưng bay về thực tế mà nói, nhẫn giả liên quân coi như tổ đứng lên, cũng muốn cân nhắc đến bọn hắn lên tiếng không xuất lực khả năng. Nếu là như thế, đơn phương làng lá ở phía trước chém giết, những thôn khác phía sau nhạt nhạnh chỗ tốt, cái này nhẫn giả liên quân cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Nhưng mà, những người kia tác dụng, ngược lại đối phó loại đồ chơi đó chắc chắn để cho tất cả mọi người ra người, không thể chúng ta lảng lác đần độn chống đi tới làm đại ca, đến nơi đối phó Mã Đa Dạ. Ta đi lên trước thử xem. Mã Đa Dạ cùng Sido Jet không giống nhau lắm. Sido Jet món đồ kia, thuộc về cá thể cũng không tầm đại, chủ yếu là khó chơi, không tốt phát hiện, chỉ cần nắm giữ phát hiện kỹ xảo của bọn nó, kỳ thực chính là nhân số số đấu. Phương diện này tự nhiên cần những thôn khác đều tham dự vào. Nhưng Mã Đa Dạ, hắn không giống nhau. Mã Đa Dạ tại nhân giới, mang ý nghĩa truyền kỳ cùng vô địch. Không tới tuyệt cảnh thời khác, đại gia không chắc chắn có thể lấy hết dũng khí chống đi tới có tránh khỏi do dự xảy ra vấn đề, này liền cần người đứng ra đợi một cái, mà Đạ Dã cũng không phải vô địch. Ít nhất, không có phục sinh, suy bước mạ Đạ Dã, cho dù dùng những cái kia xí hồ dệt chặt bá, nhưng không có dị nệ gặm một dạng không đáng để lo. Đương nhiên, cái này muốn cân nhắc đến một vấn đề. Lời nhàm hai mấu chốt, nạ gạ tổ trái tim, đến cùng có hay không mạ Đạ dạ phụ chú. Dứt khoát xuống na ở chỗ này, vừa vặn cùng với nàng thương nghị một chút. Kỳ Thoạ trì suy tư chốc, mắt nhìn Yến Lặng. Yến Lặng, ngươi đi giúp chính mình a. Yến Lặng ngay từ đầu không có phản ứng kịp, qua 10 giây Lập tức túi đầu nói: "Vô cùng xin lỗi, ta lập tức ra ngoài. Ân, ta cùng Sú Nạ tỉ thương nghị chuyện trọng yếu." Y họa chĩa gật đầu. Tu Nạ khẽ miệng giật một cái. Lời nói rất đúng đắn, Y họa chĩa làm chuyện cũng nửa điểm mà bệnh không có, nhưng mà, vì sao luôn cảm thấy nơi nào không thích hợp? Đều do yên lặng. Bình thường làm việc, xin lỗi làm gì, làm cho bầu không khí là lạ, chính mình cũng dễ dàng hiểu sai đi. Tu Nạ suy nghĩ tung bay, trong lúc nhất thời không ở trước mắt. Yên lặng đi. Y họa chĩa nhìn lấy Sú Nạ cái kia rõ ràng thất thần biểu lộ, phảng phất thấy được lúc đi học vụng trộm ở dưới đáy đọc tiểu thuyết chính mình. Tình, tính toán, đợi nàng chính mình lấy lại tinh thần rồi nói sau. Kỳ họa Trì thuận tiện suy xét, nên nói như thế nào? Tu nạ suy nghĩ phiêu một hồi, rất nhanh lấy lại tinh thần, gặp Kỳ họa Trì ngồi ở một bên không nói chuyện, lập tức nói, "Xin lỗi, vừa rồi nghĩ tới chuyện khác." "Không có việc gì, ta cũng vừa nghĩ đến nên nói cái gì." Tu nạ rất hài lòng, nhìn một chút cái này, thật là biết nói chuyện. Nàng ngồi ngay ngắn, đem trong đầu lệnh ra tư tưởng quét sạch ra ngoài. Kỳ họa Trì mở miệng, từ kỳ dị gã củ thôn bên kia bắt đầu nói lên. Nghĩ bóc phủ chú vấn đề, tự nhiên muốn tìm cớ, Kỳ họa Trì nghĩ nghĩ, tốt nhất án lệ chính là mỹ dục đệ tam cùng ả củ dạ, một cái là mỹ dục, một cái vốn là dự bị mỹ dục. Kết quả, dạng này người cũng bị mạ đa dạ cho điều khiển, đủ để chứng minh mạ đa dạ nắm giữ một loại điều khiển tri thuật. Kết hợp thực tế tân trang một chút, không sợ người không tin. Tu nghe xong, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Người nói là, mỹ dục cùng ả củ dạ trái tim vị trí đều có thuộc về ngoại giới trà cơ dạ. Ân biến mất rất nhanh, nhưng ta xác được có. Kỳ họa chĩa gật đầu. Tu nạ cảm giác đau cả đầu. Nhưng mà, suy nghĩ một chút, Nàng vậy mà không có quá nhiều ngoài ý muốn, mà Đạ Dã tên kia liền khởi tử hồi sinh cũng có thể làm được, như thế nào có thể không có phòng bị nạ gạ tô bên này, chắc chắn lưu lại một loại nào đó hậu chiêu, có thể điều khiển Nã Gato. Mà loại này hậu chiêu, chẳng lẽ sau khi hắn chết còn có thể điều khiển Nã Gato? Tu nạ tự lẩm bẩm. Có lẽ thật có thể, vĩ thú trên bản chất là trả cờ giả tụ hợp thể, lục đạo tiên nhân lấy bí thuật sáng tạo ý thức để cho bọn hắn trở thành chân chính trí tuệ sinh linh, mà Đạ Dã vừa nắm giữ gìn lại rằng, rất có thể cũng học xong loại bí thuật này. Kỳ họa triền nói đạo, bầu không khí nhất thời trầm mặc. Mã Dạ Dạ nếu như sau khi chết đều có thể ảnh hưởng đến giới nữ dạ, đối với tất cả mọi người mà nói đều không phải là chuyện tốt gì. Tu Nạ hít sâu một hơi, kém chút đập cái bàn. Lao già này, chết cũng không thể để cho người ta sống yên ổn, thực sự là đáng hận. Nếu như trên thân Nạ gạ tổ thật có loại bọn này, chúng ta thật đúng là muốn giúp đỡ thanh trừ mới được, hoặc dứt khoát đổi một đôi mắt. Tu Nạ nghĩ tới một biện pháp khác. Mã Dạ giả mong muốn đơn giản là gìn nhẹ găng, đem gìn nhẹ găng đổi đi phong ấn, thậm chí tiêu hủy, Mã Dạ Dạ chẳng phải không có biện pháp. Đây cũng là một biện pháp. Nhưng mà Y đọa Triều muốn cân nhắc đến một cái khác chuyện. Tô Sư kỳ đám kia ngu xuẩn bức, có thể hay không đến giới rủi rặt ấy, nếu là đám kia ngu xuẩn bất tới, không, có gì nhẹ gặn thật đúng là không dễ chơi. Đến nỗi phong ấn. Vậy thì không an toàn. Hay là trước nghĩ biện pháp xem có hay không phụ chú, lại làm rơi à, chúng ta bây giờ có loại kia tế bào, nói không chính xác có thể đến thử nhân tạo một cái trái tim. Câu miễn phiếu, chương 322, khế ước nghịch hướng cảm giác. Chương 322, khế ước nghịch hướng cảm giác. Nhân tạo trái tim. Đuổi cho ngươi nghĩ ra. Tú Na đều nghĩ cho hắn một cái bạc nhãn. Trái tim là nhân thể mấu chốt nhất bộ vị, cho dù nàng cũng không dám dễ dàng ở trái tim bên trên độc dao. Hùng chi, tu nạ có mấy phần buồn bã. Bô luận là nạ ạ kỹ vẫn là đánh gãy, đều là bởi vì nội tạm thụ thương mới không cách nào cứu trở về, phương diện này thường đúng là trước mắt kỹ thuật ý liệu rất khó thực hiện phương hướng. Cho dù bây giờ có sự rủi ro dẹp tế bào, nhưng cũng rất khó thực hiện kỹ thuật như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, hoặc không cần toàn bộ thay thế, chỉ thay đổi một phần nhỏ, nhưng cái này điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể tinh chuẩn tìm được cụ trí hạ mã đa dạng thiết lập phụ chú chỗ. Xem trước một chút ta trước mắt chúng ta còn không biết đến cùng có hay không thư yếu phụ chú lấy như thế nào phương thức tồn tại chúng ta cũng không thể biết không có bất kỳ cái gì tình báo ở đây đoán mò cũng không được kỳ họa triệu kỳ thực cũng chính là sách đại nghiệp dù sao làng lá điều trị nhận thuật cường đại nhất không gì bằng suna giống trong anỉm là dù tổ tay cuối cùng chính là suạ hỗ trợ dùng hạt hỷ ra mạ tế bảo bồ dưỡng nối lại đối với nàng mà nói chỉ cần có tài liệu kỹ thuật cũng tại khoa học phạm vi bên trong muốn thực hiện cũng không quá khó ít nhất xácất thành công tuyệt đối so với kỳ họa triệu cao hơn nhiều chắc đến muốn cho nạ tô bãi bỏ phủ chú thời điểm, chắc chắn cũng là xu nạ xuất mã, kỳ họa tria nhiều nhất tại bên cạnh hỗ trợ, phủ trợ. Tú nạ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dừng sốt mấy giây nói, ngươi hỏi qua nạ Nagato tổ sao? Chúng ta ở chỗ này thảo luận mạnh nữa liền, Nagato bên kia nếu là không đồng ý cũng tương đối đau đầu a. Hắn sẽ đồng ý. Kỳ họa tria giao độc đầu, đầu. Bây giờ Nagato tổ, điểm tốt cùng khuyết điểm cũng là cùng một cái, không có gì chủ kiến. Chỉ cần mình nói có đạo lý, lại có trợ giúp hắn, hắn đều rất không có khả năng cư tuyển. Đương nhiên, kỳ họa tria cũng không có lựa gạt Nagato tổ. Giai đoạn hiện tại, lấy hắn phỏng đoán mà nói, mà đa dạ không có khả năng bỏ mặt nạ Nagato, cái gì từ đứng sau thủ đoạn cũng không có, tất nhiên trong hạn niềm lưu lại củ dụ dẻn giám thị ô bị tổ cùng Nagato, vậy hiển nhiên là có một chút lá bài tẩy. Bằng không, Đô Đần mới bỏ mặt gìn nệ gặm tại bên ngoài. Trên thân tổ khẳng định có phụ chú. Đây là không thể nghi ngờ. Từ Su Na thư phòng đi ra, ký họa chĩa thẳng tiếp đi tổ bên kia, đem thảo luận kết quả đại khái nói một lần. Nagato không có đạo lý tự tuyệt. Chính như ký họa chĩa cho nói, gìn nệ gặm nào trọng yếu, mà đa không phải ngây thơ người. Tin tưởng nạ gạ tổ sau này sẽ cảm ơn hắn ban cho con mắt quay đầu hai tay hoàn trả hoặc ngoan ngoă nghe lời dựa theo mạ đạ dạ suy nghĩ đi hoàn thành việc làm chỉ cần mang một ít đầu góc đều khó có khả năng ngây thơ như thế cũng chi mạ đạ dạ là từ thời đại kia sống xuất lao ngân đồng trừ phi đầu góc bị người đánh gắp thật muốn như thế xe dù tổ bị dạạo chừng đều muốn cười sống lại trái tim giải phẫu mà nói mức độ nguy hiểm như thế nào thực sự không được chúng ta cũng có thể lựa chọn đem con mắt tiêu nạ gạ do dự một chút vẫn là nói ra chính mình một chút ý nghĩ khi họa chị cố gắng cùng chiếu cố Hắn đều nhìn ở trong mắt, nếu như Kỳ Họa Triệu nghĩ muốn đoạt lấy ánh mắt của hắn, trên thực tế đã sơn có thể làm như vậy, không, có người có thể phản kháng hắn, coi như làng mưa toàn bộ người cùng một chỗ cũng không đủ Kỳ Họa Triệu đánh. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, Kỳ Họa Triệu xong tất cả đều là vì an toàn của hắn suy nghĩ, bỏ ra đủ loại cố gắng. Kỳ thực hoàn toàn có đơn giản hơn biện pháp. Huỷ đi con mắt, không còn đôi mắt này, mà đa dạng nên cái gì cũng làm không được, bất kỳ hậu thủ nào cũng là vô dụng. Kỳ Họa Triệu thán khí, không thể làm gì khác hơn là lại giải thích một lần. Đương nhiên, đối với Nagato hắn giải thích nguyên nhân không giống nhau lắm. Dù sao nạ gạ tổ đối với Dĩn Nệ Găng cũng có không nhỏ hiểu rõ, bao quát âm dương đột những thứ này hắn thậm chí có thể cũng tại suy nghĩ, cùng xù nạ đối với Dĩn Nệ Găng vẫn như cũng ở vào biểu tượng lý giải không giống nhau lắm. Dĩn Nệ Găng là tiên nhân chi nhãn, quan hệ đến rất nhiều bí mật, mà Lục Đạo tiên nhân trước kia, đến cùng vì cái gì sáng tạo mặt trăng, bây giờ cũng là không hiểu chi mê cho nên không thể không thừa nhận, giới mỹ dạ cần đôi mắt này. Kỳ họa chỉ nói lấy, nạ gạ tổ lâm vào trầm mặc. Hắn nhẹ giọng thở dài, đúng là đạo lý kia Dĩ vẻ gằng sức mạnh mạnh bao nhiêu, chỉ có đã dùng qua nhân thể sẽ khắc sâu nhất. gạ tô bây giờ nhận thuật thể hệ, cũng là quay trùng quanh rỉn nệ gằng bày ra, không có nó. Hắn trên cơ bản tương đương bắt đầu lại từ đầu. Gần nhất nhìn phiền học được như thế nào? Có chút tiến triển, cũng lại lấy tay tích lũy trà cờ già. Nagato nói, không cần phiền phái như vậy, chúng ta trực tiếp dùng vĩ thú trà cờ già. Khi họa trie nói lấy, đứng dậy ra bên ngoài. Cửu Vĩ đang tại bên ngoài phơi nắng, nó đã rất nhiều năm không có đường đường chính chính gặp qua thái dương, bây giờ hận không thể đem trước đây quái hoạt toàn bộ bù lại. Đáng tiếc là không có cách nào xuất biệt tử. Đương nhiên, càng sát thực một điểm, quy họa triệt không nói hạn chế hành động của nó, chỉ là nó không dám đi ra ngoài, bởi vì có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó. Nó đứng dậy nghiêm đầu. "Uy, ta cũng không dự định chạy, ngươi nhìn ta chầm chầm làm gì?" Họ gì không nói chuyện, chính là ngồi ở bên cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm. Cửu Vĩ bó tay rồi. Cô đương này, chuyện ra sao, đầu óc thẳng thắn là không. Tính toán. Đại khái đây chính là vũ trụ kỳ nhất tộc Ga Cửu nằm ở trên đế, đang định ngủ một giấc, liền cảm giác được chân chính đại phiền bay tới. Nó cấp tốc đứng lên. Theo sát lấy, liền thấy Kỳ họa Triệu thuấn thân thuật đi ra. Ta liền theo miệng nói chuyện kiểu Bí Mộng. Nó chửi bậy một câu thế nào, còn không cho nó nói vài lời sao? A, không phải chuyện kia, thứ ngươi bên này mượn chút trà cở dạ. Kỳ họa Triệu nói lấy đem nó cầm lên lui tới gian phòng đi. Cửu Bí Tử bỏ vùng dậy, bị sáchới trong phòng. Nagato còn có một chút như vậy mà bức, túi đầu nhìn một chút Tiểu Vĩ, lại nhìn một chút Kỳ họa Triệu. Đi lên cứ như vậy độ khó cao. Ngươi chính là có gì nệ gắng tiểu tử kia đúng không? Yên tâm đi, ta phối hợp, vi thú trà cở dạ không có quá lớn ăn ngon tính chất người có thể rất đơn giản mà điều động. Cửu Bí nhẹ giọng thở dài, tựa hồ nghĩ tới chính mình bị thảm tác dụng. Cảm khái sau một lúc, nó lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta khoảng cách người không xa lắm, bình thường tốt nhất vẫn là phong lấn một chút. Thử xem." Kỳ Dạ chỉ không nhiều lời, nhưng Nạ Gạ Tô biết ý hắn. Vĩ thú Trạ Cở Dạ, có thể so sánh chính mình lấy ra Trạ Cở Dạ muốn hùng hổ nhiều. Nếu như có thể hoàn mỹ mượn dùng Vĩ thú Trạ Cở Dạ, như vậy sử dụng Thông Linh thuật đánh đổi có lẽ có thể đi vào một bước giảm xuống. Dù sao, hắn cảm giác Thông Linh thuật đại giới cực lớn là bởi vì tự thân chạ cờ dạ không đủ, nếu là chạ cờ dạ đầy đủ có lẽ liền có thể triệt tiêu con mắt phụ tải mang tới tác dụng phụ. Nagato không có do dự nữa, Dơ tay lên, cùng kiểu vĩ móng nuốt va chạm. Sau một khắc, một cố cường đại mà ôn hòa chạ cơ dạ từ trên thân củ vĩ lan tràn tới. Vĩ thú chạ cờ dạ, vậy mà có thể như thế ngoan ngoãn theo ôn hòa. Đấy lòng của hắn cả kinh. Bất quá, Nagato chưa quên chính sự. Hắn đem củ vĩ chạ cơ dạ, cấp tốc chuyển dời đến hình phỉn bên trong chứa lượng, đến tràn đầy sau đó, dựa theo kỳ họa triệp biện pháp đưa nó phong ấn. Sau đó Naga thử một cái. Hữu Dục, ta cảm giác đại giới đã tiểu phi thường nhiều. Rất tốt, vậy bây giờ, chúng ta trước tiên không cần thông linh, đó là cuối cùng bất đắc dĩ dự án, ngươi thử xem có thể hay không căn cứ vào khế ước tìm được mạ đa dạng vị trí. Ta thử xem. Có thể mơ hồ cảm thấy nó, tựa như là một cái kỳ quái cự tượng. Câu nguy phiếu, chương 323, vị dịa, chết sớm sớm siêu sinh trường 323, vị dịa, chết sớm sớm siêu sinh cự tượng. Không hề nghi ngờ, thông linh thuật kéo dài đi qua, quả thật là đại mạc, mà giờ khắc này Nó vị trí tất nhiên là Vũ Trì đã dạ địa điểm. Dù sao bây giờ Ma đã Dạ đã già yếu đến tình cảnh không thể rời bỏ cái mát, trừ phi hắn dùng hy dụ dệt tế bào thay thế chính hắn bộ phận cơ thể cơ năng, bao quát nội tạng. Đối với cơ thể mà nói, nội tạng đại náo mới là mấu chốt. Bên ngoài cơ bắp cũng chỉ là trở khách, nhẫn nhịn vật điều kiện đạt đến phía trước, chính xác có thể tùy ý thay đổi, nhưng mà, cho dù Ma đã Dạ đem nội bộ cũng thay đổi đi, kỳ họa chưa một dạng không sợ. Nói cho cùng, Ma Dạ Dạ một thân thực lực, số nhiều đến từ con mắt. Không có gì nể ngăn. Mạn Dệ Kỳ, thực lực của hắn liền giảm bất đi nhiều, cho dù có hạt sĩ hỉ dạ mạ tế bảo mang tới một đợt, nhưng cũng không đáng để lo. Nagato cẩn thận cảm ứng cự tượng trỗ. Thậm chí, Kiba chỉ an bài cho hắn lên cảm giác cái giới. Nhưng mà, Nagato vẫn là khẽ gật đầu một cái. Cảm giác không đến, đối phương tựa hổ đã sớm coi chuẩn bị, hơn nữa cái này cự tượng rất là thủ, nói không ra. Cảm giác, cảm giác nó giống như đang quan sát ta. Nagato đã tận lực. Hắn liều mạng cảm giác, điều tra, nhưng hắn có một loại cảm giác, tại hắn dò xét tự tượng thời điểm, Đối phương tựa hồ cũng có thể cảm giác được hắn điều tra. Loại cảm giác này rất quái dị. họa chợt hơi suy nghĩ một chút, liền biết là chuyện gì xảy ra. Getsu mặt tự nhiên là chết. Nó chỉ là thập vị thể xác, mà bây giờ thập vị chạ cỡ dạ bị phân giải trở thành chín cái vĩ thú, trừ phi có một con vĩ thú chạ cờ dạ quay về, bằng không nó căn bản không có khả năng có tự thân ý thức. tổ cảm giác được không là người khác, chính là Uchiha Madara. Theo lý thuyết, bây giờ Mada Dạ, rất có thể đã biết Nagato không sai biệt lắm có thông linh huyết mặt năng lực. Nghĩ tới đây, Kiba chợt miệng sừng khẽ nhếch. Mạc Đa Dạ, ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Nếu như không nhanh chút động tác, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn để cho nạ gạ tổ mạo hiểm, đến lúc đó thông linh ra đại má, Mạc Đa Dạ lại nghĩ rửa vào ma tượng kéo dài tính mạng nhưng là không còn đơn giản như vậy. Hơn nữa, Kỳ họa Triệt còn nhớ rõ, Mạc Đa Dạ bồi dưỡng xi r dệt cũng chính là mượn nhờ gần má. Theo lý thuyết, cấp đi dilemat đơn giản chính là rút tuổi dưới đáy nổi. Nhưng mà, đối với nạ gạ tổ mà nói, cái này tồn tại không nhỏ phong hiểm, dù sao huyết mạch sức mạnh, coi như Kỳ Hỏa Triệt cũng rất khó cam đoan vô hại. Tuy nói Nagato tổ tại trong hạ Nimbus bị cắm rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn phải vận dụng ma tượng công kích nửa dấu. Kị họa Trịa suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Ta hoài nghi ngươi cảm giác được ý thức, có thể là Uchiha Madara. Tu tập thôn nắm giữ trả cở dạ chuyển vận thuật đa bộ, chuẩn bị thông linh cử tượng. A. tổ sửng sốt một chút. Phía trước kỳ họa Trịa còn không có chặt như vậy muốn, kết quả bây giờ liền trực tiếp chuẩn bị thông linh ma tượng. Cái này, hắn ban đầu nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng mà, Cửu ở một bên hưu khí vô lực nói, "Ngô Xuân." Mã Dạ Dạ đều nhiều hơn giả, hắn cũng không phải bản đại gia loại này vi thú, cơ thể đã sớm già yếu đến không được. Ý của ngài là, Mã Dạ Dạ bây giờ có thể cùng cự tượng là nhất thể, hắn mượn cự tượng sức mạnh cho nên mới sống đến bây giờ. Naga Tổ khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói suy đoán như vậy, tựa hồ rất phù hợp tình huống hiện tại. Mã Dạ Dạ dù thế nào, cũng không khả năng trường sinh bất tử a. Nếu như thế, dung hợp cự tượng dường như là cái rất hợp lý phỏng đoán. Naga Tổ biết sự tình khẩn cấp, nhưng mà, khi tọa triệt đi ra môn, đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu hơn. Nagato tổ trên người phụ chú còn không có trừ bỏ. tổ, phụ chú bây giờ là không kịp dọn đẹp, chờ một lúc thông linh thời điểm, ta sẽ để cho cờ tỉ nạ cùng nó gì tại bên cạnh, nếu là ngươi bị khống chế, chúng ta sẽ trước tiên đem ngươi phong ấn. Là. như vậy, hành Ngọc A, dù nạ tỉ bên kia ngươi đi nói một chút. Là. kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Kỳ Hòa chỉ không có chần chừ nữa, lập tức dùng phi lôi thần chạy tới Mị nạ tổ nhà bên ngoài, mặc dù Mị nạ tổ trong nhà có Mị nạ tổ chính mình phi lôi thần tiêu ký, nhưng Mị nạ tổ không tại Hành cuối cùng không tốt bay thẳng vào, bằng không thì nên đón hắn chỉ sợ sẽ là cờ tỷ nạ thiết quyền. Cờ tí nạ trước tiên cảm giác được. Dù sao, ra môn bên ngoài đột nhiên bước lên một người, hơn nữa còn không có che lấp tự thân trả cờ dạ khí tức, nghĩ không cảm giác được cũng khó khăn. Nàng từ cửa sổ nhô đầu ra. Kỳ họa tria, có chuyện gì không? Chúng ta quyết định tiến hành thông linh nghi thức, bây giờ tạm thời chiêu mộ người tham gia. Là, cỡ tí nạ lùi về gian phòng, không có qua thời gian mấy hơi thở, nàng đã mặc nhẫn giả áo lót đi ra. Một thân này áo lót, nàng cơ bản không có gì cơ hội xuyên, nhưng lúc này Không thể không thừa nhận Cở Tỳ Nạ có mấy phần su nạ loại kia khí khái hào hùng. Đi, Kỳ họa Triệt không dám để cho Cở Tỳ Nạ chính mình đi. Nàng là trọng yếu nhất một vòng. Bạn nhất có cái sơ suất, vậy coi như không xong. Đem Cở Tỳ Nạ đưa đến trong nhà, Tu đã chuẩn bị ngồi ở trong sảnh. Như thế nào? Ta chuẩn bị đi thông chi A Bù, tiếp đó tại xỉ no mọ gì thông linh cự tượng, một khi có vấn đề, chúng ta cũng có thể giới tình huống không lan đến tôn tiêu diệt. Ừm, thi hành a. Tu nghiêm túc đầu. Kỳ Hỏa Triệt lo lắng rất đúng, cự tượng có thể cùng mã đa dạng một thể, như thế thông linh đi ra. Có lẽ mà đa dạ cũng biết đi theo cùng một chỗ. Đến lúc đó, như trong thôn liền sẽ có không nhỏ phong hiểm. Kỳ và Triệp Phi lôi thần đến A Bụ, đem tin tức thông tri một chút, A Bụ rất nhanh và tác. Toàn thôn A Bụ sức mạnh bắt đầu động. Tại xa sôi dưới nền đất, Mã Dạ Dạ ngồi ở gệt mạn phía dưới, cầm trong tay vụ chi hạ quạt tròn vũ khí, con mắt hiếc hiếc. Vừa rồi đó là, a, bọn hắn có thể muốn chuẩn bị thông linh ma tựa. Mã Dạ Dạ nói rất bình tĩnh. Loại thời điểm này, Cujou Dệt ngược lại tìm áo, hắn nghĩ nghĩ rồi nói ra, "Ngài bây giờ cơ thể đã thay không thiếu chỗ." Trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng đáng tiếc ta nếu là có thể theo ma tượng cùng một chỗ bị thông linh đi qua vừa bạn cùng tiểu tử kia đánh nhau một trận mà đã ra nhẹ dọn thở dài hắn bây giờ cơ thể thay không số ít tiện ngay cả nội tạm đều dùng xí rộ ré tế bào đổi mới qua một lần trên thân thể quả thật có thể tạm thời thoát Ly ma tượng nhưng đối với mà đã dạ mà nói hắn càng mong đợi một hồi oanh doanh liệt liệt chiến đấu curỗ ré người t mà đã dạ ra, ra hỏa này cả ngày nghĩ gì đây điểm này chuẩn bị không có bị thông linh đến làng lá lao nhà ai mẹ nó cùng với giảm đạo nghĩaangg hồ Hắn cảm thấy u chí Hà Mã Đạ Dạ thuần túy mất trí rồi, không có mạng dệ kỳ, còn nghĩ cùng người vờ tay, đoán chừng kỳ vĩ triệt một cửa ải kia hắn liền không chắc chắn có thể qua. Mã Đạ Dạ buồn vô cớ thở dài, sau đó quay đầu, nhìn phía sau ma tượng, thu thập một phen cảm xúc sau, hỏi, đôi mắt kia thế nào? Từ đầu đến cuối kém một chút. Hắn đối với huynh đệ của mình, không có chân chính tình cảm, không cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra mạng dệ kỳ. Có thể đến bây giờ chính là cực hạng, tính toán, loại trình độ kia có thể miễn cưỡng dùng sở đủ. Mã Đạ Dạ đứng dậy, hắn đã đợi đã không kịp. Kẻ đả kỳ và tria Hy vọng đến lúc đó có thể để cho ta cảm nhận được chiến đấu chân chính cu ré từ bỏ Thủy diệt ra chết sớm sớm siêu sinh câu nguyên phiếu chương 324 thú dù mạng làng lá tâm chương 324 dù mạng ra làng lá Tâm Làng lá xin si nó no bỏ gì khi họ chưa gì cùng cờ tin nào phân biệt đứng ở thứ phương mà nạ gạ tổ đứng tại trong bọn hắn muốn phía tất cả nắm giữ chạ cờ dạ chuyển vận thuậtạ bù toàn bộ đến. đếnầu không khí vô cùng ngưng trọng tất cả mọi người rất rõ ràng bọn hắn bây giờ muốn làm gì khi họ nói một chút lấy đi ta Tú Nạ rất muốn cổ vũ Sĩ Khí, nhưng nàng càng hiểu rõ, trong khoảng thời gian này bệ buộn nhiều việc chính vụ, nàng đối với nhận thuật lý giải kém xa tí tắc một mực đắm chìm vào trong đó kỳ họa triệ. Còn nữa, lúc này cần nói, không phải là giả mà nói, mà là kế tiếp cần thiết phải chú ý cái gì. Kỳ họa triệ nghĩ nghĩ, nói, lần này nhiệm vụ là bảo vệ Nạ gạ tổ thông linh ra gìn nghệ gẳng đối ứng cự tượng, mà cái này tự tượng có thể cùng mạ đa dạ là nhất thể, cho nên đại gia mỗi người đều không cần hao hết sạch trạ cơ dạ. Là tất cả mọi người ứng thanh. Nhưng mà, một giây sau, Kỳ họa triệ lại nói, mặt khác để các ngươi không cần hao hết sạch trả cờ dạ, không phải là vì để các ngươi chờ một lúc cùng mã đa dạ liều mạng, mà là để các ngươi có sức lực chạy trở về. Đại gia không nói chuyện, bao quát sù nạ. Đối phó mã đa dạ địch nhân như vậy, nhân số không có ý nghĩa quá lớn, nếu như mã đa dạ bám vào tại trên ma tượng, đến lúc đó từ ta cùng hắn đánh, nếu như đánh không lại từ tam nhẫn, để ta bọn hắn trợ rút, phía sau mới là cờ tỉ nạ các ngươi. Kỳ họa chưa có đầu không lộn xộn mà ăn bài. Thế nhưng là, ta vận dụng vĩ thú trả cợ dạ mà nói, sức chiến đấu mạnh phi thường. Cờ tỉ nạ đội bằng nói, không cần kỳ họa chia nói chuyện gạ tổ dẫn đầu nói, trong cơ thể ta có vi thú trả cờ dạ sau đó, con mắt đã thức tỉnh một loại năng lực, có thể hấp thu những người khác nhận thuật cho mình dùng, tự tượng có thể cũng có giống công năng. Cái này cờ ti Nạ nghe xong mắt tròn tròn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng đối với gìn lễ gặm, chính xác quyết thiếu nhận thức. Tu Nạ không nhiều lời cái gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, ra hiệu cờ Tỳ Nạ không cần hung hăng càng bái. Cờ Tỳ Nạ không thể làm gì khác hơn là lui ra. Tình huống chính là như vậy, nếu như không có dị nghị mà nói, hãy bắt đầu đi, chờ một lúc chờ Naga gạ tụ mở bắt đầu đồng linh. Đại gia đem chạ cỡ dạ chuyển vận đến trên thân nạ tổ. Kỳ họa Trịa từ túm nói, theo sát lấy, hai tay của hắn kết ấn, một trường khắc ở trên thân Nagato. Sau đó, từng cây chạ cờ dạ sợi tơ từ trên thân nạ tổ lan tràn, tạo thành một cái cực lớn chạ cờ dạ mạng lưới, đem tất cả mọi người cùng nạ gạ tổ nối tiếp. Nagatoồ cảm giác gáp lực lớn. Hắn không phải làng lá người, nhưng vô luận kỳ họa Trịa vẫn là Suna, cũng dám đem hết thẻ đệ tại hắn cái này bên ngoài thôn nhân trên thân, mà không phải cướp đoạt ánh mắt của hắn tự sử dụng. Cái này khiến Nagatoồ tâm tình phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Sau đó hai tay kết ấn, tiếp theo một cái trước mắt, đại gia bắt đầu đưa vào trận cờ dạ thông linh thuật, naga tổ kết ấn kết thúc, thể nội bộ phát ra cường đại trận cờ dạ khí tức, toàn bộ xí no ngọ di bên trong động vật tán loạn, giá thú thường thường so rất nhiều nhân loại linh vật. Mặc dù ghét mặt vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện, nhưng chúng nó đã cảm nhận được rất khủng bố khí tức chấn nhiếp. Giai ma, thần thụ thân thể, lực lượng của nó, cho dù chỉ là ý lặng, không có trận cờ dạ tự vong trạng thái, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường. Quỷ dị ba động sau, một cái cực lớn tự cự tượng từ trong rừng rậm xuất hiện, nó phơi bày tư thế quỷ dị Tại ban đêm trong rừng rậm bằng thêm mấy phần kinh khủng, hơn nữa, nó tựa hồ có sinh mệnh lực. Nagato ngẩng đầu, nhìn xem cái tiêu tự tượng trận to hai mắt. Đây là Lehman. Trong đầu hắn hiện ra cái tên này. Nhưng mà, không chờ hắn phản ứng lại, họ gì đã xuất thủ trước. Mấy chục cây xiềng xích từ trên người nàng lan tràn ra, phong tỏa ngăn cản gết mặt tứ chi, đồng thời chấn sú nạ trước người, mà lúc này, tí Crotina mới phản ứng được đi theo dùng kim cương xiềng xích. Hành động của các nàng cố nhiên là không công, bởi vì, kỳ họa triệt tử gẹt mặt đi ra. Liên biết Mã Dạ Dạ hoặc Cử Dỗ rèn sẽ không có ý định đi theo Gẹt Mạt cùng một chỗ tới, Gẹt Mạt chỉ là đơn thuần Gẹt Mạt, không có bất kỳ cái gì trộn lẫn. Suy nghĩ một chút cũng phải, Mã Dạ Dạ mặc dù ưa thích chiến đấu, cuồng vọng, nhưng cũng không phải đồ đần, tiếng người khác lao ra đánh trận chuyện ngu xuẩn như thế tuyệt đối làm không được, nhiều lắm là cũng chính là phong trong đầu suy nghĩ một chút. Cho nên, bây giờ bọn hắn đối mặt, chỉ là một cái sắc không. Họ gì lộ ra nhưng cũng phát hiện, Hồ Ca đại nhân, đội trưởng, là cái sắc không, không, có một tia chả cơ dạ, ta cũng cảm giác được. Kỳ họa triệt thần Tú Na liếc mắt nhìn hắn, biết tiểu tử này là cảm thán mạ đa dạ không có tới. Nếu như mạ đa dạ tới, lần này có chiến, đại gia quả thật có cơ hội đem mạ đa dạ trực tiếp cầm xuống, nhưng nàng nghĩ nghĩ, lên tiếng cười nói, mạ đa dạ đã giả, mà chúng ta còn trẻ lấy, chúng ta có nhiều thời gian, hà tất lo lắng một cái chỗ tối tâm lão giả. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, đại gia toàn bộ nhìn về phía kỳ hỏa triệp, đặc biệt là nạ Nagato, hắn lúc này hoàn toàn không có biện pháp, không biết sau này nên làm như thế nào, dù sao, thông linh ma hắn cũng làm. Kết quả không có trong tưởng tượng của hắn nghiêm trọng như vậy. Thông linh song sau, điện mạn không có hút đi quá nhiều trạ cờ dạ, thậm chí ngay cả yến phỉn bên trong vi thu trạ cờ dạ cũng chỉ là vận dụng một nửa. Mà bây giờ, chiến đấu không có phát sinh, kết quả sau cùng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến, nhưng tự hồ lại tại hợp tình lý. Tuyết, mặc dù mạ đa dạ không có theo tới, nhưng cái này cũng là cơ hội của chúng ta không phải sao? Chính như hồ ca đại nhân nói tới, thời gian tại chúng ta bên này, chúng ta trẻ tuổi lấy, mà mạ đa dạ có cái gì? Kỳ họa kia nói đến bên này cười ra tiếng. Mạ đa dạ không đến, cái này mới tốt. Không có cái ma Cujozets cũng chỉ có điểm này số lượng, Cujozets có lẽ sẽ không theo mạ đa dạ cùng một chỗ nổi điện, nhưng hắn hoàn toàn chắc chắn đem mạ đa dạ ơn chết. Coi như mạ đa dạ nhận được mạng diện khí, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Kỳ họa Triệu Dương hiện ra tự tin, để cho đại gia toàn bộ trầm tĩnh lại. Tuna nhìn một chút thôn phương hướng, không khỏi cười mắng, thiểu tử ngươi có vừa ra không có vừa ra, trở về ta lại muốn bị mắng, ngươi quay đầu đến bồi ta một bình rượu. Nhất định, ta tự mình cho ngươi cất một bình. Kỳ họa Triệu cười cười. Đại gia nghe xong đều tại nén cười, từng cái trong lòng cũng không như vậy mê mang. Dù sao Lão đại nhà mình đều rất bình tĩnh bọn hắn gấp làm gì các người đi về chỗ đi trong khoảng thời gian này bảo vệ tốt thôn chúng mình là tất cả ạ bù nhẫn giả tiêuthất khi họa chia lúc này mới nhìn về phía về mặt khổ ngươi thật lớn ném ở xì no mỏ dị chắc chắn không thích hợp đại gia liền trở lấy xì no mọ dị để đạt tớiấn luyện hiệu quả đem việc mặt ném chỗ này bọn nhỏ làm sao bây giờ nghĩ Mỹ vẫn là ném đi sở nghiên cứu a cái đồ chơi này chính xác khá phía thứcạgato thông linh tiêu hao trả cờ giả như thế nào không sử dụng năng lực của nó tựa hồ không coi là nhiều Nhưng vận dụng ma tượng năng lực ta cảm giác chính mình cái mạng này có thể đều phải góp đi vàoạ gạ tổ thành thật hắn bây giờ đơn giản liền nửa cái làng lá người mặc dù vào dù mà thì ra làng mưa cốt nhưng có một khỏa làng lá tâm. cái này tất cả đều là kỳ họa chịu cùng cùngủ nạ công lao khỏi phải nhìn hắn hai trong khoảng thời gian này tựa hồ cái gì cũng không làm nhưng gì đều không làm đối với nạ gạ tổ bản thân đối với làng lá rất có phòng bị người mà nói chính là ủng hộ lớn nhất cùng bảo hộ câu với phiếu chương 325 chính cái con mắt 9 cái ví thú chương 325 chính cái con mắt chính cái vi thú ghẻ đổ mạ rổ có chính nó năng lực. Tỷ như Nagato, có thể cảm giác được thuật chính là hấp thu trả cờ dạ, ngoài ra, nó đối với vi thú trả cơ dạ tựa hổ có rất đậm đà hứng thú, gấp đón đỡ hấp thu trong cơ thể hắn vi thú trả cơ dạ. Nhưng mà, Nagato gắt gao không chế được. Cái đồ chơi này, ai biết là lai lệ gì? Bị kỳ họa chia dạy đạo lâu như vậy, hắn lại còn là cái kia thuần trắng như tờ giấy đứt hạnh, cái kia kỳ họa chỉ thực sự là lãng phí hết nước miếng, thậm chí Nagato cảm thấy cái đồ chơi này liền nên bị phong ấn đứng lên. Quá nguy hiểm. Kế tiếp tính thế nào? Mà Dạ Dạ gia, gia hỏa này không đến A. Tú Na nhìn về phía Kỳ Hoa Triệu. Phía trước đối với Mã Dạ Dạ, bọn hắn sợ hãi có, nhưng càng nhiều vẫn là nghĩ bước ra đối phương, cùng đối phương bày ra một lần anh anh liệt liệt quyết chiến, nhưng bây giờ, Mã Dạ Dạ căn bản muốn không cùng bọn hắn giao thủ. Mặc dù Tú Na phía trước nói rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, nàng ấy lòng cũng không biết nên làm cái gì, chỉ là không thể ở trước mặt mọi người biểu lộ ra. Dù sao, bọn hắn là thủ lĩnh. Nếu như ngay cả dẫn đầu người đều luống uống, mê mang, cái kia những người khác há không càng là như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là trước tiên ổn định cục diện. Thực sự không được, cũng chỉ có thể áp dụng ngu nhất biện pháp. Hao tổn, xem ai bệnh càng dài, xem ai càng kéo dài lên. Không hề nghi ngờ, Kỳ họa Triệt nay năm mới 18 tuổi nhiều một ít, so tuổi, còn có một trạng đường dài, mà mã đa dạng dù thế nào thay đổi cơ thể bộ kiện, đến cùng vẫn sẽ nên đón triệt để giải yếu. Hơn nữa, lấy gẹn đả kỳ họa tri hiện ở tình huống, chỉ sợ còn xa xa không có đạt đến đỉnh phong kỳ, chỉ cần không chết, kế tiếp chỉ có thể càng ngày càng tung đại. Du Na tin tưởng vững chắc điểm này chính là từ đối với kỳ họa triệt thực lực tín nhiệm, Tú Na mới phát giác được đây là một cái lựa chọn cuối cùng. Bằng không, nàng cũng cảm thấy mau chóng giải quyết cho thỏa đáng, không cần quá gấp, đúng, cái đồ chơi này kêu cái gì? Có lẽ căn cứ vào tên, chúng ta có thể suy đoán ra một chút tin tức, ngoài ra chính là, nó tựa hồ ẩn chứa sức sống rất mãnh liệt, nhưng bản thân là tự vận. Nhìn qua câu trả lời kỳ họa triệt trí đồ suy luận, Nagato không có do dự. Dễ độ ma đồ. Rồi. Kỳ họa chừa nhíu mày, một bộ khổ từ bộ dáng. Tú Na hoàn toàn nghĩ không ra trên có thể cùng liên hệ gì. Đôi mi thanh tú túú quá chặt cảm thấy vật này mười phần khó giải quyết thực sự là xử lý như thế nào đều không tốt mà nạ ga tổ hắn thì nói nó có hấp thu người khác trả cờ giả công năng ngoài ra thể nội không có bất kỳ cái gì trả cờ dạ lộ ra càng giống là một cái sắc khôngệ đồ mạồ lại cùng gìn nghệ càng có liên hệ các ngươi xem nó đầu tựa hồ có chín cái con mắt đúng không Kỳ họa chưa chỉ lấy đầu người tu nạ cùng nạạ tổ cùng nhau gật đầu không tệ. cái thư mấy cái hai mắt nhắm chặt phối hợp nó hai tay nâng lên tư thế lộ ra cái này mạrộ vạn phần quỷ dị Mà hắn ánh mắt không nhiều không ít vừa bọn chín cái gìn lại rằng mà dù chín cái con mắt nào cùngạ gạ tổ tuổihổghi tới điều gì đặc biệt là nạ ga tổ Thắn nghe kỳ họa chưa nói qua lục đạo tiên nhân lấy âm dương độ chế tạo vi thú có sự mà ví thú lại là trạ cờ dạ tụ hợp thể ánh mắt hắn trực lớn chẳng lẽ ví thú tuạ vẫn chỉ là nghi vấn mà nạ gạ tổ đã vô cùng tin chắc chính là ví thú ví thú chạ cờ dạ rất có thể đến từ tôn này mà dù cho nên nó cùng gìnệ càng ở giữa mới có nhất định liên hệ nghĩ như vậy hoàn toàn thuậ thông Trú nặng ngốc trẻ thật lâu, rất có vài phần không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đi nghĩ lại sau, mới lên tiếng, cái kia mạ đa dạng vì cái gì không chính mình. Cũng đúng, bản thể hắn phía trước đoán chừng đã rất giải yếu, những cái kia đặc tù sinh vật, có thể cũng là về sau chế tạo ra. Bối chốt vẫn là lúc đó còn có không ít cường giả, tỷ như Mito đại nhân, Nhị đại đại nhân, ngoại thôn cũng không ít cường đại nhẫn giả chính vào trắng niên. Kỳ họa triền nói đạo. Mặc dù đủ dụ mạ ký Mito chỉ bằng vào thực lực, chắc chắn không bằng ngũ trì hạ mạ đa dạng, nhưng đủ loại phong ấn thuật dễ như trở bàn tay. Tang thêm, kiểu vị sức mạnh, mà đa dạ như ở vào đỉnh phong trạng thái tự nhiên không sợ. Thế nhưng là, tuổi già sức yếu, lại bởi vì trước kia đủ loại chiến đấu, lưu lại không tiêu hao thường, mặc dù có hạt hỷ Dạ mạ tế bảo bổ sung nhưng cũng là thùng trăm ngàn lỗ, mà lúc đó còn sống sót thế gian cường giả không phải số ít. Tô Oto bị Rama, nhị đại mỹ dục các loại cũng là nhất thời nhân vật. Mạ đa dạng đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên có thể xem thường bọn hắn, nhưng đến già liền không giống nhau lắm, muốn lật lấy tất cả vi thu cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Giới lý dạ đời thứ hai, cơ không có một cái là phế vật. Bao quát làng các Trên thực tế, Làng các bây giờ khôi lỗi sư, từ độn mấy người trọng yếu nhận thuật thể hệ, cũng là nhị đại phong ảnh hoàn thiện, bổ sung, ở trước đó, làng các nhận thuật tương đương giải rác, cũng không một thể. Đồng dạng còn có làng Đa thôn. Nhị đại sủ chỉ cả không. Mở mang kẹt tờ tự tại chân độn tiên tài nhẫn giả, đồng thời cũng là nổi tiếng giới lý dạ trí tướng, am hiểu âm nhu cùng chính trị, cùng xèn dụ tổ bị dạ mã so sánh không thua bao nhiêu. Nếu như mã dạ khi đó gây sự, chờ lợi hắn, chỉ sợ là toàn bộ giới lý dạ vây đánh. Đương nhiên, kỳ hòa chưa biết, còn có một tầng nguyên nhân chính là Mà đa dạng khi đó rất có thể không có hoàn toàn nắm giữ gìn nghệ gặm, đối với gìn nghệ gặm vẫn còn nghiên cứu, khai thác giai đoạn. Đương nhiên, những nguyên nhân này, nhưng là không còn pháp cùng bọn hà nói, quá chi tiết nhỏ, rất dễ dàng bị nhìn ra vấn đề. Vị thú đến từ ghẻ Lomazo. Điểm ấy đủ để cho Tsuna coi trọng, hơn nữa đối với trong thôn cũng có 10 phần giao phó. Tsuna rõ ràng cũng nghĩ đến điểm ấy. Nàng vỗ tay nói, lần này không cần sợ lao đầu tử, đi một chút, trở về thôn. Có chuyện gì trở về rồi hay nói, người bên kia. Trước tiên đem cái này an trí một chút. Ấn. Ta đi họ Zoro si mà bên kia, Kỳ họa chia gật đầu, chia ra hành động, đây là hai người ăn ý nếu để cho hắn tới đối phó những lao đầu tử kia. Vậy thật đúng là cái đại phiệt bái. Kỳ họa chợt nghĩ đến liền đau đầu, vẫn là để Su Na đi làm à, nàng nhân kỷ, địa vị và thủ đoạn cũng không nhỏ, cường ngạnh đứng lên, không giống chính mình tuổi còn rất trẻ, dễ dàng bị bại giả lên mặt. Vẫn là cùng Zoro si mà giao tiếp thoải mái. Sau đó, hắn lưu lại một cái phân thân, trước tiên phi lôi thần đi họ Zoro si mà bên kia, cùng tổ Cà Đỏ hộ mộ Dạ Thương nghị chứa đựng phong vị trí. Dù sao Cái đồ chơi này khổ người vẫn là thật lớn bị tổ ca đỏ hổ mù ra rất phối hợp nói thật bị tổ cả đỏ hổ mụ ra quản lý thôn năng lực đến ngược nhưng làm giám sát đúng là người đứng đầu toàn bộ sở nghiên cứu tại hắn giám sát phía dưới, cơ bản đều có thể dựa theo quy tắc tới rất ít xuất hiện bụng trộm gây sự nhà nghiên cứu ma kỳ họa chưa muốn sân bãi, hắn cũng rất mau tìm tốt một chỗ đây là một cái vừa đào sân động ở vào tương đối chỗ quất. kỳ họa chỉ dùng phi lôi thần chuyển tờ giấy không bao lâu Naạ được đưa tới ở đây sao đúng ở đây ở vào sở nghiên cứu bí mật nhất vị trí Ngoại nhân muốn đi vào không dễ dàng như vậy, coi như thổ độn cũng vào không được. Kỳ họa triển đối với chỗ này vẫn là rất hài lòng. Trung quanh tất cả đều là bố trí một đồn, bộ rẽ rắc rối phức tạp, tạm thành chặt chẽ mạng lưới, cho dù xì rồ dệt dạng này lén vào tới cũng sẽ bị kỳ họa triệp phát hiện. Đến nỗi cụ rồ Zep, tên kia cho dù lén vào tới, cũng làm không là cái gì. Âu Dương độn tạo vật thân phận, để nó rất khó bị phát hiện, có thể sống được đầy đủ lâu, nhưng cũng chính xác trừ miệng đồn bên ngoài không có quá đại năng lực. Câu nguyệt phiếu, chương 326, chương 326, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc trước hắn cho là, Kỳ họa chỉ là muốn làm một cái mới hạng mục ở chỗ này thiết lập mục nghiên cứu. Nhưng mà, ai nghĩ đến, dùng Jūbi lôi thần truyền đưa thỉnh báo sau đó, vậy mà đưa tới một cái bên ngoài người của thôn. Nagato, Uzu mạ kỳ hậu nhân, xem như thôn cao tầng một trong, hắn tự nhiên là biết giá hỏa này thân phận, phía trước một hồi Nagato tổ xuất nhập sở nghiên cứu, hắn cũng là hoàn toàn biết đến. Nhưng mà, hôm nay cũng không quá một dạng. Kỳ họa triệt thẳng tiếp đem người mang tới, nhiều để cho hắn ở chỗ này an cư lạc nghiệp ý tứ. Đây là tình huống gì chẳng lẽ muốn để nạ gạ tổ tại làng lá bên này trường kỳ làm công việc nghiên cứu thế nhưng làạ gạ tổ dù sao cũng là bên ngoài người của thôn bên này có thể tất cả đều là cơ mật sợ không tốt lắm đâu bị tổ cả đỏ hô mụ dạ không có nói thẳng nhưng hắn hiểu được khi họa chị chắc chắn biết hắn đến cùng nói cái gì ý tứ. khi họa chưa cười cười bị tổ cả đỏ Hô mụ dạ chính xác rất chân thành phụ trách chỉ cần không đề cập tới quản lý thôn hắn không cảm thấy phương chán chính là có viên chỉ như vậy cùng phụ trách cho nên sở nghiên cứu mới có bây giờ ngay ngắn ch tự bởi vậy hắn giải thích một chút. tô trước cửa bước, nói đến khá phiền phức, không bằng để chúng ta trước tiên làm xong việc, lại cùng ngài giảng giải. Thật tốt, các người trước tiên lộ, bên này có cần hay không hỗ trợ? Nếu như phải giúp một tay mà nói, bây giờ trong sở nghiên cứu còn có một vài người tại. Vito ca đỏ hồ mù ra không có làm khó. Kỳ họa chưa đã vô cùng cho mặt mũi, hơn nữa, hắn tin tưởng kẻ đã kỳ họa chưa không sẽ hại làng lá. Dù sao, vừa tới, hắn mặc dù không họ xèn dù, có thể nắm giữ xèn dù huyết mạch cùng truyền thừa. Thứ hai, bây giờ làng lá cũng là chỉ em bọn họ đưa ra thất tốt hổ cả cùng làng lá không cần, suy nghĩ phản thôn gây sự, bị tổ cạ đỏ hổ mù ra cảm thấy không đến mức. Chúng chi, Sở Nghiên cứu mặc dù bây giờ là hắn đang còn hạn, nhưng trên thực tế xuất từ kỳ họa triệ tri thủ, bên này rất nhiều nghiên cứu cũng là kỳ họa triệ sách cung cấp, thì như gần nhất một hạng chính là, Trạ cơ dạ sợi tơ tại ám khí điều khiển ứng dụng cùng phát triển. Có thể nói, Sở Nghiên cứu hơn phân nửa thời gian và nhân thủ đều tại giải quyết kỳ họa triệ giao đại xuống vấn đề. Ai gây khó dễ chính mình, đó cũng quá nói chuyện vớ vẩn. Cho nên Mì tổ đỏ hồ mũ ra nửa điểm không có do dự trực tiếp để cho kỳ họa chỉ cùng nạ gạ tô độc thủ hoàn thành trước bọn hắn phải làm chuyện lại thảo luận chuyện gì xảy ra khi họa kết ấn, một cây chạ cờ ra sợi tơ từ trên người hắn lan tràn đến nạ gạ tổ bên này theo sát lấyạ gạ tổ hai tay kết ấn, tại kỳ họa chỉ giúp trợ phía dưới thông linh mà rồi hắn tận khả năng mà chỉ dùng chính mình trả cờạ bởi vì kỳ họa chỉạ cờ dạ chân quý hơn toàn bộ là lá trước mắt mà nói còn chỉ có kỳ họa chỉ có thể cảm giác được schizodes. những người khác căn bản là không có cách phát giác tung tích của bọn nó Chớ nói chi là bắt giữ hoặc đánh giết. cho nên Nagato tổ cơ bản chỉ dùng chính hắn trả cớ dạ, cũng may Từ Xỉ nó ngọ dị đến bên này không tính xa, mặc dù gã đồ mạ dổ khổ người to lớn, có thể hao phí trả cờ dạ cũng không nhiều, chính hắn đủ để thanh toán thông linh cần thiết. Không đầy một lát, một cái quỷ dị đầu xuất hiện trên không trung, theo sát lấy chính là nâng lên hai tay cùng thân thể, cuối cùng mới hiện ra toàn cảnh. Sơn động còn chưa đủ lớn, bị nó đỉnh sập một khối. Cũng may kỳ họa trìa cấp tốc dùng thổ độn chi ở, sơn động cấp tốc bình tĩnh trở lại, bất quá rất nhiều người cảm giác được này khí tức cường đại đáng sợ. Tất cả mọi người hiế kỳ nhưng mà cảm giác được kỳ họa chỉ khí tức, không có cho phép người bình thường thật đúng là không dám tới gần tự nhiên có ngoại lệồ si bạn cái khác không có lòng can đảm là thật to lớn hơn nữa không gì kiếm kỵ chỉ cần không phải sẽ bị trực tiếp chặt đầu bí mật hắn đều xem ra xem kết quả cái này xem xét liền thấy cái này cực lớn mạ r gần nhất ở rồi làm nghiên cứu không thiếu trong đó có sinh mệnh lực một khối này cách thật xa hắn liền cảm ứng được mạ dộ trên người bàn bạc sinh mệnh lực xa xa xem xét liền cảm giác được cái đồ chơi này không đơn giản lập tức muốn chạy, nhưng lúc này đã tới đã không kịp. Họ Đỗ Sĩ mạn giật bối, ngài đến rất đúng lúc ra. Có thể nói chuyện cẩn thận hay không, đừng âm dương quái khí. Họ Đỗ Sĩ mạn thở dài. Chính mình hiếu kỳ cái gì kỉnh, không nhìn chuyện gì không có, nhìn một chút, Phiền Vương lập tức đến trên người mình. Cũng không phải sợ bị phạt, mà là, gia hỏa này nhất định phải tìm hắn làm công cụ người. Đáng giận. Họ Đỗ Sĩ mạn lấy lòng trầmận, sau đó nhẹ dọng thở dài. Chính mình là nhịn không được lòng hiếu kỳ. Thôi, đưa đầu một đau, rụt đầu cũng là một đau. Họ Đỗ Sĩ mạn đi tới rất quát tinh tế quan sát một hồi, sau đó mới hỏi, đây là vật gì? Hắn xác định, chính mình nhận không ra đây là vật gì. Suy xét nửa ngày, họ Đỗ Sĩ cuối cùng cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía kỳ họa triệ. Đây là cái gì? Rất khéo. Cái này cũng là mì tổ cạ đỏ hổ ngủ ra muốn hỏi. Cho nên hai người đều nhìn về kỳ họa triệ cùng nã gạ tổ, chờ đợi bọn hắn giải đáp. Zero Mazo, dân mẹ gẳng thông linh thuật triệu hắn đi ra đồ vật, hư hư thực thực cất dấu mã đa dạ kéo dài sinh mệnh bí mật. Kỳ họa triệ giống như cười mà không phải cười. Họ Đỗ Sĩ lại đổ thở dài. Giang hoàn này, thực sự là hiểu rất rõ hắn, đơn giản mỗi câu đều đánh vào trên hắn bại tấp. Nagato đối với họ Roji mà không hiểu rõ lắm, nhưng Mito ca đỏ hồ mụ dạ trong khoảng thời gian này, cũng không ít cùng nó Roji mà đấu trí đấu dũng, thế thế cũng biết rõ kỳ họa chỉ đánh phải ý định gì. Khoe miệng của hắn giật giật, cuối cùng nói, "Các ngươi chớ làm loạn." Mito trước cửa bối quá lo lắng, nhưng sự tình kia ta cũng sẽ không để hắn làm, vẫn là trước tiên nói trở về thứ này bên trên. Nó rất trong yếu. Kế tiếp là chúng ta sở nghiên cứu trọng điểm giám thị đối tượng phải bảo đảm mỗi thời mỗi khắc đều có nắm giữ một đọt người tại bên cạnh giáng thị. Kế họa kia đang sắp đạo. Bì tổ ca đỏ hừm mù ra nhẹ nhàng gật đầu. "Năm nhẹ, hắn vẫn là rõ ràng. Giống loại bọn này, tất nhiên là trọng điểm theo dõi mục tiêu." Kế họa kia chưa nói là, chính hắn cũng biết lưu lại một cái một phân thân ở chỗ này, để cho một phân thân đem trả cờ dạ hao tổn xuống đến thấp nhất, mỗi cách một đoạn thời gian tới đổi mới trả cơ dạ giữ mình. Tóm lại, muốn bảo đảm hết thảy không có sơ nào. Họ đổ xịch mạnh trải qua bàn sơ xoắn sau, bây giờ ánh mắt đã hoàn toàn tại ghế đô mạ rồi lên. Bây giờ ánh mắt y, thật hẳn không thể lập tức cắt miếng nghiên cứu. Đáng tiếc là, hắn thử một cái, căn bản cách ra bất động. Rất giăng chắc. Cái đồ chơi này trình độ biên bị, đơn giản so hạt hy dạ mạ tế bảo còn thái quá. Tóm lại, tình huống chính là như vậy. Hy họa chưa đem lệ đồ mạ rồ lai lịch nói tưởng tận một chút, Nagato ở một bên không có mở miệng. "Hạo, ta sẽ chú ý." Bito cạ đỏ hổ mù dạ gật đầu. Họ đồ thì nhíu mày, ở một bên suy xét, hắn luôn cảm thấy cái đồ chơi này không thích hợp. Bito cạ đỏ hổ mù khai. Đi bố trí bên này tuần sát quy tắc, chỉ còn dư kỳ họa chịu cùng Nagato, Horosima, lúc này Horosima bất thình lình nói, ta luôn cảm thấy thứ này cùng đệ nhất tế bào có điểm giống. Đệ nhất tế bào? Nagato Ban sơ cảm thấy hoang đường. Một cái là đệ nhất tế bào, một cái khác là Gedo Mazo, hai cái này sao có thể kéo tới cùng một chỗ? Nhưng mà, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cảm thấy thật là có mấy phần đạo lý. Senju Hashirama một dạng cũng là người đã chết, nhưng sinh mệnh lực vẫn như cỗ thịt vượng, vẻn vẹn tế bào đều có thể kéo dài bất diệt, cũng không phải chính là cùng nó tương tự sao? Đương nhiên. Ổ đổ sĩ mà nói như vậy, tự nhiên không chỉ là bởi vì gốc dạ này. Còn có hoa cây. Câu nguyệt phiếu, chương 327, Phạm sai lầm hô lao sư, không có việc gì lao đầu tử trường 327, Phạm sai lầm hô lao sư, không có việc gì lao đầu tử sẽ rù hạt hí ra mạ tế bào, thôn phệ túc thể sau, liền sẽ lớn lên thành cây cối. Mà trước mắt thứ này, nhìn qua giống như là cái sinh vật, nhưng từ thể chất mà nói, nó cũng không phải chính là cây cối sao. Làm một nhà nghiên cứu. Hai cái có điểm giống nhau cao như vậy thực sự không thể không để cho họrổ xì mặt chú ý sẽ dù hạt hỷ dạ mà cùng thần thụ có liên lạc hay không Kỳ họa chuyện rất khó nói chuẩn nhưng hắn có khuynh hướng là có liên hệ cả hai thực sự quá tương tự thứ này lai là gì họ rồi bạn dạo qua một vòng cuối cùng nhìn về phía kỳ họa trẻ cùng nạ cả tổ Tuy nói kỳ họa trẻ cùng nạ gạ tổ giải thích một chút nhưng hắn cảm thấy đây không phải là toàn bộ hai người này chắc chắn che giấu một chút đáng sợ hơn cơ mật lai lịch của nó không đơn giản nhìn thấy con mắt của nó sao chính cái con mắt Hạo Độ Sĩ mãn trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra có thể cùng liên hệ gì đứng lên. Thế nhưng là, không hề nghi ngờ, Kỳ Họa Triệu không sẽ vô duyên vô cớ nhắc đến một cái điểm mấu chốt, hơn nữa còn là tại hắn mở miệng hỏi thăm sau đó. Họ đổ Sĩ mãn trầm tư suy nghĩ. Sau đó, hắn đã nghĩ tới một cái cùng chín con số phù hợp đồ vật, hơn nữa cái đồ chơi này rất đáng sợ. Vĩ thú. Họ Độ Sĩ mãn nghĩ sâu một hơi, có chút giật mình nhìn về phía Kỳ Họa Triệu cùng Nagato. Nagato nhìn bên này không ra gì biểu lộ, hắn ngờ tới, tiểu tử này cũng hẳn là nghe Kỳ Họa Triệu lời nói vừa nghĩ đến vi thú có thể cùng nó tồn tại liên hệ cho nên ở đồ xịạn dạo qua một vòng bất khả tư nghĩ nói người làm sao lại nghĩ đến bên kia người bình thường căn bản sẽ không đem ví thú cùng nó liên hệ tới A Bất quá cũng là ví thú là chạ cờ dạ tụ hợp thể không hề nghi ngờ. dễ độ mạ rồi bản thân muốn là có chạ c cơ dạ bằng không nó cơ thể đáng sợ như vậy liền đã mất đi ý nghĩa cả hai tồn tại liên hệ lời nói Tuy nói có chút nghe giợn cả người nhưng suy nghĩ tin một chút vẫn còn rất hợp lý để cho người ta tìm không ra mà bệnh cùng nạ gạ tổ khác biệt Hạo Dụ Sí mã rất nhanh nghĩ tới một cái khác mấu chốt, rệ đồ mạ rồ không thể nào là lục đạo tiên nhân, bởi vì lục đạo tiên nhân tại phân hóa vi thu sau đó, còn sống một đoạn thời gian, điểm ấy có thể từ cửu bị trong miệng đạt được chứng thực. Như vậy vấn đề tới, nó nguyên bản đến cùng là cái gì? Vì sao nó thân thể lộ ra bằng gỗ hóa? Nó là nguyên bản là đầu gỗ, vẫn là nói tại rút ra trả cờ ra sau, mới đã biến thành giống đầu gỗ hình dạng. Những thứ này đều rất trọng yếu, rất lớn đầu đề. Hạo Dụ Sí mã dương vẫn nhưng lại phiền não. Trước đó hắn cảm thấy có thể nghiên cứu đồ vật càng ngày càng ít, ngẫu nhiên còn sẽ có điểm phiền muộn, nhưng kể từ kỳ Họa Triệu làm như thế một cái phá sở nghiên cứu, hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền phát hiện có cần chính mình đợi sau nghiên cứu mới có thể phá giải giới lụy dạ câu đố. Liền thái quá. Gia họa này đến cùng là thế nào làm đến, mỗi một trận đều có thể tìm được kinh thế hai tục đồ vật. Họ Đỗ Sĩ si mạn nghi ngờ nhìn Kỹ Họa Triệu, đáy lòng cở mở nở cở mở lở, có muốn hay không nghiên cứu xem. Đương nhiên muốn. Họ Đỗ Sĩ mạn do dự. Sau đó, hắn liếc nhìn Kỹ Họa Triệu, tiểu tử này, đáng giận. Hoàn toàn không cách nào cự được ta. Thứ này liền phóng nơi này, ngươi có rảnh nghiên cứu xem, không rảnh coi như xong, ngược lại cũng không phải thứ gì trò yếu, đúng, chúng ta ngờ tới mạ đa dạ có thể là dùng thứ này để bồi dưỡng được loại kia sinh vật. Kỳ họa chia lại độ nhắc nhở. Họ dò xỉ mạ truy tư phút chốc, cảm giác kỳ họa triệt nói khả năng thật đúng là không nhỏ. Nó chính xác có thể là bồi dưỡng đặc thủ tế bảo vật chứa, bởi vì bản thân nó sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng, nhưng lại không giống hạ hủy giả tế bảo vô tự Đương nhiên, tới vết đến trong cơ thể mình liền không nhất định. Họ dò xỉ mạ tìm đường chết nhưng cũng không phải cái gì chết đều làm, đặc biệt là tại sở nghiên cứu bên này, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Hắn mặc dù ngẫu nhiên phát bệnh, nhưng rất rõ ràng, có một số việc làm có thể tổn hại không chỉ là chính hắn hoặc thí nghiệm thể, mà là toàn bộ giới mịn ra. Thì như hạt hy ra mạ tế bào, lại tỉ như cái đồ chơi này. Dù nạ tử xí nó mò gì, dẫn người ly khai trở về đến thôn, trước lúc này, nàng liền đã làm xong bị đệ tăng cầu nháo chuẩn bị tâm lý, hơn nữa cũng có 10 phần phương án ứng đối. Dù sao, lần này không phải không có chút nào thu mạch. Tương phản Bọn hắn thu hoạch rất lớn, không chỉ thông linh ra ghệ đồ mạ rổ, còn phát hiện ghệ đồ mạ rổ huyền bí, ngăn trở mạ Đa Dã một chút kế hoạch. Nếu là thật làm cho Mã Đa Dã thu được tất cả bí thú, toàn bộ giới nghỉ Dạ đều sẽ nên đón một hồi hạnh tiếp. Nhưng mà, gặp gỡ đệ tam thời điểm, nàng vẫn là không khỏi có mấy phần chột dạ. Dù sao, chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu đó là không có chút nào tiểu, vạn nhất nếu là giống như phía trước phán đoán, Mã Đa Dã cùng ghệ đồ mạ rổ là nhất thể. Như vậy, lần hành động này liền có thể là quan hệ đến thôn thậm chí giới Nị Dạ sinh tử tồn vong đại chiến chỉ có thể nói kết quả là tốt. Zuna, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi xí no mỏ gì bên kia, các người đến cùng đang làm cái gì? Đệ Tam cầm Kim cô đồng, người mặc nhẫn giả áo lót. Tại dãy đồ mã dô bị thông linh ra một khắc này, hắn còn mẹ nó tưởng rằng vi thu thật hôn, hơn nữa cờ Tỳ Na vừa bọn cũng ở bên đó. Lúc đó Đệ Tam liền suy nghĩ lộn xộn. Hắn phản ứng đầu tiên chính là: "Hỏng, Cở Tỳ Na bạo động." Kết quả bây giờ, Zuna tựa hồ giống như người không việc gì trở về. Khu khụ, lão sư, không có việc gì, chính là làm một cái tiểu thí nghiệm. Đệ Tam cỡ nào hiểu rõ Zuna Sương hô càng tốt, sự tình càng lớn. Bình thường Sú Na cũng sẽ không khách khí với hắn, há miệng lao đầu tử ngậm miệng lao đầu tử, cho tới bây giờ không có điểm tôn kính có thể nói, bây giờ còn biết hô lao sư. Đấy lòng của hắn càng thấy khô ổn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đệ Tam tức giận đến cũng được, kém chút cầm kim cô đồng gõ Sú Na đầu. Chúng ta để cho nạ gạ tổ nếm thử truy tung mạ đa dạ vị trí, nhưng thất bại, còn bị mạ đa dạ cảm giác được, cho nên chúng ta tạm thời quyết định thông linh bật kia, kết quả Sú nguy hiểm như vậy, các ngươi vậy mà không theo chúng ta chờ hỏi. Đệ Tam nộ Hắn biết rõ mạ đã giả mạnh bao nhiêu. Cùng mã đã dạ giao tiếp, dù thế nào cẩn thận đều không đủ, mà cái này hai tỷ đệ đơn giản không có đem những thứ này để trong lòng, chỉ là bọn hắn đám người kia liền bắt đầu chính mình gây sự. Đệ tam hô hấp đều rồn rập mấy phần. Nhưng mà, hắn biết kết quả chắc chắn là an toàn. Bằng không xù nạ sẽ không trở về, nhìn còn nhẹ nhàng như vậy. Kết quả là tốt, không có nghĩa là các người liền có thể như thế tùy tiện đến đây đi. Biết biết, đúng, lao đầu tử, vật kia có thể cùng chính cái vị thú có liên quan mãi mà chúng ta sớm thông linh tới, bằng không để cho mạ đa dạ thu được chín cái bí thú, đối với chúng ta tới nói nhưng là rất không ổn. Tu nạ vội vàng dịch ra chủ đề. Đệ Tam khí cười, ra hỏa này có chút chuyển biến tốt đẹp xưng hô thì thay đổi. Vất quá, hắn sau khi nghe được nửa đoạn, lập tức biến thái độ. Cùng vĩ thú có liên quan. Đúng vậy. Tu nạ đem lệ đổ mạ rộ tình huống cùng phòng đoán nói một lần, không có một chút nói ngoa, nhưng cứ như vậy, cũng mười phần nghe giận cả người. Đệ Tam lúc này liền nghĩ đi tận mắt nhìn. Nhưng mà, rất nhanh hắn phản ứng lại, Bên kia tất nhiên để cho kỳ vĩ trí xử lý, ta liền rất yên tâm, bây giờ trước tiên dàn xếp thôn, vừa rồi cái kia ba động rất nhiều người đều cảm giác được. Ừn ân ân, ta biết rõ. Câu mới phiếu, chương 328, hướng hai cây cột làm chuẩn. Chương 328, hướng hai cây cột làm chuẩn. Lão gia tử là thực sự bất công. Tu nạ đấy lòng cảm khái. Rõ ràng chuyện này là kỳ vĩ trí dẫn đầu, nàng nhiều lắm là chỉ là phất cờ họ gieo, hoặc đồng ý kỳ vĩ trí như vậy đi làm, kết quả đến cuối cùng chịu phun chính là nàng. Mặc dù đã sớm liệu đến lại là kết quả như vậy, những phút cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi có mấy phần phân mất. Bất quá, nghĩ lại, ngược lại cũng là tới con nổi, gì kết quả đều như thế. Vậy, dù sao cũng là thay kỳ họa chữa có nổi. cái này hồ cả, đều miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính là giúp kỳ họa chữa làm, chịu vài câu nói có gì, ngược lại lao ra tử cũng nói không ra gì hoa tới. Tư tưởng rất lại phía sau người thôi. Tu nạ đáy lòng chửi bậy. Thôn chính xác tương đối hỗn loạn, gẻ đồ mạ rổ cường đại trả cờ dạ ba động phía dưới, toàn bộ đội cảnh vệ đều khẩn cấp vận chuyển, mà rất nhiều âm hiệu cảm giác nhẫn giả càng là trong đêm đứng lên xem xét tình trạng. Nếu Lạc Thu trở về muộn một chút, có thể Đệ Tam đã kéo áp cảnh báo, thông tri toàn bộ thôn nhân tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Từng cái liên hệ là không thể nào. Thu nạ cảm giác một chút, sau đó hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, thông linh chi thuật. Cực lớn cả xu xuất hiện tại sân huấn luyện, sau đó cấp tốc vỡ vụt, hướng về thôn các ngõ ngách mà đi. Chia ra cả xu hữu, cấp tốc dựa theo Thu nạ ý tứ tìm kiếm hành tàu tại đầu đường nhẫn dạ, đem Thu lời nói chuyển cáo cho bọn hắn, không đầy một lát. Thôn các nơi, phần lớn người đều thu đến thôn trì. Kẻ đệ đại tại khảo thí thuật, không phải để tập. Đại gia có thể yên tâm. Đại gia lại nhao nhao trở về. Nhưng mà, tu nạ lần giải thích này, rõ ràng không thể phục chúng. Lời nói này cũng liền có thể lừa gạt một chút tiểu bằng hữu, phàm là hiểu rõ sâu một điểm, cũng sẽ không tin tưởng xù nạ lý do thoái thác, đặc biệt là khoảng cách xỉ no mọ dị tương đối gần nhẫn dạ nhóm. Trong đó, tự nhiên là có hữu chi hạ nhất tộc, Khảo thí nhất thuật, gật vì hạ. Phu gạ cụ trước tiên liền nghĩ đến ngày đó, ở gia tộc phát hiện địa đá, hắn cảm thấy kẻn đã kỳ họa triễu ứng cái ẩn dấu giếm một bộ phận bí mật. Nhưng mà, xem như kẻ yếu Hắn không dám trực tiếp mở miệng bạn hỏi, không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không biết. Nhưng hắn dù sao không phải là đồ đần. Loại kia quái gì mà đáng sợ trả cờ dạ ba động, có phải hay không nhận thuật khảo thí hắn không rõ ràng, nhưng chắc chắn cùng nạ gà tổ, Dĩn Nghệ gẳng có quan hệ. Tốc Trượng, chúng ta đừng tìm chết, chúng ta ủ chi hạ đã quá rối loạn. Phu gạ cụ thở dài, lừa bắt đại một mắt, sau đó nói, mặc kệ chuyện này chân tướng như thế nào, cùng chúng ta cũng không có quan hệ, hiểu không? Biết đến nhiều, có đôi khi không nhất định là chuyện tốt. Lạ. Là... Ba đại cúi đầu, lập tức khai. Phu gạ cụ cũng là bất đắc dĩ, hàng tại trong tộc cùng thôn quyền lên tiếng đều ngày càng giảm bớt, nhưng hết lần này tới lần khác. Cái này còn trách không được người làng lá. Chính bọn hắn nội chiến, dẫn đến ổ chi hạ ra nhiều loạn, có thể trách được ai? Đến nỗi đội cảnh vệ vấn đề, cho đến ngày nay, phu gạ cụ rất đồng ý xỉ xì ngày đó đề nghị, cũng không có bởi vì từ bỏ đội cảnh vệ sau đó ăn năn. Nhìn như cường đại, vĩnh dự vũ chí hạ, có lẽ đối với đồng giảm nhẫn giả mà nói rất mạnh, xem như một phương gia tộc quy thế, nhưng cùng một cái tôn so sánh, bọn hắn thật sự quá nhỏ bé, mà đội cảnh vệ quyền hạn rất lớn lớn đến tình cảnh trước mắt U Hạ, còn chưa đủ tư cách hoàn toàn nắm trong tay. Cho dù làng là không thành toán, một ngày kia, bọn hắn cũng biết bởi vì một ít nguyên nhân hoặc ngoài ý muốn, bị lấy đi đội cảnh vệ quân hạn. Chính bọn hắn đều không thể không tìm cầu thôn hỗ trợ. Cho nên, cùng làng lá thỏa hiệp chắc chắn không tệ. Bằng không, U Hạ có thể không biết lúc nào, liền đã bị mạ Dạ Dạ hắc hắc, bây giờ Mã Dạ Dạ liền không có coi bọn họ là đồng tộc nhìn. Đặc biệt là, đối phương có thể đã chiếm được trở thành lục đạo tiên nhân huyền bí. Phu gạ cũng nghĩ rất biết rõ. Cho nên, hắn tin tưởng Bây giờ Vũ Hạ không cùng người khác gọi nhịp năng lực, chỉ có ngoan ngoãn chờ lấy, xem kẻn Đạ Kỳ Hỏa chỉ có cần hay không dùng đến bọn hắn. Nếu như cần, có lẽ bọn hắn còn có một số giá trị, có thể từ trong phân đến một chút chỗ tốt. Kỳ Hỏa Trì chính xác cần Vũ Trì Hạ trợ giúp, nhưng mà, cũng không phải là bây giờ. Bây giờ Vũ Trì Hạ quá yếu đất, hơn nữa tâm không đủ. Phu gạ Cổ Chính xác không có lại này, nhưng hắn tại thống nhất gia tộc âm Thanh Phương diện làm được là thực sự không được, do do dự dự không có nửa điểm quả quyết, gia tộc những lao nhân kia mặc dù bị cước đoạt quyền hạn, nhưng bọn hắn còn có há mỉ. Cố Mai Kỳ họa triệt đối với hắn muốn là không có báo cái gì trở mong. Hắn càng mong đợi Y bị bên này làm ra chút thành tích tới, lấy hạ khất thượng, thay thế phủ gạ cụ trở thành đũ trí hạ trên thực chất người lãnh đạo. Đương nhiên, kỳ họa triệt không sẽ để cho Y bị chính mình đi làm. Hắn sẽ cho cùng nhất định trợ rút. Thì như, Si Zot tế bảo, ngày thứ 2, A Bu, bị trong khoảng thời gian này, trong tộc độ vàng thống nhất âm thanh chuyện, A Bu bên này thì nhìn chằm chằm nhà mình đám phản đồ này, đó là thật bận bịu từ phía. Bất quá, nói thật ra Y Na bị không xác định kỳ họa chia sẽ an bài thế nào các tộc nhân của hắn. Những thứ này tộc nhân tuy nói là phản đồ, nhưng đến cùng cũng là tộc nhân, từng cái không phải mù một cái chính là mù một đôi, thật sự là đủ đáng thương. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đến tìm kỳ họa chia, muốn cứu bọn họ. A, kỳ họa chia đại nhân, ta, ta Y Na bị nghẹn lời, không biết nói thế nào. Hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng, kẻ đà kỳ họa chia đã hoàn toàn biết hắn muốn làm gì. Kỳ thực ta không có giết bọn hắn ý nghĩ, nhưng bây giờ không phải phóng thích bọn hắn thời điểm, nếu như ngươi có thể làm được ta liền có thể đem bọn hắn mang về. Kỳ họa chỉ nói đến bên này không có lại nói. Bên này chỉ là một cái phân thân, dù sao trong khoảng thời gian này mỹ nạ tổ không tại, ạ bù hay là muốn lưu người. Nhưng mà, liền xem như phân thân, ứng phói những sự tình này cũng đủ rồi, ngược lại không phải đại sự gì. Ý nạ bị trần trở phút chốc, cuối cùng nói, ngài hy vọng ta thuyết phục bọn hắn sao. Không chỉ là bọn hắn, ta hiểu rồi. Đà tạ ngài chỉ điểm. Ý nạ bị cuối đầu, dự định lưu ra. Đúng, có một loại tế bào, tế ghép sau có thể giảm bất người ngoại tộc sử dụng xạ gìn phụ s những các ngươi tự thân như thế nào còn không xác định, ngươi muốn thử xem sao?" A. Ý Nạp Bị nghe xong sửng sốt mấy giây, hắn trần chờ phút chốc, nói: "Ta, ta có thể trở về suy nghĩ một chút sau. "Đương nhiên." Kỳ họa trợn cả đầu. Ý Nạp Bị cúi đầu lui ra. Hắn cần một thanh âm nhất trí ủ chi hạ, không phải nuôi lớn sau đem miệng súng nhắm ngay hắn Bạch Nhãn Lang. Như thế, hắn mới có thể quyết định đi bồi dưỡng bọn hắn. Đương nhiên, bồi dưỡng phương hướng không phải thêm một bước khai phát xạ gì cả. Đó đều là đồ xưa. Hắn muốn dạy ủ hạ mới độ vận. Lúc nào đời Con chỉ muốn nhà mình cặp mắt kia, Phàm Phật đã mất đi con mắt vũ trụ chỉ hạ tất cả đều là phế nhân một dạng. Từ cái này góc độ nói, kỳ họa chưa còn rất bội phục xạ sǔ kẻ. Ít nhất sạ sǔ kẻ có một cái mở mắt cơ hội đặt ở trước mắt thời điểm, hắn dứt khoát quyết nhiên từ bỏ, lựa chọn dựa vào chính mình, tuy nói cuối cùng hắn cũng không phải là hoàn toàn dựa vào chính mình, nhưng phần tâm này chính là đáng giá khẳng định. Thời đại mới Vũ Trị Hạ, nên hướng hai cây cột làm chuẩn. Câu mới phiếu, chương 329, ta có dư thừa ánh mắt. Chương 329, ta có dư thừa ánh mắt. Xì xì làm sao lại đến? Xì xì bất đắc dĩ thở dài. Tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn nghĩ chuyên tâm tu luyện, suy xét nhận đao thuật cùng con mắt, làm gì phiền phức lúc nào cũng từng lớp từng lớp tìm tới cửa, hơn nữa còn là cùng là một người. Ý nạ bi cười hắc hắc. Hắn cái nào này, là khỏi phải nghĩ đến hiểu rõ những thứ này, cho nên hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, về đến gia tộc tìm xì xì tới. Đến nỗi phủ gạ cụ Thôi được rồi. Không nói phủ gạ cụ tại trong tộc xem như, liền xem như phủ gạ cụ tại kỳ họa trịa bên kia danh tiếng, hắn đều không thể đi tìm phủ gạ cụ Tỉnh phủ gạ cũ có thể tại kỳ họa trì bên này tín nhiệm cũng bị mất, chỉ cần không nốc cũng nhìn ra được, kẻ đã kỳ họa trì cùng dạng không chào đón đủ trì hạ giàu nhạc. Xi Xi bất đắc dĩ thở dài, ta gần nhất đang học nhận đao thuật, thời gian tương đối khan hiếm, có việc nói chuyện, bất quá, Y Nạ Bỉ ca, ngươi cũng nên học được chính mình suy tư, kỳ họa trì lao sư rõ ràng là nghĩ bồi giữa ngươi. Có ngươi là được rồi. Y Nạ Bỉ cười cười, cũng không phải hắn thật không đi suy xét, mà là hiểu rồi một cái đạo lý, chính mình thật không phù hợp làm cái gì thủ lĩnh. Tay chân còn có thể Nhưng để cho hắn suy xét những thứ này còn con nhiễu nhiễu, còn không bằng đi nhiều tu luyện cho thỏa đáng, nếu không phải xì xì quá tuổi nhỏ, hắn cũng không muốn gánh chịu những thứ này. Bây giờ, vô luận là ký họa trịa vẫn là gia tộc, cần cũng chỉ là thời gian. Để cho sĩ xì, xì trưởng thành, để thăng, trở thành chân chính có thể đảm đương tộc trưởng vị trí thời gian, giống như bây giờ xù nạ cùng kẹn đạ kỳ họa trịa cùng dạng. Nói đi, đến cùng gì tình huống? Là như vậy bị nạ bị đem trước sau tình huống nói một lần. Xì xì nghe xong, chầm ngâm chốc nói Lão sư ý tứ, trọng điểm hẳn là tại một thanh niên hắn hy vọng chúng ta có thể thống nhất trụ trì Hạ Nội bộ, thanh trừ hết những cái kia con sâu làm rầu đổi canh. Xem như kỳ họa tria đệ tử, CC có cái thói con nhỏ, hắn sẽ đem kỳ họa tria một chút ngôn luận ghi chép xuống, mỗi cách một đoạn thời gian đọc vừa đọc, nghiên cứu một chút. Cho nên, hắn không dám nói chính mình hiểu rõ nhất Lao sư, nhưng ở trụ trì Hạ bên này, CC vẫn có tương đối lớn tự tin, trừ hắn, không có người nào so với mình càng hiểu rõ Lao sư ý tứ. Ý bị tin tưởng điểm ấy, bằng không thì hắn cũng sẽ không đến tìm xì xì. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? trực tiếp, khu khu, đúng, trọng yếu nhất hẳn là những cái kia phản đồ à, ta xem, kỳ họa tria đại nhân ý tứ, tựa hồ có chút ám chỉ ta từ bên kia hạ thủ. Chúng ta trong tộc, thủ cựu một phái kia đơn giản là đối với mạ đa dạ thời đại có chỗ ước mơ, trong đó nhất là theo trước đó phản bội đám người kia là nhất, hiện tại bọn hắn chết thì chết, tàn ti tẩn, tâm tính chắc chắn bất ổn rồi. Xi Xi nói, bị phản bội người, như thế nào lại đối với mạ đa dạ lại ôm lấy chờ mong, cả kia một số người cũng thay đổi, chỉ cần thống nhất tư tưởng của bọn hắn cùng đừng tính, phải cải biến bên trong gia tộc ý tưởng những người này liền không khó. Xì xì nghĩ nghĩ cuối cùng vào đầu nói cách ta có thể nghĩ tới chỉ những thứ này càng nhiều chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì đến nỗi lao sư muốn làm cái gì đây cũng không phải là ta có thể đoán tại trong lòng cc lao sư suy nghĩ thâm trầm như biển những thứ này kế hoạch không phải hắn có thể đoán còn nữa giống loại sự tình này nói trắng ra là biết nhiều cũng không phải chuyện tốt gì nằm ngựa chờ thôn An bài là được rồi chuyện tốt không cần thiết trốn chuyện xấu không tránh khỏi duy nhất trọng yếu có thể vẫn là tế bào cái ghép đây là trước mắt duy nhất quan hệ đến gìạ bị mình sự tình ngược lại là đến quan trọng Hắn trầm tư phút chốc, nhớ tới một sự kiện. Vị kia phản bội trưởng lão, dựa theo lão sư nói, tựa hồ liền di thực một loại đặc thù nào đó tế bào. Đương nhiên, vậy cùng trưởng lão cao tuổi, con mắt bản thân đồng lực không kém có liên quan. Nếu như là bi lời nói, "Tế bào, ngươi cảm thấy ta có nên hay không thấy ghép? Xem chính ngươi, nhưng nó hẳn là quả thật có tác dụng, mặt khác, lão sư đối đãi địch nhân vô cùng hung ác quả quyết, có thể đối chính mình người chưa bao giờ hàng hổ, rất ít làm hại người mình chuyện." Sì sì không biết lão sư mục đích, nhưng hắn biết rõ một sự kiện. Lão sư không sợ chính mình người Ma Yĩ Na Bị, nếu là không có bị nhìn làm chính mình người, lão sư cũng sẽ không để hắn tiến vào ạ bụ tiểu đội. Yĩ Na Bị như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Ngày thứ hai, Yĩ Na Bị đến tìm Kỳ Họa Triệu. Hắn nghĩ hiểu rồi, việc này, tiếp mặc dù cái ghép tế bào nghe vào vô cùng đáng sợ, nhưng mà có một chút sĩ sĩ nói rất đúng, hắn tin tưởng Kỳ Họa Triệu không sẽ hại hắn. Nếu như kẻ đệ Kỳ Họa Triệu nghĩ hại hắn một cái ủ chi hạ, có trăm ngàn loại biện pháp, căn bản không cần đến làm rõ ràng như thế chứ cùng, cách làm như vậy sẽ chỉ làm chính hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc. Trên thực tế, Kỳ họa triệt cũng thật sự không có ý muốn hại hắn. Sizo tế bảo hiệu quả, tuyệt đối là có ích vô hại, chỉ là đối với kỳ họa triệt chính mình hiệu quả không lớn. Dù sao, hắn hiện tại cơ thể đã bắt đầu hướng về tiên nhân thể chuyển hóa, mặc dù không có giống xẹt dù hạt hỉ dạ mạ như thế trời sinh tiên nhân thể, nhưng mà thể chất bên trên vượt qua Sizo là khẳng định. Theo lý thuyết, trừ phi thay đổi hạt hỷ dạ mạ tế bào, bằng không thì đối với kỳ họa triệt tế bào hoàn toàn chính là phụ ưu hóa. Nhưng mà, giống ý Na dạng này độ chi hạ người, thay đổi sau tuyệt đối là đang ưu hóa. Hạo Tổ sĩ mạn hỗ trợ di thực một chút tế bào. Ý Nạp bị trước tiên liền cảm nhận được khác biệt, chính mình tụy hồ tăng lên không thiếu. Loại này để thăng rất khó dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng quả thật có không nhỏ tăng cường, ngay cả con mắt sức mạnh tụy hồ cũng bị tăng phúc rất nhiều. Hắn có chút không nghĩ tới. Ngoại trừ tế bào, trước mắt chúng ta cũng tại bồi dưỡng con mắt những thứ này khí quan, trước mắt xem như có một chút thành tựu, mặc dù không thể thay thế xạ gì đặng, nhưng thường ngày sử dụng không là vấn đề. Kỳ họa triệt giới thiệu đạo. Ý bị lập tức hiểu rồi, giật mình phúc chốc, sau đó nói, ý của ngài là, những cái kia phản đồ Ai, cái gì phản đồ, cũng là bị lừa người đáng thương, tin tưởng bọn họ đi qua lần này lại nạn, hẳn là biết rõ thôn đáng ngưỡng mộ, đương nhiên, những thứ này cũng cần ngươi phối hợp hỗ trợ. Là, ta hiểu rồi." Ý Nạp Bị có mấy phần hương phấn cùng tích động. Lúc trước hắn còn do dự nên xử lý như thế nào những thứ này phản đồ, không nghĩ tới kỳ họa chưa đẻ căn không có khoảnh khắc một số người ý tứ, ngược lại đang bắt tay nghĩ biện pháp khôi phục bọn hắn qua mình. Cái này, quá khó được." Hắn đối với Cỉ Cì lời nói mười phần đồng ý không tệ. Kỳ họa trở đối với chính mình người, chính xác không có gì có thể nói. So với vị Tiên Thiên ác khó phân biệt, nhìn muốn diệt hết vũ trí hạ lao tổ tông, vẫn là làng Lá bên này càng thêm thân mật, ít nhất chờ tại làng Lá, bọn hắn không cần lo lắng mình bị xem như vật thí nghiệm. Ý nạ Bỉ trong lòng có quyết đoán, "Khi họa chia đại nhân, ta sẽ phối hợp kế hoạch của ngài, thuyết phục những tộc nhân kia để cho bọn hắn cải tạo quy chính." "Đúng, bọn hắn mất tích người nhà, có thể còn tại Mạc Đa Dạ bên kia, mà Đa Dạ mục tiêu là làm ra đầy đủ hắn sử dụng ánh mắt, nếu như bọn hắn biết Mạc Đa Dạ báo, nhất thiết phải để cho bọn hắn chủ động cáo tri." "Là, ta hiểu rồi." Y Nã Bỉ đang chuẩn bị đi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, quay đầu lại đi về tới. Hắn đánh giá rất lâu. Kỳ Họa Triệu đại nhân, không biết ngài có cần hay không xạ gì rằng. Cái gì? Kỳ Họa Triệu xứng sờ rồi một lần, không nghĩ tới ỷ nạ bị biết nói lời nói này. Ta có dư thừa ánh mắt. Câu mới phiếu, chương 330, gia tộc bởi vì ta mà cường đại chương 330, gia tộc bởi vì ta mà cường đại trợ đã Kỳ Họa Triệu có chút lộn xộn, không hiểu rõ lắm. Dư thừa con mắt. Vấn đề là, cái này đột nhiên cả một màn như thế. Hắn ngốc trệ thật lâu, sau đó hỏi, sì, đã cùng nói cái gì sao?" ông, ngài hiểu lầm, xi xi chỉ là nói với ta. Ngài sẽ không bạc đái chính mình người, ta nhớ ngài tất nhiên gọi ta vào a bổ, nghĩ đến cũng đem ta cùng Vũ Chí Hà nhìn làm tôn người, không giống cái kia đản rồ ỉ nạ bị muốn nói lại thôi. Đản rồ tên kia, cùng hồ ca đệ nhị là một cái đồ đi, hơn nữa từ một loại nào đó ý nghĩa nói so hổ ca đệ nhị còn có thể ắt. Sen dụ tụ bị ra mạ tốt xấu vẫn chỉ là phân hóa, giữa một nhóm đánh một nhóm. Đản rồ đâu? Thực lực cùng thủ đoạn đều không học được vị, chèn ép, dày vò cùng từ trong nưu lợi ngược lại là so xét dụ tụ bị dạ mạ còn muốn lợi hại hơn. Kỳ họa Triệu cùng Sễn rủ tổ bị dạ mạ thì lại có khác nhau. Vị này cũng biết áp chế Vũ Trì Hạ, nhưng mà, kện đạ kỳ họa chưa đồng thời không buộc với người giải đố cho chơi, hắn muốn làm gì, phần lớn thời gian đều biết tương đối rõ ràng nói cho bọn hắn đại khái muốn làm gì. Chỗ tốt cho cũng rất sung sướng. Đương nhiên, trong điểm là, kỳ họa Triệu muốn làm sự tình đều đối xử như nhau, sẽ không bởi vì ngươi là Vũ Trì Hạ mà khiến trách nặng nghề đối đãi. Mặc dù Vũ Trì Hạ đã mất đi đội cảnh vệ quen hạ, nhưng trên thực tế, tại học viện mỹ dạ, à đủ những địa phương này, Vũ Hạ người là mắt trần có thể thấy mà tăng nhiều giống như những người khác dã ngộ. Đây chính là Sissi, Ina bị đám người này cảm thấy đãi ngộ tốt nhất. Tương phản, đủ loại quyền hạn, ưu đãi, ngược lại lộ ra có quỷ. Thì như xèn rủ tổ bị giảm ạ. Cái này cũng là Ina bị nguyện ý lấy ra nguyên nhân. Kỳ họa chưa nghe hiểu rồi, hắn trầm mặc mấy giây, cũng không phải không dám muốn. Hắn chẳng qua là cảm thấy, lần đầu xuất hiện chính mình hoàn toàn không nghĩ tới kết quả. Nói thật, lúc trước hắn dự định chính là để cho Ina bị hỗ trợ đem đám phản đồ này tư tưởng thống nhất lại. Sau đó để bọn hắn trở về hỗ trợ tuyên truyền làng lá Tốt, để cho Vũ Trị Hạ người đoàn kết nhất trí trợ giúp làng Lá. Đến lúc đó đánh nhau, nói không chính xác còn có thể ra một hai cái màn kỳ. Nhưng mà, Ý Nạ bị chiêu này, hắn quả thực không nghĩ tới, cho nên trong lúc nhất thời bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao, con mắt thứ này, có thể xỉ xỉ đều chơi không ra lớn như thế quyết định tới. Hắn nhíu nhíu mày, "Ngài yên tâm, ra chủ hắn." Không biết, bởi vì đôi mắt này là ta một cái chiến hữu, khi xưa chiến hữu. Ý bị nói xong lời cuối cùng dừng lại. Kỳ họa chưa có thể nghĩ đến trước sau tình huống, ý nạ bị tại trong hạ niệm nhưng không có loại này tự động, như vậy chỉ có thể là bởi vì chính mình cải biến kịch bản mà sinh ra biến cố. Như thế, không hề nghi ngờ. Hắn nói tới Chiến Hữu, hẳn là cùng hắn muốn là cùng một đội ngũ, nhưng đối phương là phản bội gia tộc một phái kia, cho nên bị hắn giết. Kỳ họa chỉ nghĩ muốn nói nói, Sạ gì Gẳng, nói thật, tăng câu Ngọc đối với ta công dụng không lớn, thuộc về cần phải cũng không nên. Mà đã dạ ánh mắt cũng không có mạn dệ à, như vậy ngài nắm giữ Sạ Dĩ Gẳng, ít nhất tại phương diện nguyên tuấn không cần sợ hắn. Ý bị rất thân cận. Hàm Nghi hiểu rồi. Bây giờ Vũ Trí Hạ có thể mượn nhờ sức mạnh không phải Vũ Trí Hạ mạ đã dạ, mà là kèn Đạ Kỳ Họa Triệt chỉ, chỉ có giết Vũ Trí Hạ mạ đã ra, bọn hắn chi này Vũ Trí Hạ mới có thể chân chính sống sót. Đối với mạ đã dạ mà nói, bọn hắn chỉ là vừa gọi liên đến, vị chi tắc khứ hàng dự phòng, căn bản không xứng bị xem như đồng tộc đối đái. Kỳ Họa Triệt hảo xấu coi bọn họ là thôn dân. Còn nữa, Xỉ Xỉ là Kỳ Họa Triệt đệ tử, nếu như tương lai Xỉ Xỉ làm tộc trưởng, Kỳ Họa Triệt làm hộ giữa lẫn nhau có tầng quan hệ này, nói không chính xác xì xì còn có hy vọng trở thành hộ Đi đương nhờ ma đa dạng có thể có gì? Ý Nạp Bị mới lấy ra chứa đựng con mắt cái bình. Kỳ Họa Triệu do dự rồi một lần, cuối cùng tiếp nhận ly khai, nói: "Đi, ta sẽ không khách khí, bất quá ta sẽ đối với người cam đoan, đôi mắt này sẽ không chạy vào người thứ hai trong tay." Đa Tạ Kỳ Họa Triệu đáp nhân. Ý Nạp Bị cúi người chào thật sâu. Kỳ Họa Triệu tâm tình phức tạp, Ý Nạp Bị chi phía trước có thể nói là sắc tạo phản phái, nhưng ở chính mình ảnh hưởng dưới, bây giờ lại tự tay dâng lên một đôi sạ gì Loại cảm giác này, rất có vài phần ma huyễn. Vậy thuộc hạ đi trước. Chờ đã quyển chụp này cầm. Đây là ý nạ bị tiếp lấy bay tới quần nghi ngờ nhìn về phía Kỳ Hòa Triệu, phần này quyển chụp lúc trước hắn liền đã chú ý tới, vừa rồi liền đặt tại bàn so sánh. Hắn tưởng rằng tình báo cơ mật, nhưng không nghĩ tới là cho hắn. Một chút chính ta đồ bật, ngươi có thể lấy về dạy cho hựu hạ những người khác, nhưng điều kiện ngươi hẳn là tin tưởng, bất quá, hiện tại cho ta một đôi mắt, điểm ấy tựa hồ còn chưa đủ. Kỳ Hòa Triệu nói đến bên này cười cười, chờ ngươi nắm giữ những thứ này, ta sẽ dạy ngươi điểm đồ mới. Vô cùng tạm tạ, đứng, Kỳ Hòa Triệu lại nhân, ta có thể hỏi một vấn đề không? Ý ạ Bi nhìn về phía kỳ hoa chưa nói mà đã ra tại sao muốn làm như vậy theo lý thuyết chúng ta đủ chỉ hạ mặc dù trước kia không cùng hắn cùng đi nhưng huyết mạch tương liên, những năm này lại cùng làng lá không hòa thuận, nếu như hắn không làm như vậy chúng ta nhất định sẽ giúp hắn Ý ýạ bị có chút không rõ ràng cho lắm xuất thân gia tộc hắn cảm thấy gia tộc cùng tự thân liên hệ là không phân ra mà mã đã giả mặc dù trước kia ra chút chuyện nhưng hắn cảm thấy lưu lại làng lá cũng là hợp lý lựa chọn dù sao sự thật chứng minh mà đã giả chính xác rất khó đánh quaèn rủ hạt hỷ ramạ nếu là cùng theo đi không chắc toàn bộ lệ Nhưng mà, Kỳ họa Triệt chỉ là cười cười, nói, cường giả trong mắt, gia tộc chỉ là bật làm nén, dù chỉ hạ là bởi vì ta mà đã ra mà cường đại, không phải ta bởi vì gia tộc mà cường đại. Cái này gia tộc bởi vì ta mà cường đại. Y Na bị nghe xong, trong đầu trước tiên nghĩ tới CC. Gần nhất CC, tựa hồ chính là đang không ngừng tăng cao thực lực, căn bản không có đi lẫn vào gia tộc chuyện, bao quát những vấn đề này cũng là hắn đi tìm Sỉ Sỉ tên kia mới có thể trả lời. Hắn có chút hiểu rồi. Đi, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta hoặc hỏi CC, liền nói ta nhường hỏi. Là Vô cùng cảm tạ. Ý Nạp bị lại độ túi đầu, sau đó chậm rãi lui ra khỏi phòng. Kỳ họa chưa nhìn nhìn cái mình. nói thật, xạ gì Gặng, hắn thật đúng là trong lúc nhất thời không biết làm cái gì vậy, nhưng thay đổi mà nói, điểm này chạ cỡ dạ phụ tại đối với hắn mà nói cũng cơ bản tương đương không có. Dù sao, hắn bây giờ thể chất đã rất gần tiên nhân thể, bản thân có thể dùng xẻn dụ dù vết mạch, căn bản bốn không cần tây ghép tế bào liền có thể chịu tại xạ gì Gặng. Thậm chí, gì Lệ Gặng kỳ thực cũng không vấn đề gì. U chỉ hạ nhà đồ vật tất cả đều là cấm vô là giải, thật muốn đánh bất quá mã đa gia. Trở về hỏi Nạ Gạ tổ muốn xong gì, nệ gặm cũng không phải đại sự gì. Đương nhiên, loại sát suất này cực nhỏ, gần như linh. Nếu là liền không có nguyên trang con mắt lão niên mạ đa dạ đều đánh công lại, hắn còn có gì sức mạnh dẫn dắt lằng lá. Sớm về hưu chờ Nạ rủ tổ tính toán. Y Nạ bị ly khai, Y họa tria đem con mắt dùng phi lôi thần chuyển đưa cho bản thể. Trong khoảng thời gian này, bản thể của hắn một mực đang nghiên cứu chỗ. Bất quá, lệ đồ mạ rồ thứ này, nghiên cứu cũng không gì giá quá cao giá trị, Y họa tria càng cần chính là dùng lệ đồ dẫn dắt những người khác. Hắn đi ra mã tế bảo diễn sinh, cây cũng là bà bối. Câu văn phiếu, chương 331, Ngụy Thập Bĩ, mở cả. Chương 331, Ngụy Thập Bĩ, mở cả. Như thế nào? Ngươi lại tới, lần này cũng đừng vậy là chuyện gì, ta gần nhất bẻ bọn nhiều việc, thật sự không có gì nhàn rỗi. Họ rủ Si Master Dài, hắn bây giờ muốn gặp nhất, lại không muốn gặp, chính là kẻ đả kỳ hòa tria. Muốn gặp, tự nhiên là bởi vì kỳ họa tria chính xác ý đồ xấu nhiều, mỗi lần tìm hắn đều có mới lạ ý nghĩ, để cho họ rủ mà không tự chủ lâm vào trong đó. Không muốn gặp thật sự là quá bận rộn, tiên nhân mô thức không có giải quyết, lại tới cái ghê đồ mã rổ, kết quả bây giờ lại tìm tới. Hắn hiểu rất rõ kỳ hòa tria, vô sự không đăng tam bảo điện, không có điểm chính sự, căn bản muốn không hướng về sở nghiên cứu cái này vừa chạy. Chính là thái quá như vậy. Nhưng mà, gần nhất hắn chạy qua bên này số lần, còn kém ở tại bên này. Đừng Hiểu lầm, lần này tới chỉ là tìm ngươi tâm sự, không có quá nhiều ý tứ khác. Họ đổ sỉ mà nghiêng đầu nhìn hắn mấy giây, một mặt ngươi đùa ta biểu lộ. Mẹ nó, tìm ta tâm sự, ta nhìn giống rất rảnh rỗi sao? Hắn nhìn Kỹ họa chuyện hảo vài lần, sau đó nói, có chuyện gì có chuyện gì, không có việc gì đừng chậm trễ ta nghiên cứu, ta bây giờ thời gian rất quý giá, nghiên cứu hoàn toàn làm không qua tới. Tiên nhân mô thức nghiên cứu thế nào? Chẳng ra sao cả, ta có thể không quá thích hợp tiên nhân mô thức, ít nhất dự dự chỉ độ ta đây không quá thích hợp, lúc nào cũng nắm giữ không được, có thể muốn mặt khác nghĩ biện pháp." Họ Đồ Sĩ mặt nói, Kỳ họa chìa lấy ra ra hai cái cổ trụ. Họ Đồ Sĩ mặt nghi ngờ tiếp nhận đi, mở ra trong đó một cái nhìn một chút. Đây là liên quan tới tiên nhân mô thức một chút tri thức tổng kết với hắn lục loại ra tới muốn hoàn chỉnh rất nhiều Tuy nói có không ít chủiệp nhưng có rất nhiều bộ phận có thể bù đắp hắn bây giờ không biết hắn không tự chủ liếm liếm khỏe miệng sau đó mở ra một phần khác phong lớn mới giải trừ hắn liền cảm giác được một cố cường đại mà quỷ dị trạ cơ dạ đây là ở đồ si m trừng to mắt có mấy phần bất khả tư nghị nhìn xem kỳ hỏa chia Tiên nhân trạ cơ ra không lại không hoàn toàn là bất quá mặc dù không bằng kỳ hỏa triệu cùng giải đủ trí độ tiên nhân trả cơạ nhưng nó có tiên nhân trả cờ dạ tính ngấu chốt nhất là hắn cảm giác loại lực lượng này có thể chủ thống Đây là cái gì? Hắn có mấy phần kết động. Nói đơn giản chính là, một đám người bình thường tại tự nhiên năng lượng đậm đà chỗ đời đời sinh tồn, cuối cùng diễn sinh ra được gần như cách cấy gần cái gì chuyển tiên nhân trả cơ dạ. Kỳ họa triệt nói đạo, họ Đỗ Sĩ mã vẫn vấn mã liếm ở môi, nói, "Dạng ngày đi." Nhìn, gia tiên nhân mô thức có phương đường mới, đả tạm. Mặc dù hắn tin tưởng, Kỳ họa triệt làm như vậy, chỉ là bởi vì bây giờ có chuyện trọng yếu hơn, cho nên ném ra một vấn đề đan án, để cho hắn không đến bận rộn tại nghiên cứu tiên nhân trả cơ dạ. Nhưng mà, họ Đỗ Sĩ mã vẫn là rất cao hứng. Mục tiêu của hắn là truy cầu giới lý dạ tất cả những bí, biết đáp án tất nhiên trọng yếu, nhưng quá trình bên trong tìm tòi đồng dạng là một loại niềm vui thú, hơn nữa, xem như Tâm nhẫn, có thể nào không biết kỳ họa chuyện là tâm tính gì? Đơn giản là cảm thấy hắn nhàn rỗi sẽ xảy ra chuyện, cho nên cho hắn tìm một chút sự tình làm, phía trước có Godzilla -Sì mà đều biết, chỉ là vài thứ quả thật có ý tứ, hơn nữa phù hợp chính hắn mục tiêu. "Đúng, người tìm ta có chuyện gì?" Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nâng tay. Họ đổ Si không tốt cự tuyệt nữa. "Vệ đổ nghiên cứu thế nào? Nó như thế nào đây, thứ này rất kỳ quái." Ta bây giờ còn tại nhớ nó đến cùng là giống đệ nhất tế bào loại kia phản phảnẹ dị biến vẫn là vốn chính là cây họ độxi si mạng rồi đáp nói hắn lấy ra trong ống 10 cây đổ bật đây là một điểm mạ rộ mạnh vụ hắn hao tốn rất nhiều khí lực mới từ bên trên lấy xuống một phen nghiên cứu sau họ độ si mà ra kết luận đây chính là vụ cây nó cùng phổ thông một cây ngoại trừ càng cứng rắn ngoài ra không có gì khác nhau ta đang suy nghĩ đem hạt hỷ ra mạ tế vào cây ghép để nó bản thânạ phệ cuối cùng có thể thành hay không trưởng thành giống nó một loại cây gỗ khi họa chưa nói đạo Họ Đỗ Sĩ mạ giật mình, sau đó lâm vào trầm tư. Cái này, nếu như tốt thể đủ mạnh, sinh thành cây cối thật đúng là có thể giống loại này cấu tạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có bọn hắn dẫn đạo. Để nó tự động lớn lên, cuối cùng chỉ có thể mù quáng lớn lên, căn bản là không có cách cùng trước mắt mạ rồ đem so sánh. Họ Đỗ Sĩ mạ giật mình ngược lại là rất đồng ý nhưng mà, sau một khắc, hắn nghĩ tới một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Người có thể làm được sự nạ một cửa ải kia, hơn nữa, coi như nghiên cứu ra được có thể, chúng ta lại có thể làm cái gì? Họ Đỗ Sĩ không quá lý giải cho dù chế tạo ra tương tự cây cối, bọn hắn tựa hổ cũng lấy ra không có bao nhiêu công dụng. Chẳng lẽ, vĩ thú? Hắn nhìn về phía Kỳ họa Triệu, hơi có mấy phần hưng phấn mà nói, ngươi muốn thử hợp thành chín loại vĩ thú trả cơ ra. Đúng, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ họa Triệu nói đạo. Họ Dorzi Mado góc nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng hắn lắc đầu nói, không rõ ràng, phải thử qua mới biết được, nhưng mà trở lại ban đầu vấn đề, ngươi có thể làm được xù nạ bên kia. Hơn nữa vĩ thú chuyện, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Vấn đề không lớn, trực tiếp đi muốn. Kỳ họa Triệu cười cười, Chứng mình chỉ là muốn một bộ phận vĩ thú trả cơ dạ, nếu là không có Mã Đa Dạ, những thôn khác chắc chắn không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể lén lút làm, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Giới Ni Dạ có cái cùng chung đập nhân, Mã Đa Dạ. Nghĩ tới như vậy, Kỳ họa triệt thật đúng là hy vọng hắn có thể mượn một chút tới tìm hắn. Ít nhất, tối nay tới, hắn còn có thể mượn nhờ Mã Đa Dạ tên tuổi mượn trả cơ dạ, nên thử hợp thành một cái nguyệt thú vĩ, như thế đối mặt Sở sủ Kỳ đắng người kia cũng không đến nỗi phạm sợ hãi. Hơn nữa, Curozetsu muốn mượn chính mình, để cho ủa Sở phục sinh cũng không được. Dù sao Hắn căn bản không có mượn nhờ thập vi thể xác, mà là làm kiểu khác làm cái hàng đái, mục đích cũng không phải vì nhiều lần lợi dụng Nói trắng ra là, món đồ kia, nhiều lắm là chính là duy nhất một lần sản phẩm. Chúng ta chia ra hành động, ngươi đi thuyết phục Suna, ta đi mượn trạ cờ ra. Ngươi mẹ nó, ta nếu là nói có tác dụng, đã sớm tìm Suna muốn hạt hí ra mà tế bảo, còn cần trở đến bây giờ. Họ độ si mạc gáy lòng thầm mắng. Tiểu tử này không dễ làm sự tình toàn bộ để cho hắn tới. Vậy ngươi đi mượ nạ bên kia ta biết nói một chút cụ thể vẫn là được ngươi đi giải thích một chút cái này cũng có thể đi đi cứ như vậy khoái trá quyết định Kỳ họa chị nói xong liền cho đi rồiị mạng khỏe mắt rung rẩy ra hỏa này thực sự là nếu không phải là đánh công lại thật muốn đem hắn luôn chết vất quá nói trở lại 9 loại bí thú chi lực hợp nhất đến cùng là cái gì thật là có điểm thiếu kỳ ở rồiị mạng nghĩ tới đây bên cạnh liền lòng lướng ấy ngoại trừ cái này hắn còn có một cái khác rất để ý ghệ độ mạ d hấp thu ví thú đến cùng có thể biến thành đồ và gì Hắn phân thân tra tìm không thiếu tư điệu, làm gì một điểm manh mối cũng không có, cho đến nay vẫn như cũ trống giống, đến nỗi động thủ đến thử. Vậy càng không có khả năng. Cái đồ chơi này thoạt nhìn là chết, nhưng mà nó có rất đáng sợ sinh mệnh lực, vạn nhất chạ cờ dạ quý vị, nó sống lại làm sao bây giờ? Vậy thì thật mắc mũ, nói không chính xác mà đa dạ còn có thể cảm tạ bọn hắn hỗ trợ. Câu nguyện phiếu, chương 332, Tuna, ý lý thuật không phải bản năng. Chương 332, Tuna, ý lý thuật không phải bản năng. Kị họa chạy thật đến tìm Tuna. Tuna bị nhiều việc rẻ đồ mạ rồ chuyện, xem như đem lao đầu tử cho hồ lọ qua, lao đầu tử bên kia đối với kỳ họa tria đơn giản không cần quá hảo, vừa nghe đến là kỳ họa tria chủ ý. Cái kia không sao, nàng cũng hiếu hoặc, mẹ nói đến cùng ai là hồ cát, ai là đồ đệ hắn. Chình bây giờ kỳ họa tria mới là chính quy đồ đệ tự như, cũng may đó là người mình. Tu nạ thật cũng không nhiều sinh khí, chỉ là ngẫu nhiên cũng biết cảm thấy, kỳ họa tria muốn là bất đi ý đồ xấu liền tốt. Nhưng mà, ý nghĩ của nàng, rõ ràng cùng kỳ họa tria là đi ngược lại. Kỳ họa tria lại tới. Tu nạ một tiếng thở dài, nói Lần này lại là chuyện gì? Đương lại là để cho ta có nổi sự tình a. Khu cụ, cái này không thể. Còn nhớ rõ ta phía trước đề cập với ngươi cái thôn kia sao? Ta phía trước hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn có thể trưởng khống lấy chính mình thì có thể làm cho bọn hắn gia nhập vào Lãng Lá. Kế họa tria trước tiên để một cái khác chuyện, tới trước chút ít. Vướng vàng tâm tính. Thu nạ nghe xong, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, quả thật có loại chuyện này, đúng, gần nhất đệ tử của ngươi, tại đại mỹ bên kia làm việc, còn giúp chúng ta chiêu mộ một cái gia tộc. A, điểm gì nhất tộc? Bọn hắn có hóa thành khói năng lực, nhưng không quá ổn định, gần đây trong một lần nhiệm vụ cùng A Sú Ma tiếp xúc một chút, A Sú Ma biểu thị bọn hắn có thể tới làng Lá tìm xem phương án giải quyết. Tu Nã nói đến đây bên cạnh cười cười, lại có mấy phần đau đầu, ta phát hiện các ngươi sư đổ có đồng dạng ma bệnh. Đây là A Sú Ma vấn đề, có quan hệ gì với ta? Kỳ họa tria nhịn không được trừ bệnh. Không không không, các người đều cảm thấy ta là vạn năng đúng không? Loại kia huyết kế bệnh là khó khăn nhất trị liệu. Tu không phải lần đầu tiên muốn tạo, nhưng mà, cái này thực sự nhịn không được. Dị xuống đều làng Lá ôm, đơn giản Vất lực chửi bệnh. Kỳ hòa chia nhẹ khục một tiếng nói, ta cũng không phải cảm thấy như vậy, ngươi nhìn xuyên quốc cái kia bệnh, không phải liền là chính ta làm xong. Đi, còn có chuyện khác ca. Ta nhìn ngươi cũng không phải là vì loại này việc nhỏ đến bên này tìm ta bộ dáng, nói đi. tu nạ một bên phê, vừa nói. Kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, dễ đồ mạ rồ bên kia nghiên cứu, ta muốn mượn điều để nhất đại nhân thế bà bành. Cái bàn khó khăn lắc lư đến mấy lần, cũng may lần này tù nạ không cần quái lực tuật, tuy nói đã nước ra một điểm, nhưng còn có thể lại kiên trì kiên trì sâu không thể sinh Trước bản hai ngày vừa đổi, còn phải kiên trì một đoạn thời gian nữa. Nàng mấy cái hít sâu, đem lửa giận của mình áp chế lại, cố gắng để cho chính mình trở nên bình tĩnh. "Đệ nhất tế bảo không thể coi thường, không thể tùy ý bận dụng, nếu như ngươi không thể thuyết phục ta, ta sẽ không cho phép, ngươi cũng biết, vô luận từ thân phận vẫn là địa vị, ta đều có quyền lực này. Xem như đệ nhất hổ cả duy nhất khỏe mạnh trong hệ thân nhân, lại là bây giờ hộ cả, chú nã nếu không đồng ý thật đúng là không có người có thể động, coi như kỳ họa triệt nói phục đệ tam hộ cả cũng giống như vậy." "Ngươi bản?" "Chú chờ mong kỳ họa triệt lại nói bài lời." Kết quả kỳ vọng trẻ nú́n nú́n mai nói, chính xác, ta cũng là như thế cùng nó Si mà nói, hắn nói quay đầu cùng ngài dặn giải, đúng, làng mưa bên kia ta lại muốn đi một chuyến. Đi làng mưa. Giả khi cô bọn hắn sẽ ra chuyện. Tu nã nghĩ đến Nạ gạ tổ, còn tưởng rằng là Nạ gạ tổ cái kia hai đồng bạn sẽ ra vấn đề. Nếu là như thế, sự tình vẫn thật là không ổn. Đó cũng không phải, làng đã thôn, làng các người xuất phát tới Hòa Quốc, thứ yếu làng mưa người tại xuyên quốc Bắc Bộ tìm được Jorsi, hắn đâu biết, ta đi tìm một chút, cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác vấn đề, thuận tiện ở bên kia các loại ô nổ kỳ người. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tu nạp biết chuyện này là muốn làm. Vất quá, trước mắt cũng không phải là không có tin tức tốt. Ít nhất bây giờ, lệ đồ mạ rổ trong tay bọn hắn, mà đã dạ coi như bắt được Vi thú gìn cờ dị kỳ, cũng không cách nào đem Vi thú sức mạnh phong ấn đến lệ đồ mạ rổ, chuyển hóa làm tức thời sức mạnh. Cho nên, nàng biết ký họa kia đi bên kia, càng nhiều có thể vẫn là hướng Dụ Xi, si, hắn mượn chút đồ vật gì. Thì như, cha cơ giả. Đương nhiên, cũng không thể thật làm cho âu ổng nộ phái người đến làng La là Tới, như thế âu ổng nộ trên mặt mũi cũng không nhìn được. Đi làng mưa mà nói, vẫn rất thích hợp. Dù sao, trước kia làng Mưa là Hòa quốc, thủ quốc cùng phong chi quốc giải đất trung tâm, là ba đại quốc ở giữa khu hòa hoãn, bây giờ tuy nói tình vụ có chỗ khác biệt, nhưng xem như đàm phán địa, chính xác cũng rất phù hợp. Kỳ Họa chưa bản tới muốn đi, dù nàng nghĩ nghĩ, lại nói một câu, nếu như bọn hắn cần một điểm lữ bộ, chính ngươi nhìn xem tới, ngược lại chúng ta cũng không có đem làng Mưa phát triển thành Hòa quốc một bộ phận dự định. Biết, Kỳ Họa chưa quắt tay, sau đó phi lôi thần ly khai. Lãng Mưa bên kia có tiêu ký, cho nên từ bên này đi chỗ đó, căn bản bốn không tiêu phí bao nhiêu thời gian chỉ cần một điểm nhỏ nhỏ chả cơ ra. Bây giờ trong làng mưa, trực tiếp có kỳ họa chia một cái ạ bộ tiểu đội đóng quân. Cái tiểu đội này từ hỉ hự gạ phân ra thành viên tạo thành. Theo lý thuyết, hắn có thể trực tiếp phi lôi thần đến trong thôn, nhưng cái này không quá hợp với cũ, bởi vậy kỳ họa chia đặc biệt còn chạy đến bên ngoài tiêu ký điểm, từ bên ngoài nên ngang vào thôn. Ngược lại sóng này, hắn cũng không trông cậy vào che dấu ai. Cụ Rô Zett đã đều vô sự. Thôn bên kia còn có phân phân tọa trấn, căn bản không cần lo lắng, chỉ cần không cho gì cơ hội cơ bản cũ Rô Zett cũng liền như vậy. Bây giờ cụ Rô Zett chừng không tâm tình gây sự. Hắn càng phải lo lắng, hẳn là khuyên như thế nào ngăn mã đã dạ, hoặc giúp mã đã dạ lão nam phục kiệt a. Đến lần mưa, nửa dấu bên kia trước tiên thăm hỏi một chút. Trước đây nửa dấu cho người ta cảm giác chính là người còn sống, nhưng thì thật đã chết, mà bây giờ, mỗi lần gặp mặt luôn có khác biệt thể nghiệm. Lần trước vẫn chỉ là thấy hắn đang làm việc công, mà lần này nửa dấu rực quát bắt đầu rèn luyện, tu luyện mới nhân tuần, kỳ họa chưa đến thời điểm, hắn còn tại học tập điều trị nhật tuần. Thuộc về là sống đến giả học đến già. Đương nhiên, kỳ họa chưa đến bên này, thuần túy đi ngang qua chủ yếu vẫn là cùng dạ hỉ cô bọn hắn trò chuyện một chút, báo một chút bình an, miễn cho hai người bọn họ ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Thứ yếu chính là để cho bọn hắn hỗ trợ liên hệ làng cát, làng đá thôn tiểu đội, đến nỗi kỳ họa triệt chính mình, xuyên quốc bắt bộ. Rossi cùng hắn cải trang, hướng về xuyên quốc đông bắc phương hướng đi. Hai người phản bội chạy trốn đi ra, cũng coi như có chút thời gian, không có tạo thành quá lớn thương vong, cho nên ông nổ kỳ trên cơ bản rất phức hệ, tượng trưng treo một cái lệnh truy sát, ngay cả nhẫn giả tiểu đội cũng không có phái ra, muốn nhiều qua loa có nhiều qua loa. Cái này cũng dẫn đến hai người bây giờ rất nhàm chán, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, hoàn toàn mất đi mục tiêu. Cũng may. Dô si tại xuyên quốc kiếm lời một bút, giải quyết vấn đề no ấm sau, nhớ tới chính mình sơ tâm. Thế là, chúng ta đi chỗ nào? Lang chi quốc, đại quốc mấy cái gìn cờ gì kỳ đều không tốt làm. Dô si nói. Hán không có gì vấn đề, tiếp tục cùng bên trên. Nhưng mà. Không đầy một lát, hai người bọn họ dừng bước. Có cố. Không thích hợp cảm giác. Nếu như ta là các người, cũng sẽ không lại đi lang chi quốc người nào câu phiếu Chương 333, phối hợp làng đá. Cần thiết không? Chương 333, phối hợp làng đá. Cần thiết không? Hán trạ cơ dạ, lập tức sôi trào lên. Dìn cơ gì kỳ ngũ vi sôi đột, trước tiên mở ra, lực lượng toàn thân phung trào, đang muốn buộc phát hướng về kỳ họa trịa trốn dấu chỗ mà đến, sau một khắc. hắn cảm giác bả vai bị bố một cái. Cái gì? Dưới áo tràng, Hán biểu lộ ngốc trệ, bất quá trong nháy mắt hắn liền kịp phản ứng, khoát tay nhất kích hướng về kỳ họa trịa vung đi. Ngũ vi sôi không có cùng tác dụng Trong đó có một loại cách dùng cùng xẹt rủ quái lực thuật rất tương tự, đồng dạng có thể kích phát lực lượng cường đại, trước đó hắn cũng là bách phát mắt chúng. Nhưng mà, lần này hắn ăn phải cái lô bốn, một quyền đảo ra, chính xác đánh chúng, nhưng đối phương khí lực lại cũng nửa điểm không kém, thậm chí tựa hồ còn mạnh hơn chính mình. Hắn ra tăng khí lực, thế nhưng là không nhúc nhích tí nào, khỏi phải nói là thương, hắn thậm chí cảm giác đối phương đều không dùng bao nhiêu lực khí, hơn nữa đáng sợ nhất là, hắn phát hiện mình trả cự dạ tựa hồ xuất hiện trì trệ, bị hấp thu tình huống. Chuyện gì xảy ra? Hắn không kịp nghĩ nhiều, Hoảng sợ hô lớn, "Josi, ngươi nhanh ra tay a." Khô khụ, "Kỳ họa tria đại nhân, ngài đây là." Josi không phải không ra tay, hắn là không dám ra tay. Chỉ có chân chính đánh qua, mới minh bạch nhãn phía trước người này đang sợ, ra hỏa này là toàn năng, không có bất kỳ cái gì nhược điểm, cho dù không phải sở dù, hữu dụng mà kỳ, có thể ấn xuống bọn hắn vi thu gìn cỡ gì kỳ đánh là không có vấn đề. Thu chi, đoạn thời gian trước, hắn nghe nói kén đại kỳ họa tria liền giở cả đệ tam đều có thể bất phân thắng bại. Có thể nói, hắn Ôn nổ kỳ cũng không sợ chỉ cần né tránh trần độn cùng tăng thêm nham chi thuật, liền không có quá lớn nguy hiểm, tuy nói so chiêu phong hiểm cao, nhưng hắn vẫn cảm thấy có thể đánh đánh. Duy chỉ có đối mặt Kỳ Hòa Triệt, Dosi nửa điểm đứng thú không có, bởi vì căn bản không thắng được. Hắn một hơi kem chút không có ní chết. Mẹ nó, cả nửa ngày, ngươi làm sao còn đối với người khác như vậy cung kính? Không đúng, Kỳ Hòa Triệt, đây không phải là làng Lá bây giờ ạ, bộ trẻ tuổi lãnh tụ sao? Hắn phản ứng lại. Kèn đạt Kỳ Hòa Triệt danh tự này, hắn nghe vẫn là nói qua. Nhưng mà, hai người tại sao phải sợ hắn một cái? Josi có chút sơn suất, hắn là thực sự không muốn động thủ, nhưng nhìn, hắn tựa hồ có chút không phục. Kia tốt ra nếu là không động thủ, đoán chừng hai người này bàn tử cũng mang không nổi nữa. Hắn thở dài một tiếng. Sau một khắc, hắn ra tay hướng tới Kỳ họa Triệu đánh. Kỳ họa Triệu cười cười. Hai người này, thật đúng là giống một chuyện. Đặc biệt là Josi, mang theo hắn cùng một chỗ chạy, chỉnh ra điểm làm dẫn đầu phong phạm tới. Joshi vẫn là một bộ kia. Trong nháy mắt chính là rung động trả cơ dạ hình thức. Hắn xem xét đồng bạn ra tay, cũng sẽ không hàm hộ, thể nội trả cơ dạ lại độ cùng độ. Trên thân nổi lên đỏ rực trả cờ dạ, vị thú mô thức. đỏ rực vị thú áo khoác, cấp tốc bao trùm toàn thân hắn. Nóng nảy trả cỡ dạ nhiễu loạn phía dưới, Kỳ Họa Chi cũng không khả năng lại đơn giản thông qua trả cỡ dạ hấp thu thuật rút ra hãn chạ cờ dạ, nhưng muốn ấn xuống hắn cũng không phải khó như vậy. Hắn bên này hơi nước cuồn cuộn, mà Zoro bên này dung hóa cuồn cuộn, đỏ rực nham tương phối hợp tràn ngập hơi nước, hai người phối hợp rõ ràng trong khoảng thời gian này trui luyện ra. Nếu là lúc trước, thật là có chút phiền toái, nhưng bây giờ, Kỳ Họa chỉ một tay kết ấn, trong mắt, băng tinh lấy hắn làm trung tâm lan nơi. Chớp mắt liền bao trùm dung nham, độc lại hơi nước, tiếp theo một cái chớp mắt, từng thanh từng thanh hẹp dài băng trụ trên không trung nhô lên. Thời gian mấy mắt, những thứ này băng trụ lít nha lít nhít giao thoa, ép ở hán trên thân, chổng chất, đem hắn hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, mà tại băng trụ phía dưới, từng cây dây leo lớn lên mà ra. Dây leo dọc theo băng trụ lớn lên, giống như thỏ ti tự quấn lấy băng trụ cùng dính cơ dị kỳ. Tuy nói không phải minh thần môn, nhưng dung hợp tiên nhân trả cơ dạ, nó cứng rắn trình độ, cùng minh thần môn cũng kém không được quá nhiều, hơn nữa bây giờ Hoàng nguyên nguyên không ngừng từ trên người hắn rút ra lấy vi thú chạ cơ dị. Dụ sĩ gào thét một tiếng, ra tay toàn lực, một quyền đập xuống đất, đốt sông phun lửa lớn, cực lớn núi lửa phá vỡ tảng băng, vi thú trả cờ dạ đang muốn phun ra, nhưng lúc này, dưới chân hắn cũng có vô số dây leo bốc lên, trước tiên trói lại hai tay của hắn, theo sắt lấy, kỳ họa chĩa giơ lên lên một cái tay khác, xa xa một chưởng, tiên pháp không trưởng, thông thường không trưởng tự nhiên không phong được vi thú trả cờ dạ, nhưng tiên nhân trả cờ dạ đánh vào đi bảo, cho dù là vi thú chạ cở dạ muốn xử lý cũng muốn một đoạn thời gian. Giếng này một đoạn thời gian, Dụ muốn dùng nhẫn thuật liền thất bại. Đương nhiên Đây cũng không phải kỳ họa triệ nhiều sợ hắn cái này đại quy mô dung độ nhân thuật, hắn đơn thuần chẳng qua là cảm thấy thô bạo như vậy sử dụng vị thu chạ cờ dạ thực sự quá lãng phí. Mặc dù tứ vị chạ cơ dạ, kỳ họa triệ bên kia dự trữ là nhiều nhất, nhưng dù sao không giống kiểu vị chạ cờ dạ có thể tùy thời bổ sung. Cho nên, có thể nhiều hao một điểm chắc chắn nhiều hao điểm. Hai người trả cờ dạ bị rút lấy đi ra, liên tục không ngừng rót vào một độn tạo vật bên trên. Rossi thở dài, liền biết hắn cùng kỳ họa triệ giao thủ cũng là năm ngoái chuyện, liền đối phương của tát, năm nay khẳng định so với năm ngoái càng mạnh hơn. Bây giờ Kẹn đã kỳ họa triệt chỉ sợ ngay cả ổ nổ kỳ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Hắn còn tại dãy rủ, nhưng Dụ Xī đã bày. Lần này vốn chính là hướng các người mượn trả cơ ra, các người động thủ ta ngược lại không cần tìm cái gì cớ, gần nhất như thế nào. Kỳ họa triệt ngồi tại Dụ Xī bên cạnh. Dụ Xī cũng từ bỏ phản kháng, vốn là biết đánh cũng lại, bây giờ kết quả này cũng không gì hảo ý bên ngoài, sớm tại động thủ thời điểm, liền hoàn toàn nghĩ tới. Vất quá, gia hỏa này đến cùng tới làm gì? Hắn điều chỉnh một chút tư thế, Kỳ họa triệt cũng rất hữu hảo, đối với thái độ người tốt, không cần thiết dùng gông xiềng giam cầm. Rút lấy không thiếu trả cờ dạ sau đem hắn buông lỏng ra. Bên phía hắn cũng từ bỏ. Trên lệch quá lớn, không có cách nào đánh, thừa dịp đối phương thái độ còn rất ôn hòa sớm một chút thu tay lại, bằng không thì quay đầu khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dụ Sĩ hoạt động một chút. Ngươi đặc biệt tại chỗ này đợi ta. Đúng, nói cho ngươi một tin tức, tránh cho các ngươi đi loạn không có người. Kỳ Họa Triệt đem mạ dạ dạ cùng đối phương siêu tập vi thu tin tức nói một lần, tiện thể còn đề kỳ dị gã cụ thôn ba đuôi bị chế chuyện, ngược lại thật thật giả giả lẫn vào, để cho người ta phân biệt mơ hồ. Joshi không hiểu rõ thật giả, nhưng mà Lời này, hắn nghe đã cảm thấy rất mơ hồ. "Sưu tập thú thú mã đa giả. Người mẹ nó đang đùa ta." Dỗ Sĩ ngồi lâu không nói chuyện. "Không tin." "Cũng bình thường, dù sao mã đa dạ loại này lão ngoan đồng con sống, chính xác rất khó thủ tín tại người, bất quá đề nghị của ta là các ngươi trước tiên quan sát một chút, chờ lắng đá, làng cắt gần nhất động tính, các người liền biết ta nói chính là thật hay là giả." Kỳ họa triền nói đạo. Dỗ Sĩ nghe lời này, có chút không chắc. Lúc trước hắn cảm thấy Kỳ họa triền khả năng cao đang đùa, nhưng bây giờ có mấy phần tín tưởng. Chúng ta làm sao biết có phải hay không là người nghị phối hợp làng đã bắt chúng ta trở về. Cần thiết không? Kỳ họa Chiến Hào cười nhìn về phía Hán. Lập tức, Hán không phản bắt được. Tình trạng hiện tại, thật đúng là không quá cần. Gia hỏa này thực lực quá mạnh mẽ, thật muốn bắt bọn họ dễ như trở bàn tay, bây giờ hai huynh đệ chẳng phải bị nhấn trên mặt đất. Trạ cơ dạ không sai biệt lắm, lần sau cần hỏi lại các ngươi muốn, gần nhất ta vẫn đề nghị các người đừng làm loạn đi, làng nhận thôn cũng đừng đi, này thời gian điểm gây sự cẩn thận đem chính mình thua tiền. Câu mới phiếu, chương 334, không người nào ta có, người có ta yêu chưa 334, không người nào ta có, người có ta yêu. Rosie biết nghe lời phải, hắn mặc dù có lý tưởng, nhưng cùng lúc cũng rất có tự hiểu lấy. Nếu như Mã Đa Dạ thật sự còn sống, hơn nữa còn đang săn thú bí thú, bọn hắn chạy loạn khắp nơi sợ là phải gặp trọng, cuối cùng bị bắt không nói, vạn nhất như kỳ họa tria chố nói một dạng bị vết thuật điều khiển. Vậy coi như xong. Đến nỗi kỳ họa tria lời nói bên trong tính chân thực, hắn ngược lại là không có gì hoài nghi. Mã Đa Dạ sớm đã có tiền lệ. Năm đó Cửu Vĩ chính là Mã Đa Dạ bắt được làm lá. Ngay cả thú đều bị hắn bắt. Trong khi Dịn Cở Dị kỳ còn không có vi thú lực lượng kia, mà trong cựu vi càng là vi thú người mạnh nhất, bọn hắn đi không càng là đưa đồ ăn. Kỳ họa Triệu rời đi, Dụ Sĩ cùng hắn ngồi đối diện, bầu không khí có chút lúng túng. Phía trước có nhiều năng hái, bây giờ liền có nhiều trầm mặc, đặc biệt là hắn, xem Như Dịn, cờ Dị kỳ ngũ vĩ, lại không có tham gia lần thứ ba giới nghị ra đại chiến, tại gặp gỡ Kỳ họa Triệu phía trước, hắn đều là tương đương tự tin. Nhưng bây giờ, uy ra ngoài này, tại sao có thể mạnh như vậy, hắn thật là người sao? Tên địa rất mạnh. Joshi thở dài, Sớm nói rồi không phải một cái tiêu chuẩn chiến đấu không cần thiết đấu sắc kết quả tiểu tử ngươi còn muốn đụng. có thể rồi chỉ chính mình cũng không nghĩ đến ký họa triệu hiện ở thực lực đáng sợ như thế phía trước trong chiến tranh đối phương còn phải dùng đủ loại nhất thuật nghĩ hết biện pháp phá v vợ vi thu áo khoát như thế mới có thể sử dụng phong ấn thuật đem hắn áp chế mang đi bây giờ trực tiếp một đạo băng trụ Phong tỏa quảng Nguyên là Tứ vi vẫn là ngũ vĩ, hết thể nhất lực phá và pháp. hán gai gai đầu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hai người đối mặt vớiâ cuối cùng hắn hay là trước mở miệng vậy làm sao bây giờ chờ đi Xem ổ nổ kỳ cùng làng các đạo tính, thực sự không được, chúng ta liền đi hỏa cốt thôi." Rosie chẹp chẹp miệng. "Đây chuết chết, người chuyển sống." Mặc dù hắn có thay đổi gìn cờ gì kỳ hiện trạng ý nghĩ, nhưng hết thể hay là muốn lấy sống sót làm đầu. Trở lại làng đá. y thực cũng không gì cùng lắm thì, ổ nổ ký người kia hắn biết sơ lược, nhiều khi cố chấp vô cùng, chính là một cái cố chấp vô cùng lao đầu, nhưng làm người vẫn còn không tệ. Bọn hắn ly khai thời điểm không có thương tới thôn dân cùng quá nhiều nhẫn giả, sau khi trở về vẫn có một chỗ cắm rủi, nhiều lắm là liền không có gì tự do thôi. Bất quá có thể tại bên ngoài vẫn là tại bên ngoài an toàn. Hắn suy nghĩ một chút, không khỏi gật đầu một cái. Ông nộ kỳ mặc dù không kém, nhưng cùng vị này so vẫn là kém một chút, nếu thật là mã đa dạ còn sống nếu như là trước kia, hắn có thể cảm thấy mã đa dạ cũng liền chuyện kia, không đủ gây sợ. Vĩ thu sức mạnh, những năm này xôi gió xôi nước, đều để hắn có chút ít mảnh trướng. Bây giờ tỉnh táo. một trận đánh đập, chính xác nói, chỉ là vừa đối mặt, bọn hắn liền bị đánh bại. Cung khí họa chỉ còn có như thế trên lớn, lại càng không cần phải nói cùng cái kia thành danh đã lâu, chấn tước cổ kim truyền kỳ, bọn hắn trầm mặc hồi lâu. Ý kiến cuối cùng đã đạt thành nhất trí. Chờ, không được thì đi Hoa Quốc. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nói chính là loại tình huống này. Dụ Si tự an ủi mình như thế. Đi ngang qua Suê Bốc, liền gặp được Dụ Si bọn hắn là kỳ họa chưa không nghĩ tới. Lúc trước hắn làm tốt tìm kiếm chuẩn bị, kết quả không có nghĩ rằng trên đường liền ngẫu nhiên gặp, vừa bạn mất đi một chút phiền toái, có thể trực tiếp đi Cán Cân Nghiên Thôn. Cán Cân Nghiên Thôn phía trước cùng kỳ họa tria Đàm Luân Hạo, sau này hy vọng gia nhập vào làng lá nhận được che chở. Kỳ họa tria cũng đáp ứng, còn đưa một chút trưởng khống tự nhiên năng lượng biện pháp. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn tại phương diện tự nhiên năng lượng nắm giữ đã càng ngày càng thành thạo. Loại này nổi điên chứng bệnh đã càng ngày càng ít. Kỳ họa chưa đến thôn thời điểm, nhìn thấy thôn trên đường phố người đến người đi, đem so với phía trước hoàn toàn tinh mịch, tất cả mọi người trốn ở trong phòng có rõ ràng khác biệt. Quá trình giao lưu rất đơn giản. Kỳ họa chia để bọn hắn phô bày một chút tu hành thành quả, tiếp đó kiểm tra một hồi trạng cờ dạ trạng thái trên cơ bản liệt thành. Những thôn dân này tiến bộ rất nhanh. Bọn hắn sinh hoạt tại bên này quá lâu, có một chút thậm chí đã hai đại tam, cơ thể tương đương thích ứng tự nhiên năng lượng, bọn hắn chỉ là không biết nắm giữ loại lực lượng này liên xem như lão nhân ra, cũng dần dần nắm giữ kỹ xảo, không tính là có thể vận dụng tự nhiên năng lượng đạt đến thực lực mạnh cỡ nào, có thể cam đoan tự thân không bạo tẩu là hoàn toàn có thể. Cái này là đủ rồi. Kỳ Hỏa Triệt cũng không trông thấy vào các lão nhân có thể cung cấp bao nhiêu sức chiến đấu, chủ yếu vẫn là coi trọng thôn xóm bọn họ chỉnh thể sức mạnh, thứ yếu chính là loại này đặc thù tự nhiên năng lượng kết hợp trà cơ giả tạo thành tiên nhân trà cơ giả, trên nhiều khía cạnh đều có không nhỏ tác dụng, Thì như bồi dưỡng một độ thực vật. Bây giờ một độ thực vật, tại làng lá phân bố mặc dù rộng, nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào Kỳ Hỏa Triệt chính mình giám sát. Từ trước đến nay cũng tên kia đã sớm văng tung chạy. Mỹ danh kỳ viết siêu tầm dân ca, tìm linh cảm, trên thực tế làm gì đi ai trong lòng không có đến. Cờ Tị Nạ cũng lời nói loạn, miễn cho Mị Nạ tổ khó xử, bằng không thì phía trước liền một quyển sụp đổ lên rồi, còn có thể để cho từ trước đến nay cũng đem quyển tiểu thuyết kia đưa đến mỹ Nạ tổ trong tay. Ký họa trịa cùng thôn lão nhân ra hàn huyên một hồi. Thôn trưởng vẫn là ban đầu thôn trưởng. Mặc dù mọi người đều biết tỉnh, không có giống phía trước như thế khi thì bị điền khi thì thanh tỉnh, đến mức không cách nào quản lý thôn, nhưng dù sao có đôi khi còn có thể xuất hiện không quá thoải mái tình huống. Hơn nữa, thôn bây giờ quản được rất tốt đem hắn đổi làm gì qua sông và cầu sợ là khuôn mặt cũng không cần khi họ chưa đem làng lá trả lời chắc chắn nói một lần bọn hắn cả đám đều thật cao hứng Mặc dù đi làng lá có thể không có cách nào tiếp tục như vậy ở chết một vùng ven an ổn sinh hoạt nhưng gần nhất Xuyên Quốc cũng có không thay đổi nhỏ nguyên nhân nội bộ nhẫn giả dần dần nhiều hơn sớm muộn có một ngày là muốn bao trùm đến bọn hắn bên này mấy người khi đó bọn hắn một dạng không có khả năng có như bây giờ sinh hoạt ngược lại đi là lá đại thôn đại quốc phía dưới cuộc sống của mọi người đều biết trở nên tốt Dù chỉ còn có kỳ họa triệt tầng quan hệ này, không có kỳ họa triệt, nào có bọn hắn cuộc sống bây giờ. Bởi vậy đem tin tức thông chi một chút về phía sau, tất cả mọi người rất hưng phấn, từng cái sướng đến phát rồ rồi, thật không thể lập tức di chuyển đi làm lá, nhưng xuyên quốc dù sao cũng là quốc gia độc lập, quá trình hay là muốn ẩn nấp một chút. Này cũng vấn đề không lớn. Thoáng thao tác một chút, liền xuyên quốc cái này phòng ngự trạng thái, ban bản không phát hiện được, mà chuyện này, quay đầu hắn sẽ để cho cả cả xỉ dẫn đội đến giải quyết. Cả cả xỉ bây giờ đã độc lập dẫn đội. Hắn năng lực tổng hợp cùng một chút lịn so cũng kém không quá lớn. Phía trước chỉ là đầu góc dễ dàng chui ngoột, làm việc cũng quá lênh khốc cứng nhắc, xem như lời của đội trưởng rất không hợp cách. Bây giờ khắc phục vấn đề, tự nhiên đúng quy cách dẫn đội. Bất quá hắn thuộc hạ thực lực cũng đều là cũng không tệ nhẫn giả, Obito, Lâm còn có sự dị nhản đủ ai gần mạng. È bị đã bị kỳ họa chia định làm giáo sư định hướng ngồi dưỡng, bây giờ rất ít tham dự đối ngoại nhiệm vụ, cho nên gai tiểu đội 3 người không cần phải tồn tại, gai chính mình cũng đa số thời điểm cùng CC cùng đi ra nhiệm vụ. Những này là giả trọng biên một cái ảnh túi nhỏ. Trong tương lai, không có khả năng mỗi cái tiểu đội đều do mình dẫn đội càng nhiều vẫn là tập thể chỉ đạo làm chủ, một đối ba, một đối một chỉ đạo làm phụ, mà nhẫn giả chủng loại cũng biết càng thêm thay đổi nhỏ. Không người nào ta có, người có ta yêu. Lang La muốn một mực làm giới lưu ra đệ nhất, liền muốn không ngừng thay đổi. Câu mới phiếu, chương 335, Mã Đa Dạ lao giả này còn chưa có chết. Chương 335, Mã Đa Dạ lao giả này còn chưa có chết. Lang mưa. Y Hòa Chi ở, Nagato bây giờ như thế nào? Dĩn Nệ gẳng tổ phía trước nói, muốn em dĩn nệ gẳng bị đi, nhưng ta nghĩ nghĩ, cảm giác cặp mắt kia dù sao cũng là đã từng lục đạo tiên nhân mới có con mắt đầy đủ chất quý, hủy đi quá mức đáng tiếc. Kị họa trì cùng Dạ Hy cổ tại nội đường nói chuyện tiếng. Phía trước mặc dù đại khái nói một lần, nhưng dù sao nửa dấu ở chàng, rất nói nhiều không thể trò chuyện quá mở. Dạ Hy cổ gật đầu biểu thị đồng ý, bây giờ chính xác còn chưa tới tình cảnh hủy đi con mắt, dầu gì đợi đến về sau lại bị đi cũng không muộn, hắn chắc chắn là lo lắng ta cùng Tiểu Nam, cho nên mới. Người cùng nạ gạ tổ nói, chúng ta bên này không cần hắn lo lắng. Nói những thứ vô dụng này, vẫn là nghĩ biện pháp đem Mã Đạ Dạ giải quyết mới là thật. Kị họa trì không lại. Những lời này nếu là hữu dụng Rất nhiều chuyện cũng sẽ không xảy ra người dù sao không phải là máy móc làm không được trăm phần trăm lý trí càng nhiều vẫn là ủ bị tổ cái này đầu góc thẳng thắn ra hỏa mà nạ gato nhiều lắm là cũng liền so obbi tổ tốt hơn một điểm ai chúng ta làng mưa không thể giúp quá lớn chiếu cố chỉ có thể giúp ngươi chân chạy đến nỗi mà đã dạ bên kia hay là muốn dựa vào các ngươi. ra thì cô rất có tự mình hiểu lấy. thực lực của hắn cùng phổ thông nhẫn giả so đương nhiên không kém nhưng cùng kỳ họa chỉ so còn kém xa thậm chí làng lá bên kia đều có rất nhiều mạnh hơn hắn nữa giả mà đã dạ đương nhiên ta tới đối phó bất quá hắn còn rất nhiều thủ hạ, những cái kia cũng rất phiền phức, cho nên cần mọi người cùng nhau xuất lực. Kỳ họa chĩa giảng giải rồi một lần, Dạ thị cô rất tán hành. Loại trắng đó sát sinh vật, nếu là không xử lý sạch, để bọn chúng trong bóng tối tùy ý làm vậy, cuối cùng toàn bộ giới Nghĩ Dạ đều bệnh viễn không ngày yên tĩnh. Lúc này, hai tên làng mưa nhẫn giả từ bên ngoài mà đến. Dạ thị cô lại nhân, nói đi, không cần tị úy kỳ họa chĩa, hắn là chúng ta làng mưa trọng yếu bằng hữu. Là, làng các cùng làng đá tiểu đội đã thay đổi tuyến đường tới làng mưa, bây giờ đang ở làng mưa bên ngoài, ngài nhìn là trực tiếp để bọn hắn vào. Vẫn là. đem bọn hắn trực tiếp đưa đến bên này. Dạ Hi Cô lập tức đứng dậy. Bọn hắn ở chỗ này, chờ chính là cái kia hai nhóm người, bây giờ người thật vất vả đến, cũng không thể chậm trễ công phu. Chậm trễ nhà mình ngược lại không có gì, Kỳ Thư cũng không cần gấp gáp như vậy, để cho bọn hắn từ từ sẽ đến là được, nếu là chưa ăn cơm, để cho những người kia ăn một bữa cơm lại đến cũng là có thể, chúng ta không đợi. Kỳ Họa chia uống ngụ trà. Bây giờ muốn cấp bách, cũng không phải hắn cùng làng mưa, mà là làng cắt cùng làng đá bên kia. Mưa ẩn nhẫn giảng lần người, sau đó nhìn về phía Dạ Hi dựa theo nói như vậy, Nếu như bọn hắn không nóng nảy, trước hết để cho bọn hắn ăn bữa cơm là vị này nhẫn giả đi xuống rakhỉ cổ không cần nghĩ bây giờ làng các cùng làng đá nào còn có công phu ăn cơm không bao lâu hai nhà người đều đến nguyên bản bọn hắn đã làm xong đi làng lá chuẩn bị không có nghĩ rằng nửa đường nhận được tin tức có thể đến làng mưa hà luận giảm mạnh đường đi không có ai nghĩ bỏ gần tìm xa nếu không phải là bây giờ nhất thiết phải cầu đến hòa quốc bọn hắn cũng không muốn phải người đến làng lá đi thậm chí cũng không muốn cùng làng la có quá lớn dây dừa liên quan thế nhưng là không được bây giờ làng lá tung chỉ thực lực cường đại, tại hàng hóa, vật tư trở đông đảo phương diện đều bao phủ rất nhiều quốc gia, rất nhiều thậm chí đã không thể rời bỏ làng lá thương đội. Từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó khăn. Thời đại thay đổi, giới mì dạ quy tắc dường như đang thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi, lấy trước kia bộ bây giờ không quá áp dụng. Bất quá đây là làng đá ý nghĩ. E, bị Rồ đã sớm đã hiểu, làng lá chơi chính là thương nghiệp, dùng thương nghiệp lợi ích tiến hành chiến tranh cùng công chế, làng cắt bây giờ chỗ tốt cùng thay đổi tất cả đều là làng lá dẫn đầu mang tới. Nghĩa ra làng lá là một mình. Làng lá có thể giúp bọn hắn Đương nhiên cũng có thể ủy đi bọn hắn. Bởi vậy lần này, hệ e vị dụ mình lập tức dẫn đội chạy đến, chính là không muốn cùng làng Lá bên này có cái gì hiểu lầm cùng ngoài ý muốn, cam đoan làng cắt không có phát sinh ngoài ý muốn. Làng Đá liền vô trương lớn hơn. Hậu Ngổ Kỳ đích thân đến. Đáng thương, Hậu Ngổ Kỳ tiền bối, to lớn làng Đá, chẳng lẽ liền không có một cái có thể giao phó hậu bối sao? Ngài lớn tuổi như vậy, còn muốn ở chỗ này bận trước bận sau. Ai, xem như bán bối thực sự nhìn không được a. Tiểu tử ngươi đừng nói ngồi trông trọng, nếu không phải là ngươi nhất định muốn chúng ta tới làng Lá trước lượng, làng phu dùng đến đến đi sai như vậy. Lại nói lão phu điểm ấy niên kỳ tính là gì ít nhất còn có thể lại làm mười mấy năm đâu Ô Ngộ kỳ dựng dâu trước mắt muốn là hắn chỉ là muốn song phương dùng thư tín câu thông là được rồi tiểu tử này càng muốn ở trước mặt trò chuyện hơn nữa còn muốn để làng đá đi gặp bọn hắn thực sự là một điểm không biết tính giả yêu trẻ hắn ngồi xuống sắc mặt đột nhiên trắng bệnh theo đau ngay nhìn ta nói ngài lão không thích hợp lại buôn bà nên tìm cái người nối nghiệp Kỳ họa chỉ không là âm dương phải khí mà là thật lòngậ Ngộ ký rất mạnh rất có đại trí tuệ chính xác không thể nhưng dù thế nào Người cũng đánh không lại nên Linh mạnh như sẽ dù hạt hủy dạ mà cuối cùng không phải cũng vẫn phải chết trong tuần tới tinh lực trạng thái chính là sẽ kém một điểm. điểmậ Ngộ kỳ chẳng mặt không nói nếu là có người đối nghiệp hắn đã sớm nuôi dưỡng nơi nào còn cần nhận được bây giờ lại nói vì sao không có thích hợp người đối nghiệp tiểu tử này là thật một chút tự hiểu lấy không có sao lần thứ ba giới Mỹ ra đại chiến bao nhiêu chưa nhìn chết ở hắn cùng Namì cạ giờ mi nạ tổ trong tay bất quá lúc ấy là bọn hắn ra tay trước lên chiến tranh tai nghệ không bằng người lại có thể cho ai hậu nổ kỳ trong lòng cảm thán Lãnh thủ linh tất nhiên muốn thực lực, nhưng chưa hẳn nhiên cũng chỉ nhìn thực lực, không có chần nộn, không phải người trong nhà cũng có thể cân nhắc đi, không cần quá cứng nhắc cố chấp. Người muốn tìm ta chính là vì nói những thứ này, lão phu. Đi trở về. Hậu nô kỳ vốn là muốn uy hiếp một phen. Có thể nghĩ nghĩ, thật không có gì có thể uy hiếp được đối phương, tiểu tử này chính là quái vật, một năm trước thực lực liền so với hắn muốn mạnh, bây giờ đoán chừng càng đáng sợ, mặc dù có nặng nhẹ nham chi thuật cũng không nhất định là đối thủ. Hệ e, bị dù ở một bên bình chân như vại, ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn sớm biết chuyện gì xảy ra, biết Kỳ Họa Triệt lần này thì bọn hắn chỉ là tập trung nói chuyện. Lại nói, nhìn xem Âu Nổ kỳ tại trong Kỳ Họa chia tay ăn quả đắng, đó cũng là cái khó được niệm thú. Tuất, cái kia liền nói chính sự, qua một thời gian ngắn, ta nghĩ tổ chức một lần gỗ cả hội đảm, nội dung chủ yếu chính là liên thủ tiêu diệt ủ chí Hạ Ma Đa Dạ, để cho hắn từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Kỳ Họa Triệt nói một cách đơn giản một câu. Ma Đa Dạ a, ta. Vân vân. Liên thủ tiêu diệt ủ chí Hạ Ma Đa Dạ. Ổng nổ kỳ phủi đất đứng lên, nguyên bản là chuẩn nghiêm trọng hơn. Đau đến toát ra mồ hôi lạnh, đội vàng ngồi xuống hoãn một chút. Qua một hồi lâu, hắn mới khôi phục một chút tinh thần. Ngươi mới vừa nói, "U chị hạ mạ đa dạ?" Ta không nghe lầm chứ? Không có. Âu nổ Kỳ run lên mấy giây, cảm xúc cũng là chậm rãi thong thả. Chỉ là có chút chân kinh. Mạ đa dạ không chết sao? Chính mình trước kia vẫn chỉ là đứa bé, mà đa dạ cũng đã là giới nghỉ dạ chuyển kỳ, đến bây giờ, Lao giả kia đều bao lớn? Kỳ Hòa Chi, ngươi là thế nào đánh giá ra Mạ đa còn sống? Mà khác, cái gì gã cụ thôn bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Eh, bị rơi ở một bên tiếp lời. Câu văn phiếu, chương 336, địa thảm thức lùng tìm, đào sâu ba thước. Chương 336, địa thảm thức lùng tìm, đào sâu ba thước. Không chút chuyện, chính là mã đa dạ theo túm mỹ dục để tạm, ta phía trước nhắc nhở qua Ạ Cù dạ, kết quả tiểu tử kia sau khi trở về liền trùng triều. Xách, quá nó lướt. Hậu nổ kỳ khẽ miệng giật một cái. Từ thực lực cùng địa vị góc độ xuất phát, Kỳ Hỏa Triệt nói như vậy không có gì vấn đề, nhưng nhìn số tuổi, nhìn thế nào Ạ dạ đều xem như Kỳ Hỏa Triệt tiểu tử xưng hô này thực sự có chút làm. Nhưng Quỷ Họa trả lời nói chính xác rất kinh thế hai tụ. Bị Dục Đệ Tam, tên kia ẻ bị rồ, Âu Ngô Kỳ đều gặp, là cái rất có trí kế người, nhìn như đơn giản, trên thực tế rất có thủ đoạn, ra thực lực không biết bên ngoài xem như hợp cách vị Dục. Cứ như vậy, vẫn là bị mạ Đạ Dạ thao túng. Quỷ Họa chia đem Mã Đạ Dạ điều khiển thủ đoạn đại khái nói một lần, Âu Ngô Kỳ cùng ẻ bị rồ đều nghiêm túc lên, đặc biệt Âu Ngô Kỳ, hắn mặc dù không có cùng Mã Đạ Dạ chân chính lại trải qua, nhưng làm truyền kỳ với cùng niên đại người, hắn biết rõ Mã Đạ thuật đáng sợ bao nhiêu. Ngay cả vĩ thú đều khó mà tránh. Loại thực lực đó chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hắn do dự thật lâu, nói, cái kia ba đuôi dịn cờ dị kỳ tam vị chính là dạ, được ta cứu, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mỹ dục là đường suy nghĩ. Kỳ họa chỉ nói đến nhìn bên này nhìn hai người. Hai láo đầu ngồi nghiêm chỉnh, một bộ rất dáng vẻ bi thống. Không có kỳ gì gạ củ thôn người tại. Cho ai nhìn a? Đấy lòng của hắn chủ bệnh. Đương nhiên, cơ bản mặt ngoài công phu chính xác muốn làm, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, không nói làm ăn, quay đầu liền gǒu hội đám. Chuyện của ta, sống sót so với cái gì đều trọng yếu đi. Mị rục vị trí, ai làm mà chẳng được, gần gì lao ra hỏa kia hẳn là còn có thể lại kiên trì kiên trì, cùng lắm thì lại bồi dưỡng một cái. Ế e bì rồ ha ha cười. Đại gia cười không nói. Tiếp đấy kỳ họa chia lại nói một chút chi tiết. Kỳ gì gạ cụ thôn là hắn cùng mạ đạ dạ lần thứ nhất ra phòng, cũng là trước mắt mạ đạ dạ ảnh hưởng lớn nhất một lần sự kiện, cho nên khẳng định muốn xem như điển hình tới làm luận. Nghe song bên trong rất nhiều chi tiết. Ô ngộ kỳ không có ngọt nguồn. Mạ đạ dạ quả nhiên vẫn là rất khó đối phó Hắn đã không nghi ngờ kỳ họa chia lời nói bên trong tính chân thực bởi vì kỳ gì gạ cụ thôn đại khái tình huống bọn hắn làng đã ạ bụ tiểu đội trên thực tế có chỗ phản hồi đại khái tình huống cùng kỳ họa chia nói đều có thể đối ứng cho nên kỳ họa chịu ứng nên không có nói sai hơn nữa càng không có cái kia cần phải nói láo, trước mắt làng lá tại toàn bộ giới nghỉạ vị trí số một ổn định vô cùng mà ngũ đại thôn hội đảm đối với làng lá cũng không có quá nhiều tính thực chất chỗ tốt nếu như không có mạ đã dạ chuyện này lời nói có mà đã ra chuyện này liền không giống nhau lắm ông nổỵ cùng lẽ bị rộ đều là nhân tinh rất nhanh liên tưởng đến trước kia Mã Dạ Dạ phản bội chạy trốn lẳng lá. Mã Dạ Dạ muốn báo thủ a? Hai người bọn họ đấy lòng suy nghĩ. Có thể một giây sau, Mã Dạ Dạ mục đích cuối cùng nhất, trước mắt chúng ta chỉ là có một cái ngờ tới, căn cứ vào chúng ta từ hữu trí hạ trên tấm bia đá hiểu rõ tin tức, Mã Dạ Dạ có thể đã nắm giữ gìn để gặng, đây là lục đạo tiên nhân chi nhãn, căn cứ số liệu, trước kia là lục đạo tiên nhân sáng tạo ra vĩ thú chờ đá. Dín mẹ gặng. Âu Ngộ kỳ trợn to hai mắt. Món đồ kia, Mã Dạ Dạ làm thế nào được? Tin tức này lẽ bị trước kia cũng không nhiều rõ. Cho nên nghe xong, người cũng tê, có gìn nệ gặng? Cái kia còn chơi gì, toàn bộ giới lý dạ liễu mạng cùng một chỗ sợ là đều không đủ đánh đi. Dù sao lục đạo tiên nhân sáng tạo mặt trăng truyền thuyết đến nay còn có lưu truyền, mà viên này mặt trăng đến bây giờ còn ban đêm làm chiếu, bắt mắt vô cùng, mà đã gia nếu có gì nệ gặng, cùng tiên nhân sợ cũng không kém xa. Đại gia một trận trầm mặc. Sợ, kỳ họa kia giống như cười mà không phải cười. Ông nổ khí hít sâu, sợ cũng muốn lên, bây giờ mạ đại gia hẳn là tương đối suy nhược, cho dù có gì nệ gặng, nhưng nhiên kỳ đặt ở nơi này bên trong, lần nữa nguyên ngưng lên bí thú, chẳng lẽ hắn còn cần bí thú? Có thể là, Kỳ họa Triệu gật đầu, hậu nội kỳ vẫn là ổn. Đến nỗi Ệ bị rồ, nếu là có gì mẻ gặm, chúng ta có phải hay không phải sẽ cùng nhau nghiên cứu một chút. Hoặc có lẽ là, cặp mắt kia, mà đa dạ có thể hay không đã không có năng lực bảo dụng. Bằng không thì Kỳ họa Triệu quân gần nhất động tác liên tiếp, lấy mạ đa dạ tính cách, có thể đã sớm ngồi không yên a. Dạ thị cô có mấy phần ngượng ngùng. Thế hệ trước chính là thế hệ trước, nghe xong kinh người như thế tin tức, vậy mà nửa điểm không hoảng loạn, ngược lại rất nhanh tỉnh táo lại bắt đầu phân tích tình trạng. Hắn lúc đó cũng không có khôi phục nhanh như vậy. Kỳ tọa trợ cười cười, "Cái này cũng là bình thường, giống như e bị rộ loại này lão bất tử, đoán chừng đã sớm đoán được sự tình không nhỏ, đặc biệt nghe được muốn tổ chức gộ cả hội đảm thời điểm liền có một chút phảng đoán." Mà đã dạng chuyện mặc dù chấn kinh, nhưng trước mặt bên cạnh tình báo so với ngược lại tương đối hợp lý, bởi vậy rất nhanh liền phản ứng lại, bắt đầu suy xét sau này một chút tình báo phảng đoán cùng bộ tu. Cái này chính là ạ bộ đội trưởng làm chuyện. Hắn cũng không có giấu giếm, nhưng ẻ e bị tuyệt đối nghị không ra con mắt đến cùng tại trên người ai, dù sao nạ gạ tổ đến làng lá cũng không phải thông qua đi mà là bị phi lôi thần trực tiếp đưa đến Hỏa Quốc cảnh đội. Mà bây giờ Hỏa Quốc, trên cơ bản ngoại lai like, nhẫn giả nghĩ tại mấy cái chủ yếu trên lối đi mai phục, độ khó đơn giản có thể so với S cấp nhiệm vụ, bởi vì cái này hai khu vực toàn bộ đều có ã phủ cùng đội cảnh vệ tiểu đội tuần tra. Cái này cũng là đội cảnh vệ huyết chương ý nghĩa. Nói một cách khác, bây giờ Hỏa Quốc nói là toàn bộ giới nhị giả an toàn nhất quốc gia cũng không đủ, liền xem như làng cát, làng đá ã phủ cũng không cách nào an ổn cái này mấy cái tuyến đường chính. Làng lá thôn thì càng không thể nào. Bên kia bây giờ như thùng sát, Liên sư Zoroet đều không cách nào xâm lấn, vũ khí là bọn hắn, cho nên kỳ họa triệt trên cơ bản cũng không giấu diếm. Chúng ta chính xác lấy được tình báo, mà Dạ Dạ ánh mắt không ở trên người hắn. Có khả năng cho chúng ta sử dụng sao?" Âu Ngộ kỳ hỏi, đương nhiên là gìn nệ gặng. Kỳ họa triệt cười mà không nói. Âu Ngộ kỳ khẽ miệng giật một cái, ra ngoài này, thực sự là muốn ăn loạn. "Hệ e bị rổ heo nhẹ một tiếng nói, không nói đến con mắt có thể hay không cho chúng ta sử dụng, mấu chốt là Dạ Dạ bây giờ không có cách nào dùng gìn nệ gặng." Nói như vậy, thôn các ngươi hữu chỉ hạ chính là hắn trợ chó quỷ. "Đúng." U U hạ nội loạn, động tĩnh kia quá lớn, một đống người phản bội chạy trốn không biết tung tích, đoàn chừng những thôn khác đều đang lục soát tụ chỉ hạ bọn phản đồ đều đi nơi nào. Đó cũng đều là con mắt ta. Đi lại xạ gì đặng, âm thầm cầm tới một cái cũng làm huyết kiếu lời. Đáng tiếc là, cho đến trước mắt, bọn hắn cũng chỉ là biết chuyện như vậy, cụ thể ủ chỉ hạ người đều đi nơi nào toàn bộ đều hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là làng lá tựa hồ từ mị dùn no cụ nhỉ trở về một nhóm. Phía trước đại gia còn không giải, nhưng bây giờ biết mạ dạ tình huống về sau, hết thảy nghi hoặc trong nháy mắt giải khai, mạ đa dạ không có gì để gặng thực lực giảm đi nhiều, chỉ có thể mượn nhờ Vũ Trí hạ đám người này làm ra một chút con mắt. Hân, nghĩ như vậy, mà Mã Dạ không có mắt, cũng có thể khống chế mỹ dục đệ tam cùng A Tuza. Âu nổ Kỳ suy xét trở về. Phía trước hắn cho là Mã Đa Dạ nắm giữ gìn nhẹ gặng, cho nên mới thao túng mỹ dục cùng A Tuza, nhưng không có mắt cũng có thể làm được mà nói, Mã Đa Dạ thực lực thì càng đáng sợ. Đúng vậy à, trước mắt có một vấn đề, ta hoài nghi Mã Đa Dạ có thể tại cái nào đó khu vực dưới lòng đất ăn nút, ta muốn mượn đại gia sức mạnh tiến hành địa thám thức lục tìm. Câu mới phiếu, chương 337, sáu không có chút nào xảo chương 337, xảo, không có chút nào xảo địa thảm thức lùng tìm. Thứ này, nói thật, nghe vào liền không quá đáng tin tẩy, ổng ngộ kỳ rất muốn phụ thảo, nhưng sau một khắc, hắn nhíu nhíu mày, bởi vì kỳ họa chỉ từ trước mặt hắn tiêu thất. Người còn tại, nhưng cảm giác bên trên không phát hiện được. Nhìn như không có gì dùng, nhưng làm nhẫn giả, trong thị giác quan sát, điều tra hiệu quả thường thường là kém nhất, đại gia có quá nhiều ngụy trang thủ đoạn. Chỉ dựa vào nhìn, căn bản nhìn không ra gì thành tựu, trừ có bản nhãn, càng nhiều vẫn là mượn nhờ năng lực nhận biết, nhưng bây giờ kỳ họa chỉ cơ hồ từ bọn hắn chớp mắt có thể như vậy, càng không biện pháp điều thảm thức tìm vòi a. È e, bị rồ cũng có chút không hiểu. Ý của ngài là nói đối phương nắm giữ loại này phản trinh sát thủ đoạn. Nhưng dạng này, còn thế nào lùng tìm đâu? coi như chúng ta cùng bọn hắn gặp lần qua, chỉ sợ cũng rất khó cảm giác được a, hơn nữa bọn hắn chỉ cần chuyển sang nơi khác là được rồi. Muốn làm đến phản điều tra không dễ dàng như vậy. Kujo Jet có thể, nhưng mà mạ đa dạ chắc chắn không được, thân thể của hắn quá hỗn tạp, coi như thay đổi cơ thể cũng không biện pháp toàn bộ thay đổi, khí tức vô cùng hỗn loạn. Tình huống như vậy trừ phi lệ độ mạ rồ hoặc cụ rô zets, nhưng cái chiếc bị nạ gạ tổ thông linh mà cụ rô zets nếu là đi theo mạ đa dạ tả hữu, hắn cũng không có biện pháp đi gây sự. Kỳ họa Triệu Chủ trương địa thảm thức lùng tìm một nguyên nhân khác lạ. Suiro zets là không có cách nào trăm 100% tránh cảm giác, nhân giả liên quân bên trong liền có rất nhiều người cảm giác được qua, có thể thấy được cái đồ chơi này phản chính sát năng lực cũng không phải phi thường cùng đại. Ít nhất không bằng Kỳ họa Triệu cùng cụ rô zets. Hỗ Ngộ Kỳ suy tư liên tục. Lãng đá có thể toàn lực phối hợp, thủ độn vưng diện, chúng ta lãng đá vẫn là không có vấn đề. Nếu như có thể nhanh xử lý hết Mã Dạ Dạ cùng tụi hạ của hắn, vô luận đối với chúng ta vẫn là giới nhị dạ cũng là chuyện tốt. Nếu là Mã Dạ Dạ chỉ là muốn trả thù làng lá, Hỗ Ngô Kỳ chắc chắn lên tiếng không xuất lực, nhường người làng lá đầu mình đau. Tình huống bây giờ không phải như vậy. Dĩ lẽ rằng, vị thú đều quan hệ đến Môi thôn, mặc dù làng Đá hai cái gìn cờ dị gì kỳ đã bỏ chạy, nhưng đánh trong ngáy lòng Ồn Ồ Kỳ vẫn cảm thấy hai người bọn họ cùng làng Đá có quan hệ. Chỉ là bọn hắn thân phận là nhị dạ phản bội, nhưng liền xem như nhị dạ phản bội, đó cũng là làng Đá chuyện. Vị thú cũng là làng Đá vị thú. Mã Dạ động không được. Uông Ngộ Kỳ vẫn là tương đối quả quyết, làm việc chưa bao giờ dây dưa dài dòng. È Bỉ Rồ cũng rất nhanh có chủ ý, lập tức đánh nhịp, rằng các cũng ủng hộ đại gia nói một chút, hợp lực đối phó ủ trì Hạ Ma Đa Dạ, giống loại này tổn hại giới mỹ dạ con sâu làm rầu nổi canh, chúng ta không thể ngồi xem. Ta có thể cho đại gia một cái cam kết, Ma Đa Dạ nếu là đi ra, cũng là ta đi đối phó, các ngươi chủ yếu vẫn là đối phó hắn thủ hạ, đương nhiên, nếu như các người đồng ý giúp đỡ ta cũng là rất tình nguyện. Kế hoạch chưa cũng nghiêm túc. Uông e quả quyết trực tiếp, hắn không cần thiết che giấu. Mà dạ vốn là không có trông cậy vào bọn hắn. Có gìn nhẹ gẳng Madara dạ không dễ đánh, không có gìn nhẹ gẳng Madara dạ. Cái kia còn cần lo lắng. dạ dám ra đây, hắn liền dám hành hung hắn, mà bây giờ đã không phải là mạ dạ có muốn hay không đi ra ngoài vấn đề. Thật vận dụng toàn bộ giới lý dạ sức mạnh, trừ phi Madara dạ thật sự có đầu rút cổ tại mình giới cùng thực tế kẽ hở, bằng không thì đều không biện pháp ăn nốt, mà minh giới, thực tế kẽ hở sợ rằng cũng phải gẻ đổ mạ dô mới có thể chống trống Cái này cũng là kỳ vọng chữa quả quyết thông linh ra gẻ đổ mạ rồ nguyên nhân. đổ mạ rồ quan hệ đến một loạt công năng. Thật làm cho mạ đã dạ thật tốt phát dụng, nói không chính xác có thể mân mê ra càng kỳ quái hơn chuyện Cùng ấu ngộ khi bọn hắn trò chuyện xong em bịô bí mật thấy kỳ họ chưa vì xạ số gì Kỳ họ chưa xạ số gì là nghỉ dạ phản bội theo lý thuyết là là giúp chúng ta truy hồi cả dẹp đệ Tam thi thể chúng ta không nên lại đòi hỏi xin cứ ngài thông cảm ta cùng chỉ rồi chỉ có xạ sổ gì một cái hậu nhân có thể hay không cho phép chúng ta đón về thi thể em bị rồi yêu cầu không tính quá mức hắn đều không cần sống chỉ muốn một cái chết xem như vô cùngắn nói khác thép nói thật khi họa chỉ rất muốn thỏa mãn tỉnh cầu của hắn Chia cùng lẽ e bị rồ, chính xác cũng rất đáng thương, chia rồ hai tử rất sớm đã chết ở trong tay sốc mộc mà em bị rồ cũng không gì hậu nhân duy nhất xạ sổ gì hoàn chính mình đem chính mình cho chơi thành dạng này hắn nghĩ nghĩ lấy ra một phần tình báo của trụp những này là chúng ta từ xạ sổ gì trong trí nhớ khai quật ra tình báo sớm mang tình báo của trục tự nhiên là đã sớm nghĩ tới em bị rồ tiếp nhận đi tỉ mỉ nhìn cái nhịn, sau đó ng đầu nhìn về phía kỳ hòa chia kỳ gìạ cụ thôn nhẫn giả liên hệ bây giờ mà đã dạ có thể hay không ai tại bị rù no cùngi không rõ ràng khắp nơi cha thôi Nhiều người sức mạnh lớn, bất quá có một chút, chúng ta phải phòng bị mã đa dạ đối với thổ đột nhẫn giả tiến hành huyết thuật khống chế, phòng bị đối phương dùng biến thân thuật lén vào chúng ta nhẫn giả binh sĩ, muốn làm định, kỳ loại bỏ, kiểm kê nhân số. Đây đều là về sau chuyện cần làm. Nhưng bây giờ sớm giao phó một chút, vấn đề cũng cũng lớn, miễn cho bọn hắn làm việc không đúng chỗ không để ý đến chi tiết. Đặc biệt bên ngoài trốn tránh bịa. È bị dụ e dắt mình, sau đó khiêm tôn thị giáo, phòng bị biến thân lại bảo, không biết ngài có biện pháp gì hay không, ta biết, làng lá ở phương diện này đi thẳng tại nhận giới tuyến đầu. Sẽ không, cái kia đi học không mất mặt, làng cắt đến bây giờ nên mất mặt mặt đã sớm tốt sạch, toàn bộ nhờ không sợ mất mặt kiếm sống, giống phong ảnh địa vị như vậy, bây giờ còn chưa phải là khắp nơi dùng từ độn tìm quảng sản. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể sống sót, cường đại lên, mặt vui cái gì cũng là không quan trọng độ vật. Các vào trong xương cốt thiết thực. Phương diện này Âu Ngộ Kỳ còn kém một chút, mở hội nghị xong trực tiếp đi, bằng không cũng không đến nỗi bây giờ bụng trộm ghé vào góc tường trò nghe. Kỳ Họa chưa nhìn khóe mắt rơi, cười không nói, sau đó lấy ra một phần của chúng. Bị Dụ tiếp nhận đi." Nhìn mấy lần. "Vô cùng cảm ơn ngài chỉ điểm." ta biết rõ làng cắt nên làm như thế nào, mặc dù chúng ta không có sư Riz, nhưng dựa theo biện pháp của ngài, nghĩ đến cũng có thể ngăn chặn bị lại bạo. È Bị Dỗ âm thanh kích động, nhưng trên thực tế, hắn nhìn thấy chính là chúng rỗng. Trời ẫu nổ kỳ đâu? ẫu nổ kỳ ngồi không yên. Nhìn xem người khác nhận được chỗ tốt, hắn so với mình ăn thiệt thòi đều phải khó chịu, suy đi nghĩ lại, vẫn là chạy ra ngoài, đến kỳ họa chữa môn phía trước thăm dò. Khu cụ, È Bị Dỗ cũng ở đây. Cái này không kéo đi. Không kéo, không có chút nào xảo. È e Bị Dỗ cười mắt nhìn xem hắn, kỳ vạ thì đem quyển trục cầm lên ồ lộ một chút cho hắn, Âu Ngộ Kỳ nhìn thấy khuôn mặt đều tái rồi. "Chống không, bị chơi sỏ. Hắn mặt mơ đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, "Cái này, vừa vặn đi ngang qua, đi ngang qua." Cái kia, ký họa trẻ vừa mới nói đến phòng bị phương án, có thể hay không cẩn thận nói một chút. "Ha ha, làng đá rất nheo đã. Được chưa, thêm tiền, cái này được chưa?" Mau nói, ngươi nói loại kia sinh vật có hay không đặc biệt phân biệt biện pháp, còn có những thứ khác một chút Âu Ngộ Kỳ dứt khoát cũng không cần mặt. "Mặt cái gì? Không trọng điếu." Hắn cũng không muốn biến thành cái tiếp theo mỹ dục đệ tam, trước mắt làng đá Người sản xuất đều biết tình huống gì, không người kế tục, không người kế tục. Nhìn nhẫn giả nhiều, lại ngay cả một cái hợp cách người thừa kế đều bất không ra, Hồ Ngô kỳ thậm chí nghĩ tới Rorci được, muốn hay không bồi dưỡng Rorci. Nhưng rõ ràng Rorci không quá ổn. Câu miễn phiếu, chương 338, giải ủ chi đồ không có giải ước. Chương 338, giải ủ chi đồ không có giải ước. Gia tăng tuần tra cường độ, tăng cường xét duyệt cơ chế, tăng nhiều bản thân phân biệt phương án, tóm lại không nên để lại có một chút có thể bỏ sót chỗ, đặc biệt là bù, tuần tra tiểu đội những địa phương này. Kị họa chỉ đơn giản nói một chút, Không có gì quá khó, chủ yếu vẫn là phí nhân lực, không phải mỗi cái thôn đều có hỉ ửu gà nhất tộc. Bạch Nhãn mặc dù không thể hoàn mỹ phân biệt hỉ ửu Z, nhưng cẩn thận điều tra, tăng nhiều phân biệt hàng mục, vẫn là có thể phát giác ra được, tỉ như, tăng thêm biểu lộ, quen thuộc mấy người chi tiết điều tra. Bất quá cụ thể ký họa tria liền không dậy, đây đều là hàng lậu, không có đạo lý dạy cho bên ngoài thôn nhân, vừa rồi những cái kia đầy đủ kiếm tiền, giúp bọn hắn chống cự hỉ ửu -z. Z. mặc dù nhiều, cần mập năng lực không tệ, có thể nói thật sự chí năng hóa tiêu chuẩn không cao. Trạc Cỡ Giả những thứ này có thể bắt trước, nhưng cá nhân một chút phong cách cùng phương thức nói chuyện là rất khó, ít nhất trước mắt thì rộ dệt các phân thân chắc chắn là làm không được như vậy tinh tế. Chỉ cần cẩn thận phân biệt cũng không khó. Ông Ngộ Kỳ pha trộn, để cho hắn cùng làng cắt giao dịch không có triệt để tiến hành tiếp, nhưng về sau kỳ họa triỆ cùng ẽ bị rồ gặp mặt, trao đổi một chút liên quan tới xạ sổ dị cùng cả dệt đệ tam sau này vấn đề. Kỳ họa triỆ sách ra điều kiện rất đơn giản. Vĩ thú Trạc Cỡ Giả, phong thủ hạ xem như làng cắt duy nhất vĩ thú, nhìn như không tính cường đại, nhưng trên thực tế nghĩ tới tay cũng là khó khăn nhất, bọn hắn căn bản không thà ra tới. Phân Thúc Hoa thượng có lẽ không phải hợp cách nhẫn giả, nhưng hắn làm được khắc chế cùng nhấn mãi, một đời đều đang áp chế càng hóa vĩ thú, tại phong ấn thuật cũng không tiện toàn lực cát, không có để cho phòng thủ hạt có một tí vượt mục cơ hội. Cho nên, còn không bằng giao dịch. E bị dù mặc dù hoài nghi kỳ họa tria đến thực chất muốn làm gì, nhưng đối với làng Cắt tới nói, đây là đại giới thấp nhất giao dịch điều kiện. Phòng thủ hạt trả cơ ra, không rút làm vĩ thú tình bên phía dưới, đối với dịển cờ gì kỳ không có gì ảnh hưởng, đối với Lãng Cắt cũng không ảnh hưởng gì. Muốn nói duy nhất có khả năng ảnh hưởng chính là và kỳ chỉ kỳ diệp từ trong vĩ thú chạ cờ giả nghiên cứu ra chút bản gì, làng cắt lại trồng coi phòng thủ hạt nhiều năm như vậy không có làm ra điều gì. Vậy thì thiệt hỏi. Nhưng trên bản chất, bọn hắn chính xác không có năng lực khai phát phòng thủ hạt năng lực, còn không bằng giao dịch ra ngoài. Ebizo đem chọn lựa nhìn rất nhiều biết rõ. Kỳ họa chỉ không có tốn sức, lấy được thứ mình muốn, có hướng hẹn, một đôi trả cờ dạ trên cơ bản ván đã đóng tiền. Bây giờ 9 cái vĩ thú, cơ bản có 5 cái chạ cỡ dạ, còn kém 4 cái. 6 đôi vấn đề không lớn. Kỳ dị gạ củ thôn bây giờ còn có cầu ở làng lá. Cái này muốn từ lần thứ ba giới nghị ra đại chiến, cái kia một đợt tập kích bất ngờ nhiều sau Trọng Tài Nguyên nói lên. Ngược dòng tìm hiểu còn cùng kỳ họa chưa có quan hệ. Kỳ gì gạ cụ thôn không có thua thiệt, nhưng cũng có thể chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng kỳ gì gạ cụ thôn sẽ như thế hí kịch tính chất mà kết thúc, đến mức bây giờ, bọn hắn dưới tình huống vô cùng nhỏ yếu căn bản chịu không được làng mây áp lực. Không dựa làng lá, bọn hắn lại có thể dựa dẫm ai? Cho nên, sáu đôi trả cơ nếu mà muốn, hẳn là cũng không phải rất khó, chỉ là nhìn lấy cái gì đi trao đổi mà thôi, thực sự không được liền đem chính mình nghiên cứu kỳ gì gạ cụ thuật cùng im lặng ám sát thuật một chút bổ sung dạy cho bọn hắn. Dù sao thì là từ kỳ gì gạ cụ thu tập, dạy cho bọn hắn cũng coi như lấy với dân, dùng tại dân. Bên này sự tình hoàn tất, khi họa triệt từ bên ngoài trở về, trước tiên liền an bài cán cân nghiêng nhất tộc nơi ở vấn đề, vì thế còn điều tập lớn cùng theo gió tế tuấn cây tới. Phong đế tuấn cây cối độ đồng dạng, cái kia một độn càng gần vui xanh hóa chi thuật, nhưng nó có thể bổ đắp lớn cùng một độn quyết điểm, để cho đầu gỗ vững chắc hơn, nối tiếp chu càng củng rắn mỹ quan. Làng lá thôn không nhỏ, nhưng bây giờ làng lá thôn Rõ ràng không cách nào lại thỏa mãn nhu cầu, khuyết trương cũng là lại khó tránh khỏi, vừa vận đội cảnh vệ, học viện nhị dạ cùng trong thôn ở giữa có một tảng lớn khu vực chống chỗ. Đến nỗi ưu gì nhất tộc? bộ tộc kia vốn là hỏa quốc cư dân, phía trước chỉ là dấu ở trong núi rừng không muốn người biết, cho nên nhu cầu của bọn hắn trước mắt vẫn là giải quyết kẹt cầy gần cái vấn đề. Nếu như giải quyết kẹt cầy gần cái và lại gia nhập vào làng lại là cũng không được. Vất quá, đó đều là chuyện sau đó. Dưới mắt hay là muốn nghĩ biện pháp đối phó Mã hoặc Củ bên kia còn tại cố gắng, mặc dù Mã Đạ đem dễ đổ mã rổ ném đi ra. Kỹ họa triệt dùng ghế đồ mã dầu ngược dòng tìm hiểu mã đã dạ vị trí, có thể kỹ họa triệt không là không có cách nào. Một người không được, phát động mọi người cùng nhau tìm, tìm không thấy mã đã dạ Sridot Jet lúc nào cũng có thể tìm được, nhiều như vậy Sridot Jet có thể trốn núp cũng không nhiều. Bây giờ thì nhìn Mina tổ bên kia, làng mây làm mẫu chốt. Nếu như làng mây cũng đáp ứng, gia nhập vào liên minh hội đàm, cùng một chỗ giải quyết mã đã dạ vấn đề, như vậy sự tỉnh liền nước chạy thành sông, nếu như có thể chỉnh ra thập vị trạng cơ dạ, kỹ họa triệt thậm chí dám thử một chút phong ấn cụ Con mắt đi, ngửa trước một cái. Hắn cùng nạ gã tô một người một cái, hợp lực sử dụng địa bạo thiên tinh, nói không chính xác là có thể thành công không vấn. Cái này cũng là kỳ họa chưa muốn lộng thập vĩ trạng cơ ra nguyên nhân. Cũng không thể chờ mong lục đạo tiên nhân lão bất tử kia, lão bất tử kia ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm hai tử của nhà mình chuyên thế, trong mắt nào còn có giới nghi dạ những người khác. Vẫn là phải dựa vào chính mình. Trở lại sở nghiên cứu, kỳ họa chưa nhìn rồi một lần, Orochimaru cũng tại môn mê sẵn dụ hạt hỉ dạ mã tế bào, mà bồi dưỡng thực nhập thể nhưng là một con rắn. Không thể không nói, giải Uchiha gặp gỡ Orochimaru cái này hài tình cũng là không có người nào Trong khoảng thời gian này, họ đổ xì si mặc dù nuôi dưỡng một chút thuộc về mình nh thú, nhưng cao cấp một chút nghiên cứu, hay là muốn mượn nhờ dự trụ chỉ đổ xả để thay thế. Dù sao xả có tiên nhân trả cờ dạ, thông thường nhận thú liền trả cờ dạ đều không nhất định có, huống chi tiên nhân trả cờ dạ cao cấp như vậy đột vật. Giống hạt hỉ dạ mạ tế bảo loại vật này, đương nhiên muốn cầm nắm giữ tiên nhân trả cờ dạ sinh vật xem như ký túc. Bất quá, kỳ hòa triệt vẫn là không nhịn được, ngươi làm như vậy, đại vũ chỉ đồ bên kia không có ý kiến sao? Có, làm sao lại không có, nhưng mặc kệ bọn chúng chính là Hơn nữa ta chọn lựa mục tiêu cũng không phải cái gì vô cùng cao cấp thông linh thú. Ai, nếu không phải như thế, ta lần này rất giống đem vạn sả tên kia làm thịt. Họ Đỗ Sĩ Mãr có chút đáng tiếc. Vạn sả rất mạnh, khổ người cũng rất lớn. Nếu như dùng vạn sả xem như ký tốt thể, mọc ra cây chắc chắn không nhỏ. Vấn đề là, vạn xà dù sao cũng là giữ hữu trí đồ khế ước xà tộc, tộc trưởng, ngoại trừ mấy cái kia tiên nhân, liền đến hắn địa vị cao nhất, tối cường, trong chiến tranh vạn xà chết đi ngược lại cùng tôi. Cầm tới làm niên cứu. Chỉ sợ quay đầu họ Đỗ Sĩ khế ước liền muốn chấm dứt. Bởi vậy vậy Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng họ rồ sĩ mà cũng chỉ có thể dùng những thứ này tầng dưới chốt xem như thí nghiệm tài liệu, những thứ này xả bên trên là bất kể, dù sao sả tộc cũng không phải gì hạng người lương tiện. Người trở về, chúng ta liền có thể bắt đầu dùng tay làm, bây giờ bắt đầu. Thử trước một chút ta, Hai người đều ăn ý không có đề cập su na chuyện. Mặc dù bị phun ra một trận, nhưng kết quả cuối cùng không phải tốt sao, bây giờ hạt hy ra mã tế bào đoạt tới tay, nghiên cứu cũng có thể tiến hành tiếp, cái kia còn có gì để mà trách. Tất cả đều là vì nghiên cứu. Không có gì có thể nói. Đặc biệt tổ Doshima chỉ cần cho phép hắn nghiên cứu, đừng nói chịu vài câu là nhạy, chính là để cho hắn đi công trường làm lao động tay chân đó cũng là vui lòng. Câu nguyên phiếu, chương 339, cảm tình bị thật lòng không phải ngươi. Chương 339, cảm tình bị thật lòng không phải ngươi. Con rắn này rất thế thảm, toàn thân rất nhiều nơi đều bị hạt hủy diệt mạ tế bảo ăn mọn, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện thực vật hóa hiện tượng. Nếu không phải là Otto Doshima có đối Phó Si rỗ dệt tế bảo cùng hạt hủy diệt mạ tế bảo kinh nghiệm, một mực hỗ trợ áp chế, nó có thể sớm đã bị thôn phệ trở thành một cái cây. Bất quá không thể không thừa nhận, con rắn này đã quá mạnh. Nhìn ra được, họ Đỗ Sĩ Mạn đã tận khả năng tại trong có thể chọn thông linh thú, chọn lựa lớn nhất, tối cường một cái, đối với lần này thí nghiệm nghiêm túc có thể tưởng tượng được. Vốn là ta đều muốn trực tiếp tiến hành bước kế tiếp, nhưng ta lo lắng khống chế không nội bành chướng một độn trả cơ giạ, cho nên không thể không chờ người trở về. Họ Đỗ Sĩ rất mừng bội. Sẽ không một độn, đây là trong lòng hắn một cái mấu chốt, mặc dù gần nhất tới ghép sư dị dụ dệt tế bảo sau, hắn đã có thể nắm giữ nhất định một độn nhân tuật, có thể sinh hóa chi thuật loại này cấp bậc. Lấy đi ra ngoài đều ngại mất mặt, chớ nói chi là điều khiển hạt hy dạ mạ tế bảo diễn sinh một độn trại cơ dạ. Ta đã rất tiết kiệm thời gian, kỳ họa chưa không lực trừ bệnh. Lần này ra ngoài gạt một cái thôn, cầm hai cái vi thú trả cờ dạ, dự định một đôi trả cờ dạ đơn đặt hàng, nói chuyện hai cái thôn nộp tác. Còn nghĩ sao thế? Ngay tại lúc này tình huống khẩn cấp, nhớ sở nghiên cứu bên này, bằng không thì đổi trước đó, vậy còn không phải tại bên ngoài nghỉ phép trở lại. Họ đồ si mã cũng làm miệng hai câu không nói. Không có gì dễ chửi bệ. có thể trở về chính là ủng hộ lớn nhất. Hắn bắt đầu thả ra đại xà trên người không chế để cho hạt Hỉ ra mạ Tế bảo tùy ý lăn tràn, thân rắn bên trên, trắng non bộ vị rõ ràng tăng nhiều, từng khối màu trắng bộ phận như mã đa dạng điểm lít nha lít nhít quái tán. Thời gian nháy mắt, toàn bộ xả đã biến thành màu trắng. Nếu như không phải biết nó là đồ chơi gì, Đoan chừng còn tưởng rằng nó là bệnh sạ, thì ra chính là màu sắc như thế. Có thể một giây sau, dị biến bắt đầu phát sinh. Từng cây chồi non tử tứ chi trùng sinh màu ra. Tt t. Cự sà thuống cổ bắt mèo, nhưng hạt Hỉ Dạ Tế bảo đã mọc rễ, nảy mầm, toàn bộ thân thể dần dần bắt mèo, bắt đầu lộ ra thực vật bên ngoài thân. Tình huống như vậy kỳ thực tại tu luyện tiên nhân mô thức thời điểm cũng có tương tự. Bị bổ cù giạn tảng đá cốc chính là giống. Nhưng mà, liền xem như tiên nhân mô thức thất bại, cũng không có giống hạt Sở Hỉ Dạ Ma tế bảo bá đạo như vậy, nó điên cuồng rút ra lấy tốt thể sinh mệnh lực cùng trả cơ dạ, xem như cung cấp tự thân trưởng thành của luôn. Loại này là tính, chính là xèn dụ hạt Sở Hỉ Dạ Ma một độn địa phương đáng sợ nhất, đồng dạng cũng là kỳ họa triệt một độn không có. Hán một độn chỉ là có tiên nhân trả cơ dạ, khiến cho đầu gỗ sợi đằng cứng cáp hơn, mà xèn dụ Hà Sở Hỉ Dạ một độn loại kia tự động hấp thu trả cơ dạ, nhận thuật đặc chất lại cũng không có. Hát khi ra dạạ tế bảo mọc ra cây đồng dạng có dạng này đặc chất cũng may kỳ họa chia đồng thời không phải dùng phổ thông nhận thuật đi điều khiển, khiểnắn tương tự một độn trả cờ dạ đi dẫn đạo chuyển hóa để nó dựa theo chính mình cần hình thái chuyển biến nếu để cho chính nó lớn lên chỉ sợ nó có thể căng kín toàn bộ sở nghiên cứu thậm chí bao trùm toàn bộ núi thậm chí là hồ ca nham, nhưng ở tận lực dưới sự kh không chế nó trả cờ dạ không dùng đến tùy ý sinh trưởng mà là bắt đầu ra cố thân cây từ lúc mới bắt đầu phổ thông bằng gỗ dần dần trở nên cứng cỏi cây cối nhìn từ bề ngoài không có gì biến hóa Nhưng trên thực tế nó trình độ bền bỉ đã có thể so với sắt đá, cái này còn không phải là cực hạn, kỳ họa chưa còn tại áp chế. Họ Đồ Sĩ mặn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây cối, hắn mặc dù không nhìn thấy nội bộ tình huống, có thể thông qua cảm giác vẫn có thể cảm nhận được cây cối biến hóa, nội bộ của nó, chạ cờ dạ đang không ngừng biết vò nát, toàn bộ cây cối tựa hồ chịu được lấy chạ cờ dạ thủy triều tầm thường xung kích. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, cây cối nhìn như không có lớn lên, trên thực tế sinh mệnh bản chất đều đang tiến hóa. Ta dùng nhận thuật lấy ra một bậc kia. Hạo. Họ Đồ không nhiều nói nhảm. Lập tức dùng giải ấn thuật, đem phong ấn gậy đồ mạ rổ một bộ phận lấy ra ngoài. Đây là gậy đồ mạ rổ nó tay. Có thể mạ Dạ Dạ sẽ không nghĩ tới, Kỳ Họa chỉ phải đến gậy đồ mạ rổ sau sẽ làm như vậy, hắn còn tưởng rằng Kỳ Họa chỉ, chỉ là muốn tìm được vị trí của hắn. Đương nhiên, coi như biết cũng sẽ không quá đau lòng. Gậy đồ mạ rổ trọng yếu đến đâu, cũng chỉ là một vật chứa, tác dụng của nó chính là dung nạp vi thú trạ cơ dạ, đến nỗi có phải hay không hoàn chỉnh vậy thì không trọng yếu. Thiếu một đầu ngón tay tính toán gì? Ngược lại có thể sử dụng là được. Kỳ Họa chỉ đem nó cắm vào đến cây cối một đoạn lỗ hổng. Họ đổ xì mạ dự điểm liếm quẩy miệng. Đây là bước then chốt. Nếu như gễ đồ mạ rễ một bộ phận này, có thể cùng hạt hỷ dạ mạ tế bảo sinh ra cây cối dung hợp, liền mang ý nghĩa nó chính là một loại cây vô hình thành mạ rễ. Hơn nữa, nếu như nó là một loại cây cối, như vậy từ đâu tới đã đáng giá suy nghĩ sâu sắc cân nhắc. Giới mỹ giả sử thượng, nổi danh cây cối liền không nhiều, mặc dù lục đạo tiên nhân thời đại kia rất nhiều thứ đều đã không thể kiểm tra, nhưng không thiếu vẫn là có thể thông qua vi thu cùng một chút sống được đầy đủ lâu lão gia hỏa trong miệng biết được. Thì như tam đại tiên nhân, họ đổ xì mạ đã nghĩ tới sau này Có lẽ, thông qua những lão già ngoại kia, kết hợp thượng cổ tân bí, có thể cân nhắc ra chín cái vi tú hợp nhất rốt cuộc là thứ gì. Họ Đỗ Si Mạn có chút thất thần, chờ hắn lấy lại tinh thần, trước mắt cây cối đã phát sinh cực lớn biến hóa, tại kỳ họa chi dưới thao túng, cự sa hóa thành cây cối, bắt đầu dung hợp cái kia một đoạn nhỏ cây cối, chất liệu hướng về cái kia cây cối chuyển biến. Nhưng mà, thay đổi lại không hoàn toàn chuyển biến. Thế nào? Ta cảm giác, nó tự hồ còn có tiếp tục trở nên mạnh mẽ tiềm lực a, cái này một đoạn vỏ rổ Si Mạn có thể cảm giác được một đoạn kia đầu ngón tay còn có rất mạnh sinh mệnh lực. Nếu như tiếp tục thu nạp, chuyển hóa, sơn trại thần thụ hiệu quả hẳn là có thể càng mạnh mẽ hơn, nhưng kỳ họa chia lại trực tiếp ngừng, dùng độ cao làm dính kết tiên nhân trả cờ dạ giao giải phâu đưa nó bổ xuống. Gần đuối quá không phải là chuyện tốt. Kị họa chia đơn giản giải thích một chút. Họ Đồ xì mà suy tư phút chốc, có chút biết do kỳ họa chia lo lắng, người lo lắng mạ Đa Dạ có hậu thủ. Không chỉ là Mã Đa Dạ. Kị họa chịu nhìn nọ Đồ thị một mắt, có chút không tin nọ Đồ thị đối với tin tức cảm giác giới hạn nơi này, cảm giác. Cái này mục chính là muốn nhìn một chút cái đồ chơi này hạn mức cao nhất, đặt chỗ này giản u. Ta cảm thấy a đừng tìm đường chết ta, Odosiman, suy nghĩ một chút cái này chúng ta cũng rất không dễ dàng, ngươi lại muốn làm điểm những thứ khác, tin hay không sụ nạ có thể đem hai ngươi một tay đều dương. Kỳ họa trợ thán khí. Odosiman dí đồ, hắn là tương đối hiểu. Gia hỏa này nghĩ tìm tòi nghiên cứu đủ loại huyền bí, đối với hạt hỷ dạ mạ tế bảo sản phẩm, có thể hay không đặt đến lễ đồ mạ dụ mức đó chắc chắn là rất để ý, sóng này chính là giận dây hắn làm như vậy. Nhưng mà, hắn không hiểu rõ bên trong tổn hại. Bạn nhất sơn trải quá tương cận, thật sự bị móc tim làm sao xử lý? Cảm tính bị móc tim móc phổi không phải Ododoma, cái này bức liền có thể đứng không đau eo, cái kia bị lấy ra chính là mình à. Y họa trợ hai tay kết ấn, bắt đầu chậm rãi phong tỏa nó trạng cơ ra, để nó dần dần ổn định tại trạng thái bây giờ, lại tiếp tục sinh trưởng lời nói chỉ sợ sở nghiên, cứu liền ngốc không được. Hơn nữa, hắn không cách nào xác định cái đồ chơi này, đến cùng cùng thần thụ có thể giống nhau đến mấy phần. Câu nguyện phiếu, chương 340, Tuna sẽ không lửa ta a. Chương 340, Tuna sẽ không lửa ta a. Tu cường đại bí mật, trên thực tế chính là thần độ Bọn hắn lấy tinh cầu vì chất dinh dưỡng cung cấp thần thụ ký kết thần thụ chi quả, mà Dĩn Nệ gặm chính là thần thụ trái cây hiệu quả. Như cả Cụ hành. Con mắt của nàng so Lục Đạo Dĩn Nệ gặm càng thêm cường đại, cũng là bởi vì ăn trái cây của thần thụ, mà Lục Đạo sức mạnh thì bèn bèn chỉ là truyền thừa một bộ phận. Dù là như thế, Lục Đạo tiên nhân thực lực cũng đã đủ đáng sợ, tăng thêm tiên nhân mô thức, cùng số sủ kỳ hạ mụ ra hợp lực đánh bại cả Cụ Giả. Nếu là sơn trại bản cũng có thể ngộ tu. Tính toán, thời gian ngắn năm, chính mình là chờ không tới, lượng để nó tiếp tục lớn lên khuyết chương liền xem như không tệ. Ý họa triệt tâm bên trong tầng ý, không thể tưởng tượng nổi, ta trước đó chỉ muốn qua đem hạt hỷ dạ mạ tế bảo cùng cơ thể dung hợp, chưa từng nghĩ qua còn có phương hướng như vậy, thực sự là. không thể tưởng tượng nổi. Hỏa đồ sĩ si mã không được sợ hãi tháng vụ, đem hạt hỷ dạ mạ tế bảo bồi dưỡng thành cây cối, sau đó đem cây cối cùng gậy đô mạ rồ kết hợp, đồng hóa, để nó có gậy đô mạ rồ loại kia bộ phận đặc chất. Đơn giản hóa mục nát thành thần kỳ. Mà bây giờ, cây cối bảo tại dạng này lớn nhỏ, không tiếp tục tiếp tục quá trình. Tiếp muốn đưa vào vĩ thú trả cợ ra sao? Hổ Đỗ si mà giữ điểm môi một cái, hắn đã không kịp chờ đợi. 9 cái vĩ thú hợp nhất bí mật, có lẽ có thể tại kỳ vả triệt cùng hắn dưới tay nhận được thực hiện, giải khai giới nhĩ giảm một cái cực lớn cơ mật, 9 cái vi thú hợp nhất, đến cùng là cái gì? Mệnh mệnh vĩ thú liền đã cường đại như thế, nếu là 9 cái vĩ thú hợp nhất sức mạnh, vậy còn không nổi bay rồi. Còn kém bốn loại, chờ mỹ nạ tố bên kia tin tôi đi, lang nhận thôn bên kia, sáng sớm tiền bối đã đi, bây giờ liền chờ hồi phục, bất quá vấn đề cũng không lớn. Nếu như muốn đoạt đi vĩ thú, chắc chắn không có người vui lòng, nhưng chỉ là mượn dùng vĩ thú trả cơ dạ. Tuy nói có rất nhiều thôn hay không vui lòng, nhưng bức bách tại làng Lá áp lực, bọn hắn cũng không thể không nắm lô nuôi đáp ứng. Giống Lang Nhẫn Tôn, cả cụ rủ tại trong tay làng Lá, tuy nói cả cụ rủ ký ức đã rối loạn, tự thân sinh mệnh lực cũng bị hắn tự thân phá hủy, nhưng thật muốn nghiên cứu dị ẩn, vẫn có thể nghiên cứu ra một chút. Kỳ họa chia đang là dùng nó trao đổi, Lang Nhẫn thôn không có khả năng không đáp ứng, bọn hắn lấy được là cả cụ rủ, mất đi lại vẻn vẹn chỉ là một cái không đáng kể vi thú trà cơ dạ, cho dù sau này có thay hoàng lâm, đó cũng là sau này chuyện. Còn nữa, đứng tại Lang Nhẫn góc thôn độ Lăng Lăng thật muốn làm điều gì, liền bọn hắn thực lực kia cũng ngăn không được. Cho nên, Kỳ Hỏa Triệt không cảm thấy trắng mây sáng sớm lần này sẽ thất bại, khó chơi nhất ngược lại là làm mây, đám kia Mãng Phu cũng không dùng lý trí để suy nghĩ, bọn hắn càng đa dụng hơn năm đấm giải quyết sự tình, dùng trong đầu gân đi suy xét vấn đề, sẽ động đầu góc không thường thấy. Mãng Phu khắc cao thủ, đó là một điểm không sai. Họ Dorosimanz tay chúng cảm, đánh giá mấy giây, bằng không thì trực tiếp đi làm điểm trở về thử một chút trước tiên. Kỳ Hỏa Triệt lật cái bản nhãn, không thèm để ý mất trí rồi họ Dorosimanz. Ra hoàn này vừa liên quan đến nghiên cứu, Liên bắt đầu đi màu sáng con đường. Đây là muốn có lượng. Tu Na, đệ tam mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi đây. Hắn giữ im lặng, bắt đầu ở chung quanh bố trí cái giới, đem bên này sở nghiên cứu chúng quanh bắt đầu phong tỏa. Kết giới này có thể che giấu cây khí tức. Ngày thứ 2, Tu Na cùng Kỳ Họa Chiệp cùng tới đến bên này. Đây chính là các ngươi mân mê nửa ngày, làm ra đồ vật. Một cây đại thủ. Tu Na nhìn không ra nó có cái gì chỗ đại thủ. Ngươi đánh một quyển thử xem. Tu nhìn một chút cây, lại nhìn một chút Kỳ Họa sau đó vòng quanh cây đi 2 3 vòng. Ngươi có phải hay không trở lấy đe dọa ta? Ta là cái loại người này, không phải sao?" Tu Na cười lạnh một tiếng. Có thể nghĩ ra sòng bạc phản khoảng 1000 kiếm tiền, có thể là người đúng đáng gì? Không đúng. Chính mình giống như chính là dựa vào cái này trở mình. Nàng nhìn kỹ một chút, phát hiện cây này thật đúng là không tầm thường, nội bộ giống như có chạ cờ dạ phu trào, chẳng lẽ nói kỳ họa tria thật sự đem ra ra loại kiệu cấp bậc một độn các lại. Tu Na nghĩ nghĩ, sau đó, nàng một quyền cơ ra ngoài. Kỳ họa tria không có ngăn cản. "Ngươi, một quyền." Thân cây kịch liệt lay động nhưng không có bất kỳ cái gì thương thế. Tu nạ đầu lông mày nhướng một chút. Mặc dù nàng không có ra tay toàn lực, nhưng nó có thể đạt đến trình độ như vậy, thật đúng là có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Nàng nghĩ nghĩ, lại một quyền vung ra. Cái này, nhưng chính là toàn lực. Bèng. Dùi mù chấn động, tiếng oanh minh vang dội bên trong, cả cái cây lung lay. Kỳ họa chĩa dùng cái đại tổng ạ. Rất nhanh, mùi mù tan hết. Bị đánh trúng thân cây bộ dáng liền hiện ra. Năm đấm bộ vị ra bị nẻ, nhưng rất nhanh, những vết nứt này thu, điều lấy trả cơ dạng, cấp tốc khôi phục lại, lại lần nữa đạt biến thành trước đây bộ dáng tuần nữa còn thần cây còn càng mạnh mẽ hơn biên bị. Tu nạ có chút ngoài ý muốn. Có thể a, có thể đạt đến trình độ như vậy, nói thật, nàng đã cảm thấy rất bất khả tư nghị, tại trên cứng cỏi thậm chí so ra ra một độ mạnh hơn, muốn nói quyết điểm chính là nó bồi dưỡng quá trình chắc chắn không phổ thông. Muốn phục cập căn bản là không thể nào, Hơn nữa toàn thân là bằng gỗ, không có cách nào dùng để thay thế sự dị dụ tế bào. Cho nên, nó có đích lợi gì? Tu nạ nghĩ được như vậy, nhìn về phía Kỳ Hòa Triệu, mặc dù không nói chuyện, nhưng hai người ăn ý phía dưới, Kỳ Hòa Triệu đã biết nàng muốn nói cái gì và phía trước là tới, chín cái vĩ thú có lẽ có thể hợp nhất, mà mấu chốt chính là ở ghế đồ mã rồ, mà bây giờ nó chất liệu cũng đặc tính bên trên, hẳn là có bộ phận ghế đồ mạ rồ là chất. Kỳ họa Triệt nói đạo, Tu nạ trầm tư phốc chốc, tiểu tử này muốn dùng nó thay thế ghế đồ mạ rồ, nên thử hợp thành chín cái vi thú trả cờ dạ, ngược lại có chút ý nghĩ, nhưng vấn đề là, bây giờ vĩ thú. Ừm, Tu nạ nghĩ đến Kỳ họa Triệt gần nhất điều động nhân sự, nhất thời không nói nói, tiểu tử ngươi đã sớm suy nghĩ xong. Khô khụ, không thể nói đã sớm, vật này đi, phóng ngựa chu đáo đi, hai đầu chuẩn bị Bạn nhất nó quả thật có thể xem như lá bài tẩy của chúng ta đâu, đối phó mạ đa dạng dù thế nào đều không quá phận, ngươi nói đúng à. Đi, ngươi lúc nào cũng có đạo lý, cái miệng này đen có thể cho ngươi nói thành trắng. Tuna lật ra cái bẫy nhãn, lừa nhác cùng Kỳ Oạ chia cãi lại. Tiểu từ này, nói thế nào đều có hắn đạo lý, hơn nữa chính xác, cùng mạ đa dạng đấu, nhiều một ít gát chủ bài cuối cùng không có vấn đề. Đương nhiên, muốn để Kỳ Oạ triển nói lời nói thật chính là, ngược lại trước mắt còn không có biện pháp lập tức tìm được mạ đa dạng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Âu Ngộ Kỳ okay bên kia, thật sự sẽ phối làm sao? Hai cái gìn cỡ gì kỳ, hắn là thái độ gì? Tứ bí, Vũ Vi còn ở bên ngoài bên cạnh tán bộ đâu. Đối năng là Âu Ngộ Kỳ, chắc chắn không có cách nào như vậy thoải mái. Kỳ Hòa chệch rỗi cái lưng mỏi, đem tình huống lúc đó không rõ chi tiết, vụ bắt lẻ kể toàn bộ nói một lần. Báo cáo hắn đánh rồi. Nhưng dù sao không có cặn kẽ như vậy, nghe xong hết thể quá trình, chú nạ đấy lòng nhẹ nhàng trở ra. Âu Ngộ Kỳ vẫn là trung hậu người A làng đã đồng ý, làng cắt thì càng không có khả năng phản đối, khỏi phải nói bây giờ là xa không có đại quyền, hắn chính là làng các lập đoán, vẫn là phải ngoan ngoãn đúng. Vàng cương thị trở hắn chính là toàn bộ phía tây Nhất thôn cùng nhau vây đánh làng cát. Ai đây bị được? Câu mê phiếu, chương 341, Mã Đa Dạ, ngươi vì cái gì lại cười a? Chương 341, Mã Đa Dạ, ngươi vì cái gì lại cười a? Unoki cùng Ebizo độ động tác rất nhanh. Rất nhanh các hạng hợp tác tình huống cụ thể, liền đã thông qua a Bụ tiểu đội bằng giao, thương nghị, đem cụ thể cho bày ra đưa đến làng lá. Trong đó cũng có hỏi thăm, một bôi trả cờ ra khi nào đi đấy. Cái này ngược lại không gấp gáp. Chớ mắt quan trọng nhất vẫn là làng kia thái độ. Kỳ họa đang chờ mì cả giờ, mì nạ bịạ giờ bịạ tổ tin tức cũng may không cần đợi bao lâu bị nạ tổ thông qua Phi lôi thần đưa tới một đầu đưa tin Làng làây hội đảm tương đối phức tạp thành công nhưng lại không hoàn toàn thành công đạiạ biểu thị muốn đích thân đến xem xem xét đến vào cùng cái này cũng rất tốt à, cái này mặc dù rất không khoa học nhưng rất làng mây xem xét chính là cả toàn ra tinh khí, nói đến là đến một điểm cũng không dây dưa dài dòng hắn quá trưởng. chính mình thu đến bị nạ tổ đưa tin lúc này tổ cũng tại chạy đến làng lá trên đường vấn đề không lớn ngày muốn tới thì tới tốt Ngược lại, xì rồ đây đều là thực sự chứng cứ, hơn nữa dịnh nghệ gẳng tin nói trong yếu, cần ẩn nấp, thế nhưng không phải hoàn toàn không thể đối ngoại bày ra. Nagato an Anuy nói thật, ngoại trừ trụ trì Hạ Mạ Đạ Dạ cùng cụ Z, mấy cái khác có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn không nhiều. Nếu có thể giải quyết đi hữu trí Hạ Mạ Đạ Dạ, cũng không cần lo lắng những vấn đề khác, nếu là giải quyết không xong tựa hồ cũng tương tự không cần lo lắng, dù sao ngay cả mình đều giải quyết không xong lời nói, giới lý dạ có thể chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng Nagato. Đương nhiên, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, gần như không có khả năng. Cùng lúc đó, Uchihama đã dạ cũng có tự tiến hành lấy chính hắn kế hoạch, thay đổi cơ thể bộ kiện. Trên người hắn có thể đổi, cũng đã đổi thành cơ thể của dẹp trắng, nhưng xuất phát từ hậu sự cân nhắc, kỳ thực thay đổi bộ vị cũng không nhiều, dù sao hắn không phải Orosimaz. Orosimaz đó là trực tiếp đổi cơ thể, mà hắn vẫn duy trì thân thể ban đầu bộ vị, cũng chi trên thân còn có tế bào, cho nên càng nhiều hay là muốn tại tự thân tế bào, Hatshizamate bào cũng tế bào 3 ở giữa tìm kiếm một cái cân bằng. Khó là tương đối khó cho dù Mã Đa giả đối với điều trị nhận thuật những thứ này có một chút độc lướt qua, nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, hắn có thể làm được cực hạn cũng chính là như bây giờ. Thế nhưng là, muốn nói cơ thể tinh tế đến mức nào? Một điểm không có. Chỉ là đơn giản thay đổi tế bào, bằng vào cảm giác cùng đối với thân thể trưởng khủng din nếm thử cái điểm cân bằng kia mà thôi, nếu không có Cụ Dụ Zetsu phụ trợ, hắn có thể muốn đem chính mình cho tìm đường chết. Cụ Z là bất lực trừ bệnh. Nếu không phải là không được chọn, hắn chắc chắn trước tiên đem Mã Đa Dã trò chơi chết. Quá khó mang theo. Hết lần này tới lần khác tại Mã Đa cùng hắn bây giờ trong thiết lập Hắn là mạ đa dạ phân thân, không thể không mặt ngoài nghe lệnh tại mạ đa dạ, trợ giúp mạ đa dạ hoàn thành hắn muốn bị làm, trên chính mình chân thực mục đích bị mạ đa dạ phát giác. Dù sao, mạ đa dạ mãng bị mãng, nhưng không phải hoàn toàn không có đầu góc. Trước mắt có thể hoàn mỹ lựa gạn, chủ yếu vẫn là quy công cho chính mình ra sân thời cơ hoàn mỹ trường công, một khi có một chút sơ hở, ra hỏa này có thể liền sẽ rõ ràng tới. Kuzo Z còn tại chấm tư, phụ bản, mạ đa dạ đã hoàn toàn phân phối xong. Cơ thể không tệ, mặc dù không có đạt đến trạng thái đỉnh phong, nhưng đã tương đương có thể đối phó những tên kia cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc duy nhất chính là con mắt đến gần vô hạn tiền đến dai lại vẫn luôn kém một chút mà đã ra tiết rẻ thở dài đồng lực quyết định con mắt mạnh yếu nhưng bạn dễ kỳ vẫn là phổ thông mắt cũng không phải động lực có thể chi phối cho dù là hắn lấy được con mắt là tam câu Ngọc nó chính là tam câu Ngọc không có cách nào biến thành mạng dễ kỳ trạng thái duy nhất tính toán không tệ chính là hắn không cần lo lắng con mắt hao tổn vấn đề trong tay tương tự có không ít cho nên cho dù loại trạng thái này con mắt vẫn như cũng có thể miễn cưỡng mở ra sợ san đù chẳng qua là đổi một đôi những thứ này hậu bối càng ngày càng kém đi về sau Ngươi nghĩ biện pháp để cho hộ trí hạ y triệt cùng hộ trì hạ chỉ thủy tiến giai thành mạn dệ kỳ, ta cảm giác bọn hắn có cái này tư trước." Mã Đạc ra lại nhắc nhở nói, "Cù Dô Jet đội vàng xưng là, cho chuyện xong những học sinh cũ này nói chuyện bình thường vấn đề, hắn đem gần nhất thu thập một chút tình báo liệt kê một chút. Đầu tiên là gần nhất làng mưa bên kia, nhiều làng lá tiểu đội, ta tạm thời không còn dám đem tuyệt phái qua, miễn cho lại bị nắm hắn để phòng chúng ta đây, tính toán, không có ý định bây giờ đối với Naga tổ độc thủ, không cần phải để ý đến." Mã Đạc Dạ lắc đầu, "Naga tổ chuyện, cần thông qua thủ đoạn khác tới thực hiện, trực tiếp đi giết người" Đây là ngu xuẩn nhất cách làm. Thứ yếu chính là làng lá cùng những thôn khác ở giữa lui tới, ta hoài nghi bọn hắn có thể đã tạo thành liên minh, cụ thể như thế nào cái tình thế trước mắt còn không rõ ràng. Liên minh nói chuyện, Curozetsu cũng làm mờ mẫm. Hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí không có quá nhiều tin báo, chỉ là hy vọng kỳ họa chỉ những cái kia hành động, có thể quên lui hộ trì Hạ Mã Đại Dạ, để cho cái này mãng phu cẩn thận. Đáng tiếc, Mã Đại Dạ chỉ là cười ha ha. Trước ngươi cười, đem Mã Dụ cười đi, bây giờ tại sao lại cười a? Curozetsu đều mẹ nó muốn đánh ngươi. Còn cười lại cười hắn mượn chi nhãn kế hoạch đều sẽ không bao giờ. Ta cười khẽ đả kỳ quả trị cũng bất quá là hạ người vô năng, lại mưu toan liên hợp những thứ này vụn cắt tới đối phó ta, xem ra ta vẫn là đánh giá cao hắn, thử, nếu như hắn chỉ có loại trình độ này, kia thật là đáng tiếc. Mã Đạc Dạ là từ trong thâm tâm cảm thấy đáng tiếc. Cương giả chân chính, cần gì những con kiến hôi kia hạ người trợ rút. Hắn trầm mặc phút chốc, tính toán, để cho hắn náo a, hai tử không hiểu chuyện, không rõ cái gì là lực lượng chân chính, có thể lý giải. Mã Đạc Dạ vào ghế, mã dù không còn, nhưng cái ghế còn lại. Bất quá Mấy ngày nữa, bên này đều đem hóa thành ổ trần. Làng lá. kỳ họa trịa cùng Tú Nạ rảnh rối, bắt đầu nghiên cứu nạ gạ tổ bên trong tim có không phụ chú vấn đề. Trên thực tế, Tú Nạ đã nghiên cứu có một trận. Trái tim là cơ thể con người mấu chốt, tâm ma của nàng, trình độ nào đó cũng cùng trái tim có liên quan, cho nên nếu có thể đem trái tim thay đổi vấn đề đều khắc phục, cái kia điều trị nhận thuật đơn giản tiến bộ một mạng lớn. Coi như không thể hoàn toàn thay đổi, chỉ là thay đổi một bộ phận cũng mạnh hơn nhiều bây giờ cái gì cũng làm không được. Nguyên cương thủ đoạn, chắc chắn là không được. Trái tim tổn hại Huyết dịch sẽ lao nhanh biểu suất, căn bản không cách nào trị liệu. Nhưng mà, Kỳ Họa chưa có tư tưởng mới. Bình thường kỹ thuật chắc chắn là không có cách nào cam đoan an toàn tính mạng, nhưng có khả năng hay không? Ta dùng băng độn tạm thời để cho huyết dịch chậm lại di động, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong cắt bỏ, thay đổi băng độn sao? Tú Na trầm tư hồi lâu, này ngược lại là có nhất định khả năng, nhưng này đối Kỳ Họa chữa băng độn chắc chắn muốn phi thường mổ chốt, băng độn quá mạnh hoặc quá yếu đều không được. Nàng suy tư liên tục. Trước tiên dùng độn vật thử xem, nếu là có thể được mà nói, lại dùng đến trên thân người. Nhân công trái tim cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng, truyền ngủ tiền bối bên kia còn không có nhà ra. Không, nàng mặc dù cố chấp, nhưng cũng là nói thông được, nhân công tứ chi bây giờ đã có không ít tán lệ thành công, đã có không ít người đón nhận tứ chi gây ghép, trước mắt còn không có xảy ra vấn đề. Này cũng qua nguồn ù tạ tán của Hà Dật. Tú nạ giải thích một phen, trái tim giải phâu chủ yếu vẫn là trước mắt không có thành phẩm, giải phẫu phong hiểm quá cao, không có cách nào xem như thông thường thủ đoạn. Câu mê phiếu, chương 342, nhìn qua kịch bản, chính là tự tin. Chương 342, nhìn qua kịch bản, chính là tự tin. Trong khoảng thời gian này, Nagato không có hoang phế thời gian. Tuy nói gẻ đổ mạ rổ đã thông linh đi ra, mà yêu phí đánh đổi cũng không có trong tưởng tượng của hắn cao như vậy, nhưng nguy cơ đang tiềm ẩn cũng không có giải trừ. Mà đã dạ huy hiếp vẫn tồn tại như cũ, thứ yếu kỳ họa tria cùng Suna nhắc đến phụ chú, trước mắt cũng không có tìm được. Nagato chính mình cảm giác một chút, trái tim xem như nhân thể mấu chốt, cũng không thể dùng trả cờ dạ cảm giác được, coi như hắn có gìn nệ gắng cũng giống như vậy, cho nên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ từ bỏ. Trong khoảng thời gian này, hắn chủ yếu tu hành phương hướng chính là cơ thể cùng phong ấn thuật. Đến nỗi gìn Mệ Gẳng, từ lúc biết cái đồ chơi này là mã đã dạ, Nagato liền có như vậy mấy phần mâu thuẫn, cảm thấy thứ này không quá an toàn, một phương diện khác theo Sylvie Zetsu tế bào dần dần hòa tan vào thân thể, gìn nghệ Gẳng mang tới phụ tại giảm bất rất nhiều. Trên thực tế, ngoại trừ cấp độ càng sâu một chút thuận, Nagato cũng đã nắm giữ tại tâm. Đến nỗi tầng sâu hơn, Viễn Long tiểu phong tấn còn có một cái mơ hồ, mơ hồ cảm giác được thuật, tựa hồ sống lại chết có liên quan, đương nhiên, cái sau là hai ngày này hắn mới cảm giác được, cho nên ạ tổ suy xét muốn hay không đem những thứ này nói cho kỳ họa chuyện hoặc su nạ ban đêm khi họa chia người một nhà này số nhiều đều tam biệt mà yên lặng cùng nó gì sớm chuẩn bị xong đồ ăn trở về thời điểm đã có thể ăn cơm đi Cơm nước nonê suạ e. cùng kỳ họa chị đem nạ gạ tổ gọi vào yên lặng thư phòngạạ tổ có chút lo lắng bất an Bất quá kỳ họa địa chỉ là lấy trước ra một phong thư đây là dạ hỷ cổ cùng tiểu Nam viết cho ngươi, ngươi xem trước à xem xong chúng ta trò chuyện tiếp chính sự vô cùng cảm tạngạ gạ tổ nghe đượcạ hỷ cổ cùng tiểu Nam Con mắt lập tức sáng lên. Hán đội vàng tiếp nhận đi. Mở ra nhìn sau, Nagato nhẹ nhàng thở ra. Làng mưa cũng còn tốt. Già khỉ cổ trong khoảng thời gian này, một mực tại trong thôn chủ trì đại cuộc, mà tiểu nam xem như học viện nghỉ dạ lao sư, cũng không có ly khai thôn tất yếu, cho nên tại thôn cùng làng lá điều tra tiểu đội chớp nhiếp, bảo vệ dưới hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ làng mưa tương đối hòa bình. So với các đại thôn, thậm chí xem như trừ làng lá bên ngoài chỗ an toàn nhất. Nagato nhẹ nhàng thở ra. Bên trong không thiếu già hỉ cổ thường ngày, cũng làm cho hắn hội tâm nợ nụ cười. Sau khi xem xong, hắn cẩn thận gấp lại, cung kính nhẹ nhàng cúi đầu, vô cùng cảm tạ ngài mang đến phong thư này. Không có gì, vô luận ngươi xem như vũ trụ ma kỳ hậu nhân vẫn là làng lá đồng bạn thân phận, mang tin loại chuyện nhỏ nhặt này đều là cần phải, huống chi ngươi vẫn là ta cá nhân bằng hữu." Kỳ họa chỉ cười cười. tổ đã không thể nào mâu thuẫn đuổi rủ ma kỳ hậu nhân thân phận này. Vô luận đuổi rủ ma kỳ họ gì vẫn là vũ trụ ma kỳ Cợtina, như đồng thời kỳ thời gian đều không tốt, đặc biệt Cợtina, cho dù đến làng lá, vẫn như cũ chịu một chút khi dễ cùng áp bức. Kẻ đồ đê được. Đệ tam, nhưng bây giờ, đàn rồ chết, đệ tam xuống lại. Cho dù đệ tam còn đảm nhiệm hiệu trưởng trường học danh hiệu, nhưng trên đại thể cùng khi đó không giống nhau lắm, không cần thiết nếu lấy không thả. Còn nữa, làng xoáy nước hủy diệt, chẳng lẽ không phải vũ trụ ma kỳ nhất tộc tự thân dêu dao, lại không có 10 phần bảo hộ năng lực của tự thân đưa đến. Muốn không bị thay đổi, phải có lực lượng cường đại. Đây là nạ gạ tổ từ kỳ họa Triệt thân bên trên học đến. Ba người ngồi xuống, Tu nạ lấy ra một phần của chụp. Đây là ta cùng ký họa Triệt sau khi thương nghị, chế định một cái phương án, hôm nay đơn giản khảo nghiệm một chút, hiệu quả là có nhưng cũng không thể hoàn toàn liền nói không có nguy hiểm. Naga tổ tiếp nhận đi, trong quyển trục nội dung là liên quan tới trái tim giải phấu một chút mấu chốt. Hắn mặc dù đối với điều trị nhận thuật không hiểu rõ lắm, nhưng nội dung vẫn có thể xem hiểu một chút, nhìn kỹ một lần sau, hắn nghĩ nghĩ nói, mà đã giả khống chế chi thuật đến cùng cũng có thể đạt đến trình độ gì. Không biết, phía trước không có phủ chú hiệu quả, nó thao túng như chi, kém chút đem bị triều mang đi, có phủ chú hiệu quả lúc, cái kia quỷ dị ra hòa không tại. Cho nên rất khó phán đoán đến cùng có thể đạt đến trình độ gì, nhưng khống chế ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Kỳ họa kia không là hù dọa hắn nhận được thập vĩ chạ cỡ dạ Obito, thực lực so không có khả năng gìn nghệ gặm mã đa dạng đều mạnh hơn, nhưng còn không phải bị cụ dụ dẹt thao túng. Có thể thấy được, nếu là thật có phụ chú, Nagato lại mạnh hay là muốn bị khống chế. Nguyên lai like Nagato có thể phóng thích gen cứu làng lá, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên bị dễ dàng như vậy mà miệng độn cải biến ý nghĩ, dù sao phía trước một hồi, bọn hắn vẫn là địa bạo thiên tinh muốn nổ làng lá. Đánh liền như vậy một hồi, sư minh đệ gặp mặt một lần, hắn liền trực tiếp cải đầu môn đỉnh. Cái này ai có thể nghĩ đến? Nagato trầm tư phúc tróc. Nói, thân thể của ta gần nhất càng ngày càng thích thứ loại tế bào này, con mắt năng lực tựa hồ cũng trở nên mạnh mẽ, hồi qua mơ hồ cảm thấy một cái mới thuật. Hắn đem cảm giác được thuật tình trạng nói một lần. "Sinh mệnh, đây là hắn cảm giác được mấu chốt, nhưng mà, ngoại trừ những thứ này mơ hồ cảm giác, cũng không có căn kế thuật, có thể là con mắt khai phát còn chưa đủ." Tu nạ cùng kỳ họa chia đối mặt. "Sinh mệnh, thứ này khả năng nhiều lắm. Vô ấn chữa trị là sinh mệnh, sáng tạo sinh linh cũng là sinh mệnh." Vốn lấy gìn mẹ gằn mà nói. "Lục đạo tiên nhân lấy trả cơ dạ sáng tạo vĩ thú." Sinh mệnh có lẽ đại biểu cho sinh tử sáng tạo thuật này quy cách cao như thế ta cho rằng cùng sinh tử có liên quan Kỳ họa chia lại bắt đầu ngờ tới. Tuna nhẹ nhàng gật đầu Kỳ họa chuyện sách giao qua âm dương độn phỏ đoán mà gìn nệ gặng xem như tiên nhân chi nhãn nắm giữ trưởng không sinh tử sức mạnh cũng không tính ngoài ý muốn, sinh tử sáng tạo sinh mệnh sao? khi thứ không khó đoán mà đã dạ đem con mắt cho người khác chắc chắn là cần gìn nệ gặng đặt đến cái nào đó mục đích mà cái này hạn mục nhất thiết phải mượn tay người khác người khác chính hắn không cách nào hoàn thành chúng ta lớn gan suy đoán đem mục đích cùng cái này sinh tử chi thuật kết nối tốt. Ký họa chìa trên giấy vẽ lấy quan hệ đồ. Mã đa ra, người khác, sinh tử, ba cái từ mấu chốt, một liên hệ, dù nạ xem như điều trị chuyên gia, lập tức liền nghĩ tới một loại khả năng. Phục sinh. Phục sinh chi thuật đã từng là rất nhiều thôn nghiên cứu đầu đề. Ngoại thôn nàng không biết. Nhị ra gia xẹt rủ Tô bị ra mạ, liền từng có kế thổ chuyển sinh cái này phục sinh tương quan nghiên cứu, thế nhưng loại phục sinh cũng không phải hoàn toàn phục sinh, cho nên cần đại giới không phải rất lớn. Nhưng mà Dĩ nghệ gẳng tường quan thuật, rõ ràng không thể nào là cái kia loại hình. Thuật này có thể là hoàn chỉnh phục sinh. Tu nào ý thức được sự tình nghiêm trọng, thực sự là đáng sợ con mắt. Nếu như không có ngoại nhân can thiệp tình huống phía dưới, Mã Đa Dạ có thể sẽ sớm bông dưng một ngày nên đón tử vong chân chính, tiếp đó đợi chờ mình trái cây thành thục, lại hoặc là dứt khoát để cho chính mình trái cây, giúp mình đạt tới một ít mục tiêu, tỉ như bí thú. Nhìn qua cái bản, ký họa triệ tụy tiện biên đều có thể đem những thứ này liên quan đến nhau, hơn nữa còn tương đương có sức kết phụng. Tỉ như Nagato Bây giờ đầu đều cho mặt, rõ ràng đang suy nghĩ kỳ họa chưa lời nói. Suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy hoàn toàn có khả năng này. Nhưng mà, thế nhưng là, hắn làm sao làm được để cho ta nói gì ngay nấy? Rất đơn giản, giết Ngư Giả Hỉ Cổ cùng Tiểu Nam không được sao? Hơn nữa tốt nhất vẫn là để cho bọn hắn chết ở làng La phía dưới, dạng này Cửu Hận Liền Bĩnh Viễn không cách nào trừ khử. Câu mới phiếu, chương 343, ta lục đạo tiên nhân, thu tiền. Chương 343, ta lục đạo tiên nhân, thu tiền. Giả Hỉ Cổ cùng Tiểu Nam. Đây là nạ gã tổ Bĩnh Viễn điểu. Hai người bọn hắn từ tiểu làm bạn đến lớn, cùng một chỗ vượt qua gian năm nhất, đau đớn thời gian, xem như đồng cam cộng khổ đồng bạn, hắn tình cảm giữa bọn họ tự nhiên vô cùng thân hậu. Còn mắt kia, Dạ Hỉ cô cùng bọn hắn, còn có cùng một nguyện vọng, thực hiện hòa bình. Cho dù không thể, ít nhất cũng phải thay đổi làn mưa, để cho vũ quốc nhân dân được sống cuộc sống tốt, điểm ấy bọn hắn đang cố gắng, mặc dù cùng bọn hắn ban sơ suy nghĩ khác biệt, nhưng ít nhất là đi ở trên đường. Nếu như lúc này Dạ Hỉ cô hoặc tiểu nam tử vong, hơn nữa còn là chết ở làng la trong tay, Naga tổ không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nếu là phòng đoán như vậy, cũng là thuận lý thành trường, đến lúc đó lại để cho nạ gạ tổ hỗ trợ sưu tập vĩ thú, mà đa dạng chỉ cần phục sinh sau, tiết quản ngươi tạo ra nhẫn giả tổ chức cùng vĩ thú là được rồi." Tu nạ gật đầu, liền trước mắt mà nói, dựa theo bình thường quỹ tích phát triển, mà đa dạng làm như thế khả năng cao. Đương nhiên, bây giờ đã không bình thường. Vậy chúng ta bây giờ, vẫn là trước tiên đem phủ chú tìm ra, cắt bỏ đi." gạ tổ chém đinh chắn sắt. Hắn không muốn trở thành người khác khối lỗi, ít nhất bây giờ hoàn toàn không có cái kia ý nghĩa. "Chúng chi" Rồi ước trước kia, nhân sinh của mình mười phần được lưỡi. Con mắt thức tỉnh, kỳ thực là người khác di chuyển, thậm chí gia đình chết bởi lảng lá nhẫn giả chi thủ, đơn dạng có thể là người khác một tay bảo chế, kỳ họa chia đồng thời không phải trực tiếp dùng đáp án tới nói cho hắn biết, hắn phụ mẫu có thể chết bởi âm mưu, mà là dùng một chút chi tiết cùng manh mối cẩn thận thăm dò, để cho hắn phân tích ra một cái khả năng như vậy. Phải hay không phải? Gia hỏa này không bình luận. Nhưng mà, kết hợp bây giờ tất cả tình huống, trong lòng nạ gạ tổ triệt để tin tưởng, đó chính là mã đa dạ biên chế gia Cho hắn độc chế nhân sinh kỳ bản. Lực lưỡi tôi hít sâu một hơi làm xong xé ra lồng ngược chuẩn bị tâm lý không nóng này kỳ thực bước đầu tiên chỉ là xác nhận mà đã giả đến cùng có hay không đối với người sử dụng không chế chi thuật Nếu là có chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp mà ở trước đó giải phẫu còn muốn một đoạn thời gian chuẩn bị trái tim giải phẫu không có đơn giản như vậy coi như Suna cùng kỳ họa chữa ban ngày dùng động vật diễn thử một lần có thể tiếp tục bật đến cùng chỉ là động vật cùng người thể cấu tạo khác biệt lớn mà tham dự điều trị cũng không chỉ là kỳ họa chỉ cùng sununa còn có khác người của bệnh viện cho nên ở tụt về phía trước, dù nã muốn trước cùng bệnh viện nội bộ người học thương thảo, làm tốt tư tưởng cùng phương diện kỹ thuật được làm. Nagato nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không khỏi có mấy phần thất vọng. Trở lại gian phòng của mình. Trước khi ngủ, họa chia lấy ra phong ấn xạ gìn gần mình, suy nghĩ xử lý như thế nào đó. Mặc dù chỉ là tam câu ngọc, nhưng hắn ngờ tới mã đa dạ sát suất rất lớn có thể cũng chỉ là tam câu ngọc, coi như đồng lực mạnh hơn chính mình, nhiều lắm là cũng chính là có thể sử dụng sợ sẵn đủ. Mà nắm giữ con mắt tốt, nhưng lại không thể nghi ngờ. Suy tư liên tục. Hắn vẫn là quyết định diễn thử một chút chưa tiến đổi một cái, xem đến cùng đối với cơ thể lớn bao nhiêu phụ tải, có thể sinh ra bao lớn hiệu quả. Kỳ họa chỉa chính mình là điều trị chuyên gia. Thay đổi con mắt, đối với hắn mà nói không thành vấn đề, cho dù tạm thời cách trở thần kinh, hắn cũng có thể làm đến. Vấn đề duy nhất chính là, lấy ánh mắt của mình, tựa hồ tương đối hung tàn. Đấy lòng của hắn không khỏi bội phục Madara. Cấm vô là xài, loại đồ chơi này, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm ra tới. Cẩn thận thay đổi sau, hắn dùng điều trị nhẫn thuật, đem ánh mắt của mình chữa trị, sau đó tạm thời phong tồn. Sa dịn gần có thể dùng Giống như những người khác chính là, hắn xả gìn gặm không cách nào đóng lại, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao trả cơ dạ, bất quá hao tổn cũng không nhiều, trên cơ bản không ảnh hưởng chính mình thường ngày trà cơ dạ sử dụng. Nhưng mà, đây là xây dựng ở chính mình gần như tiên nhân thể trạng thái, nếu như là người bình thường, tổn hao như vậy đầy đủ liên lụy vào hắn, mỗi ngày đoán chừng cũng không làm được quá nhiều chuyện. thì giác phương diện, ngược lại là mạnh không thiếu, huyền thuật cũng có thể dùng, nhưng càng nhiều vẫn là tiện lợi tính chất đề thăng, hơn nữa đối với miễn thuật kháng tính cũng tăng lên không thiếu, đặc biệt bản thân mình liền có rất mạnh nguyên thuật cơ sở. Trên cơ bản cũng nhiệt triệt như thế bộ ấn phóng thích nguyên thuật, bán ngược đại bộ phận nguyên thuật là có thể làm được. Tốt hơn không có. Kỳ họa chưa bản tới cũng không dự định đi thu mạch tam câu ngọc xạ gì cả, bây giờ có một cái, thật cũng không gì có thể rét bỏ. Có thể sử dụng là được. Xác nhận một chút tác dụng phụ, hắn đem con mắt đổi trở về. Trước mắt tạm thời không cần dùng. Đợi tìm được mà đã ra, có lẽ có thể cân nhắc cho hắn một cái kinh nghỉ. Trên biển, nami, kagura, minato cùng đợi 4 ngày, ngồi thuyền bên trên hướng tới hỏa quốc mà đến. Phía trước ở bên kia không tiện nói gì, các ngươi làng lá lần này đến cùng muốn làm gì? Lại là ổ trì hama đã dạ lại là vị thú, đem chúng ta làm đồ lần đầu. Đời bốn ngày thẳng tháng. Tại làng mây hắn là giải cả, cần cân nhắc tự thân ảnh hưởng vấn đề, nhưng đến bí mật, hắn chính là một cái phổ thông nhẫn giả thân phận, cùng Minato nói chuyện liền trực tiếp nhiều. Minato bất gì, tất cả đều là thật sự, ngài đây không phải cũng muốn cùng ta cùng đi làng lá kiểm chứng sao? Khẳng định muốn kiểm chứng. Bằng không thì tùy tiện tới một cái cái gì? Lục đạo tiên nhân hắc hóa phục sinh, để chúng ta thu tiền trợ rút, như chúng ta ra người xuất lực. Cái kia không nói nhảm sao? Ngài rất trực tiếp biết rõ. Hắn cảm thấy làng lá chính là cùng kỳ gì gạ cụ thôn đang làm liên hợp lừa gạt. Cái gì mà đã dạ còn sống, già dối không có thật. Hắn là đánh chết cũng không tin. Tính toán, ngươi thái độ này, ta vẫn nhanh lên à, chờ đến hòa quốc, chúng ta liền trực tiếp đi làng La a. Ân, ngươi còn có thể trực tiếp đi. Đời bốn ngài xử suất. Lên bờ sau, bí nạp tổ cùng hắn đại khái nói rõ một chút, ngài mới biết được phi lôi thần còn có thể viện trình truyền thống. Có nhanh chóng thủ đoạn, tự nhiên là sớm một chút đến cho thỏa đáng. Đài đất còn nghĩ quên, làm gì nhà mình ảnh căn bản không nghe quên. Nô ra không biết sợ hãi trực tiếp cùng cùngì nạ tổ cùng đi hắn rất bất đắ ý dài cạn liền tính cách này chính xác nói giải cạn đệ Tam cũng là dạng này cường đại mà cố chấp Tuy nói đại bộ phận thời điểm thực gì đó nhưng nếu không phải như thế bọn hắn cũng sẽ không sùng bái chăng đêm một mạch nghĩ tới đây bên cạnh đại đất chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đây chính là kiếm hai lưới Hy vọng làng lá không phải thật lừa gạn bằng không thì sóng này đi dài cả bạn nhất có cái sơ su xuất vậy bây giờ làng mây nhưng là xong ngại được đưa tới làng lá bên ngoài nơi xa chính là khuyết trương sau làng lá Uy mô so trước đó càng lớn hơn rất nhiều các ngươi làng lá gần nhất phát tại A khu cụ bị nạ tôi nghe được không khỏi ho nhẹ vài tiếng phát tài đây không phải là bởi vì các ngươi đánh thua lại tại trên trênôn bán ủng hộ mạnh mẽ làng lá sao nếu là không có khác nhận thua đủng hộ làng lá coi như có thể có trường cũng không biện pháp giống bây giờ cấp tốc như vậy đương nhiên những thứ này không thể cùng ngài nói nếu không thì ngài cái này hòa bạo tinh khí. có trời mới biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa đi thôi điạ cẩn thận quan sát lấy làng lá nói là phòng lừa gạt mới tới Trên thực tế, hắn một phương diện khác cũng là nghĩ xem, bây giờ làng la là đến cùng dặm gì, có phải hay không xảy ra biến hóa không nhỏ? Bây giờ nhìn quả là thế. Câu nguyên phiếu.